t r ư ơ n g tám trăm mười tám phong hành long tính toán t r ư ơ n g tám trăm mười tám phong hành long tính toán mây hình nấm b ư c lên lộ ra tứ tượng thú thân ảnh giờ khác này tứ tượng thú đồng dạng có chút thê thảm cánh của nó trực tiếp tiêu thất trên đầu độc g i á c cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa trên người lân phiến có rất nhiều nổ tung máu thịt bé bét nó một cái móng nuốt đồng dạng biến mất không còn tam tích máu tươi giống như, như hạt mưa từ tứ tượng thú trên thân nhỏ xuống những cái kia l i ề u mạng tu sĩ nhìn thấy kết rơi p h á toái không khỏi vui mừng qua lỗi nao n h o hướng về xa xa bách thú điện phong đi tứ tượng thú bốn con mắt bên trong bây giờ tràn đầy vô tận phẫn nộ nhìn chòng chọc vào lý gia long nhưng lý gia long nơi nào còn có thể dừng lại hướng về nơi xa bay đi thẳng đến bách thú điện mà đi chúng ta cũng đi thanh lu trực tiếp hạ lệnh mang theo kiếm các người hướng về bách thú điện phương hướng phóng đi thanh lạc nhạn cũng không có do dự mang theo vạn h ò a điện người đi tới giống đúng lúc này một cỗ kinh khủng tiếng gào t h é t từ trong tứ tượng miệng thú truyền ra đạo thanh âm này hóa thành quần quận sóng âm hướng về bốn phía k h u ế c tán sóng âm vô cùng kinh khủng những nơi đi qua trên không n ư ớ ra vô số khe hở tiếng kêu thảm thiết thê lương từ rất nhiều tu sĩ trong miệm truyền ra n h ụ c thể của bọn hắn không ngừng nổ tung căn bản không chịu nổi c ô này s ó n g âm không cần nói bọn hắn liền xem như lý tâm a n đều cảm giác lỗ thai chuyển đến từng trận nói nói thần hồn đều có một tí cảm giác t r ă n g váng b ấ t quá hắn không hề động vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở tại chỗ hắn biết cái k i a trốn ở trên không b á n thánh muốn hiện thân đối phương sở dĩ vẫn luôn không đi ra chính là đang chờ đợi giờ khắc này tứ tượng thú càng h u n g á c hắn sau khi đi ra ủng hộ hắn người sẽ càng nhiều hắn rất hiếu kỳ cái này b á n thánh sẽ là ai trong lòng của hắn một cỗ chiến ý đang tại bay lên hắn quyết định dùng bàn thánh tới ma luyện chính mình nghiêm xúc tàn sát vô tội tu sĩ đáng chết đúng lúc này bầu trời xa xăm một thanh âm văng lên trong thanh âm để lộ ra vô tận uy nghiêm chỉ thấy một lao giả từ không trung bên trong xuất hiện nơi hắn đi qua cùng phong tại dưới chân hắn n g ư n g kết tạo thành một cái vạn trượng phong long lao giả bên cạnh cùng phong g à o t h é t trong mắt có khiếp người tia sáng một cổ b á n thánh u y áp từ trên người hắn triển lộ ra theo cổ u y áp này xuất hiện t h à n h đu thành lạc nhạn bọn người nao h nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc ban thánh thành lạc nhạn trong miệm chậm rãi phun ra hai chữ trong mắt không khỏi nhiều hơn một tia mê mang nàng thế nhưng là vạn hòa điện phó điện chủ đối với thánh hòa b ự c bán thánh cường giả toàn bộ biết đến nhất thanh nhị sở nhưng trước mắt vị này bàn thánh nàng lại không có bất kỳ ấn tượng nào không đơn thuần là hắn mê mang thanh ưu trương tiên đống mấy người cũng đều mê man g bởi vì bọn hắn căn bản vốn không nhận biết người này đến nỗi còn t h ư ơ n g người hiểu rõ còn lâu mới có được thành lạc nhạc thanh ưu trương tiên tòa nhà ba người tin tưởng trong mắt bọn họ cũng là vẻ tính sợ nguyên bản giống như dòng lũ giống như phóng tới bách thú điện người bây giờ nhao nhao ngừng lại không dám lên phía trước lý tâm an nhìn lên bầu trời láo giả ánh mắt sắp bén cái này bán thánh quả nhiên không phải người hắn quen biết hắn nhìn xem người này dưới chân phong long ánh mắt lộ ra một tia suy tư sau đó vội vàng vận chuyển thiên cơ tham chất thuật bị d ò xét người phong hành long sức mạnh ba n g b á n tám h trăm tám mươi tám phòng ngự ba hai m ộ t căn cốt thiên giai cực phẩm năng lực đặc thù vô nhìn xem giới thiệu này trong mắt lý tâm an sát cơ tăng gọn hắn biết đối phương đến từ chỗ nào t r u n g châu vực phong ra hắn không cần và cũng biết người này tất nhiên là diệt môn phi ưng người sáng lập nghĩ thông suốt điểm ấy sau trong lòng của hắn sát cơ của quận chậm dại đứng dậy bất luận là đứng tại bất kỳ một cái nào g ấ p độ người phong gia đều đáng chết trước đây thiên phong b ự c bị phong gia làm cho kém chút diệt tuyệt phải biết thiên phong b ự c cũng không yếu nhân khẩu mấy c h ụ t ức nhưng phong gia cấu kết vượt ngoại ma tộc đem toàn bộ thiên phong b ự c cơ hồ dết sạch cuối cùng bản tôn vừa v ặ n đổi tới cùng thánh tâm môn đương đại thánh nữ cố diệu trúc cùng một chỗ đem ma tộc cùng phong gia người chém tận d i ế t tuyệt nhưng lớn như vậy thiên phong n ự c còn sót lại hơn hai nghìn vạn người không có mấy trăm năm thiên phong n ự c đều không thể khôi phục lại đối với phong gia người hắn căm thù đến tận sông thủy chỉ cần thấy được tuyệt không lý tâm an bất động thanh sắc hắn cảm giác chính mình t o à n thân cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng thể nội máu tươi đều đang sôi trào hắn rốt cuộc phải cùng bàn thánh tranh phong mặc dù bản tôn đã chém giết rất nhiều bàn thánh nhưng hắn chưa bao giờ chém giết qua trong lòng hưng phấn dị thường tứ tượng thú tựa hồ cảm nhận được phong hành long uy hiếp ánh mắt của nó nhìn về phía bầu trời trên thân thể khí huyết q u ậ n quật theo khí huyết phun trào nguyên bản đứt gãy cánh cùng móng luốt một lần nữa mọc ra đứt gãy độc rác đã lâu ra một chút nhưng không có vừa mới dài như vậy tứ tượng miệm thú bên trong phát ra tiếng giống giận dữ những thứ này tiếng giống nhầ nghiêm xúc trở thành lão phu toạ kỵ thà cho ngươi khỏi chết bằng không hôm nay lão phu muốn đem ngươi tháo thành tắm ă cối phong hành long nhìn về phía tứ t ư ợ n g tú h trong mắt l ó e lên vẻ tham lam hắn là cái thứ nhất đến nơi này thứ nhất biết lòng đất t ầ n nút một cái tứ t ư ợ n g tú h nhưng hắn cũng đã nhìn ra tứ t ư ợ n g tú h cực kỳ suy yếu cần thôn vệ khí huyết mới có thể dần dần khôi phục hắn tự nhiên không có khả năng chính mình đi giết bởi vì cái bí cảnh này bên trong ước chừng năm tôn bàn thánh nếu là hắn dám tự mình tàn sát còn lại tu sĩ tất nhiên sẽ lọt vào còn lại bốn tôn bàn thánh lê công kết quả này hắn không chịu được nổi thế là đã như thế tất nhiên sẽ không nhỏ tử vong những thứ này người chết về phía sau máu tươi liền sẽ có bộ phận hướng chảy lòng đất sẽ bị tứ tượng thú thốt u vệ cứ như vậy tứ tượng thú từ lòng đất xông ra bất quá là chuyện sớm hay muộn vừa mới hắn một mực trốn ở trong tối l ặ n g lặng nhìn đây hết thạy hết thạy tất cả đều hướng về hắn dự đoán phương hướng phát triển bây giờ cuối cùng đã tới một bước cuối cùng đó chính là đem tứ tượng thú chiếm dụng hắn biết rõ tứ tượng thú địa vị nếu như mình nằm trong tay tứ tượng thú chỉ cần thêm chút bồi dưỡng thì sẽ là một cái kiểu giai hung thú cũng chính là b á n thánh t o ạ t kỵ chủ yếu nhất tứ tượng thú là bách thú minh tất cả chủng tộc công nhận thú vương cho dù là ngân giáp bỏ cả tộc cũng không kịp tứ tượng thú t h ố quý này liền mang ý nghĩa hắn tương lai có cơ hội trưởng khống toàn bộ bách thú minh một khi hắn lấy được k h lực lượng này cái tiết ạ i thá hắn liền xem như bại lộ thân phận cũng không có bất cứ chuyện gì bách tú minh mới là toàn bộ thánh hòa vực cường đại nhất một thế lực có thể nói như vậy phong hành long đem hết thệ đều kế hoạch tốt hắn thậm chí huý tưởng về sau phong ra thống trị toàn bộ thánh hòa vực hơn nữa nếu mà có được tứ t ư ợ n g thú hắn tranh đoạt thánh kiếm chắc chắn lại sẽ nhiều hơn một phần giờ k h ắ c này phong hành long mắt bên trong cũng là vô tận tham lam nhìn về phía tứ tượng thú ánh mắt đều hiện ra lục quang chương tám trăm mười chín tứ tượng trận vây khôn bán thánh chương tám trăm mười chín tứ tượng trận vây khôn bán thánh lớn mật cũng dám để chúng ta vương làm tọa k�� ngươi là muốn cùng ta toàn bộ bách thú minh là địch phải không một cái bò cạp to lớn đứng dậy ánh mắt lộ ra hôm quang mặc dù nó biết rõ trước mắt chính là một vị bàn thánh nó căn bản không phải đối thủ nhưng nó không sợ sau lưng của nó còn có toàn bộ bách thú minh bách thú minh có sự kiêu ngạo của mình cho đến tận này chỉ phục qua một người đó chính là thánh vương cổ thừa thiên bàn thánh c ư ờ n giả g liền muốn khuất phục bách thú minh đó là si tầm bọc tưởng bò cạp tiếng nói rơi xuống cái kia m a n h hổ cùng dao long cũng là hai mắt lộ hôm quang nhìn chằm chằm phong hành long trong mắt sát cơ lâm nhiên phong hành long nghe được cái kêu bọ cạp lời nói ánh mắt chuyển hướng bọ cạp trong mắt trong nháy mắt sát cơ lói lên một cái nho nhỏ bọ cạp cũng dám khiêu khích bản tôn ngươi tự tìm cái chết phong hành long sau khi nói xong đưa tay hướng về phía bọ cạp hư không nắm chặt theo bàn tay hắn n ắ m phía dưới bọ cạp bên cạnh trong nháy mắt của phong gào thét còn không đợi bọ cạp phản ứng lại cuốn phong liền hóa thành vòi rồng vòi rồng mang theo bọ cạp đằng không mà lên một c ô kinh khủng sẽ rách sức mạnh từ vòi rồng bên trong bọc phát g i n g đúng lúc này máy ngủ cùng dao long đồng thời gào thét bọn chúng thân thể liên tiếp tăng bọn tại bọn hắn tiếng giống giận dữ vang lên đồng thời trực tiếp nào về phía phong hành long tứ tượng thú cũng là phát ra tiếng gầm g ự trên lưng cánh không ngừng chất động từng đạo ngàn trượng phong nhận xuất hiện chém về phía phong hành long thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến g i á n đ u ô i với bản tôn ra tay bản tôn ban thưởng các ngươi vừa chết phong hành long mắt thần băng lãnh ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống cái tia bị vòi rồng c u ố n vào không trung bọ cả chuyển đến tiếng kêu thảm thiết thân thể của nó trực tiếp bị vòi rồng xe rách biến thành sương máu cùng lúc đó phong hành long lạnh rên một tiếng một tay nắm chậm rãi nâng lên hướng về phía mãnh hổ cùng dao long vỗ xuống trường ấn đón do căng phồng lên trong nháy mắt hoa thành một cái c h e khuất bầu trời trường ấn đem m ánh hổ cùng dao long đồng thời bao phủ trường ấn bên trong cùng phong gào ghét ngàn vạn phong nhận từ trường ấn bên trong x u n g ra toàn bộ chạm tại mánh hổ cùng dao long trên thân vẹn vẹn trong nháy mắt mánh hổ cùng dao long liền trúng phải mấy trăm đao toàn thân máu thịt bé bét hắn kỳ thực có thể chém g i ế t mánh hổ cùng dao long nhưng hắn không có làm như vậy chém g i ế t bọ c ạ p đã đủ để lập vi lưu lại mánh hổ cùng dao long có thể dùng đến uy hiếp tứ tập thú đến nôi tứ tượng thú chém ra vô tận phong nhận chỉ cần đến trước người hắn ba thước liền toàn bộ vỡ vụ ra tại trước mặt phong tộc người sử dụng phong nhận đây không phải là nói đổi đi người hiện trường cũng đứng tại chỗ nhìn về phía bên trên bầu trời phong hành long trong mắt bọn họ đều tràn đầy vẻ kính sợ cái kêu bọ cạp mặc dù không có đạt đến bắt giai đình phong nhưng chiến lược không thể so với động tiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả kém quá nhiều nhưng bây giờ trực tiếp bị phong hành long liệu sát cái này khiến rất nhiều người nhận rõ thì ra động tiên cảnh cùng bản thánh tồn tại một cái khoảng cách cực lớn cái này khoảng cách không thể siêu biệt giống như trên trời cùng dưới mặt đất căn bản không phải là cùng một cấp bậc tứ tượng thú cảm nhận được mình công kích không có chút nào tác dụng nó trong nháy mắt nổi giận nó bốn con mắt bắt đầu p h í m h ồ n g trên đầu độc giác cũng bắt đầu sáng lên chỉ thấy tứ tượng thú dưới chân một cái trận pháp chậm dài xuất hiện trong trận pháp thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn loại thần thú hư ảnh xuất hiện giờ khác này tứ tượng thú triệt để dẫn động thể nội huyết mạch chi lực theo trận pháp này xuất hiện tứ tượng thú khí tức trên thân bắt đầu điên cuồng kéo lên đúng lúc này tứ tượng thú gầm gào một tiếng phía sau của nó một cái vạn trượng mánh hổ hư ảnh xuất hiện một áp lực đáng sợ từ hư ảnh bên trong tản mắt ra mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mờ nhưng uy áp mạnh liền xem như động thiên cảnh đ ỉ n h phong người đều xa xa không cách nào so sánh cùng nhau thậm chí trong lòng có sợ hãi dâng lên thanh đu trương thiên đống lý gia long thành lạc nhạn bọn người nhìn lên bầu trời bên trong mánh hổ hư ảnh ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm lý tâm an cũng nhìn lên bầu trời nguyên bản vốn đã chuẩn bị xuất thủ hắn bây giờ cũng không phải rất c u ố n lên hắn ngược lại muốn xem xem cái này nắm giữ tứ đại thần thú huyết mạch tứ tượng thú đến cùng có gì chỗ cường đại giống tứ tượng thú sau lưng vạn trượng mánh hổ hư ảnh góc ghét vọt thàng ra đánh tới xa xà phong hành long. vạn trượng mánh hổ hư ảnh những nơi đi qua không gian trực tiếp đổ s ụ n căn bản không chịu nổi mánh hổ hư ảnh bên trên tán phát đi ra ngoài khí tức đáng sợ phong hành long thấy cảnh này nhữ mày hắn tử mánh hổ hư ảnh bên trên vậy mà cảm nhận được một tia uy hiếp hắn lạnh lên một tiếng bên cạnh cùng phong gào ghét một cái vạn trượng phong long ở bên cạnh hắn xuất hiện thẳng đến vạn trượng mánh hổ hư ảnh cả hai trong nháy mắt giống như hai khối thiên thạch đồng d ạ n g trực tiếp hung h ă n g đụng vào nhau q u a n một tiếng vang thật lớn hư không điên c ù n đổ s ụ n bạo cơm khí bao phủ đột phía nguyên bản phong hành long đem cái kia phong tới nhưng bây giờ g i à m cầm cũng bị đánh vỡ hai cái hung thú máu me khắp người từ không trung rơi xuống đúng lúc này bầu trời chuyển đến một tiếng to rõ chi m hót chỉ thấy chẳng biết lúc nào tứ tượng thú sau lưng một cái vạn trượng chu tức xuất hiện vạn trượng chu tức gập cánh đi thẳng tới phong hành long sau lưng ngọn lửa kinh khủng từ chu tức trong miệng vươn ra thẳng đến phong hành long phong hành long nhữ mày bên cạnh hắn cuốn phong gào thét đem tất cả tuân hướng hắn hỏa diễm toàn bộ ngăn cản bên ngoài đúng lúc này tứ tượng thú sau lưng một cái vạn trượng cự long cùng một cái vũ hư ảnh đồng thời xuất hiện bọn chúng mắt lộ ra h ư n g q a n g bay về phía phong hành long xuất hiện tại phong hành long hai bên trái phải theo sự xuất hiện của bọn n ó một cái đặc thù lồng ánh sáng xuất hiện canh chừng hành long bão phủ cùng lúc đó phong hành long d ư ớ i chân cùng đỉnh đầu đồng thời hiện lên tứ tượng trận ngập trời sát cơ từ tứ tượng trận bên trong bạo phát đi ra một màn này ngoài dự liệu của mọi người cho dù là lý tâm an cũng cảm giác có chút giật mình nghĩ không ra tứ tượng thú vẫn còn có cao như vậy trí tuệ có thể đem tứ tượng trận đều bố trí ra đúng lúc này tứ tượng trận vận chuyển bốn phía vô số linh lực n h o nhao tràn vào trong tứ tượng trợ bên trong đồng thời tràn vào còn có quy tắc chi lực chu tước trong miệng quần c u ộ n hỏa diễm đột phá phong long phong tỏa đi thẳng tới phong hành long trước mặt phong hành long n h ư mày hắn khinh thường tứ tượng thú vừa mới cũng là ôm một loại vui v ừ a một chút t â m tính căn bản không có đem tứ tượng thú để trong mắt nhưng bây giờ trong mắt của hắn trong nháy mắt sắp bén bởi vì hắn cũng cảm nhận được một cố nguy cơ hắn lạnh rên một tiếng khí tức trong người giống như dòng lũ giống như bộc phát bên cạnh c u ầ n phong gào thép g ư n g kết tạo thành một cái vạn trượng cự kiếm theo tâm tư khác khé động vạn trượng cự kiếm chia ra là bốn đồng thời hướng về phía bốn phương tám hướng chém xuống một cái bốn đạo khí tức đáng sợ phóng lên trời trực tiếp đem chu tức d â n g trào mà đến hỏa d i ễ m chém làm hai nửa đồng thời hung hăng bổ vào lồng ánh sáng phía trên mặt khác ba đạo kiếm quăng cũng giống như thế đồng thời hung hăng chạm tại trên lồng ánh sáng oanh bên trên bầu trời kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng đất trời giống như cựu tiêu thần lôi trên không trùng không ngừng b ă n g r ộ i t r ư ơ n g tám trăm hai mươi phá trận mà ra lên tiếng t r ư ơ n g tám trăm hai mươi phá trận mà ra lên tiếng theo gió hành lòng bốn kiếm chém xuống lồng ánh sáng đung đưa kịch liệt tứ tượng miệng thú bên trong không ngừng có máu tươi chẳng ra nhưng những máu tươi này mới từ tứ tượng miệng thú bên trong chạy ra liền tự động bay lên dung nhập trong tứ tượng trở bên trong có những huyết dịch này dung nhập nguyên bản đun g đưa lồng ánh sáng dần dần ổn định lại cồn bạo cơ ư n g khí giống như dòng lũ đồng d ạ n g tại trong lồng ánh sáng bên trong tàn phá bừa bãi cổ cơ ư n g khí này là phong hành long một kích toàn lực tạo thành bởi vì lồng ánh sáng bao phủ nguyên nhân những thứ này cơ ư n g khí không cách nào phát tiết ra ngoài toàn bộ s u n g kích đến phong hành long trên thân trực tiếp canh chừng hành long bên ngoài cơ thể phòng ngự xé nát phong hành long kêu lên một tiếng sắc mặt của hắn trong nháy mắt hơi hơi trắng bệnh khỏe miệm xuất hiện một tia cơ máu hắn bị thương đả thương không phải là hắn tứ t ư ợ n g thú mà là chính hắn hắn bị chính mình lực lượng cuồng bạo chấn thương phong hành long nổi giận hắn m u ố n cho là một cái pha trận pháp thôi tự mình ra tay trong nháy mắt tiêu tan nhưng hắn không nghĩ tới trận pháp này vậy mà kiên cố như vậy thời khắc này hiện trường tất cả mọi người là giật mình nhìn lên bầu trời bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy phong hành long bối rối cái này khiến rất nhiều người nhìn về phía tứ tượng thú ánh mắt đều đã bất đồng ở trong đó lý d a long thần tình phức tạp nhất nếu là không có phong hành long xuất hiện hắn vạn không phải tứ tượng thú đối thủ lý tâm an hai mắt sáng tỏ hắn thưởng thức liếc mắt nhìn tứ t ư ợ n g thú không hổ là nắm giữ bốn loại thần thú huyết mạch hung thú quả nhiên không có để cho chính mình thất vọng ánh mắt của hắn chuyển hướng phong hành long trong mắt sát cơ lâm nhiên hắn biết rõ tứ t ư ợ n g thú tứ t ư ợ n g trận có thể vây khốn phong hành long nhất thời lại vây khốn không được quá lâu b á n thánh cường giả đáng sợ bao nhiêu hắn rõ ràng nhất muốn chân chính vây khốn bọn hắn cho đến trước mắt hắn chỉ thấy một loại trận pháp loại trận pháp này chính là bản tôn thập phương giết thánh đại trận bất quá hắn trước mắt chỉ khắc g ấ u hai cái trận bản liền xem như bố trí ra cũng không cách nào chém giết bản thánh nghĩa xúc lão phu ngược lại là xem thường hôm nay liền để ngươi biết bán thánh cường giả châu đáng sợ phong hành long mắt thần lạnh n h ạ n trên người hắn một luồng khí tức đáng sợ đang nổi lên c ố khí tức này lan ra để cho bốn phía quan chiến người đều cảm giác toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên có một loại ngày tận thế tới cảm giác tứ tượng thú cũng cảm nhận được phong hành long trên thân khí tức biến hóa không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng miệng của nó mở ra một ngụm huyết t i ễ n phun ra trực tiếp đánh trúng tứ tượng trận theo c ố này huyết t i ễ n du nhập tứ tượng trận đồng dạng xuất hiện biến hóa có kinh khủng huyết quang từ tứ tượng trận bên trong bạo phát đi ra chu tước huyền n ũ thanh long bạch hổ trên thân đều giống như so với ban đầu trở nên ngưng thật một chút trên thân c à n g là tản ra ngập trời hung uy đúng lúc này chu tước trong miệng hỏa d i ễ m quần quận thẳng đến phong hành long huyền vũ trong miệng màu vàng khí tức phun trào vậy mà hóa thành một tòa khổng lồ đại sơn hướng về phía phong hành long c h â n áp xuống b ạ c h hồ miệng há mở tiếng r i ố n g hóa thành hổ khiếu tạo thành quần quận sóng âm phong tới phong hành long thanh long bên này miệng há mở quần quận h à n g âm phong tới phong hành long động, trên người một tia gió xuất hiện trên sợi phong chi này có quy tắc chi lực lưu chuyển vây quanh phong hành lòng xoay tròn mỗi xoay tròn một vòng cái này sợi gió liền mở rộng một lần vẹn vẹn hơn mười vòng xuống phong hành lòng đã không nhìn thấy thân ả n h triệt để bị cái này sợi gió c h á lấp cái này sợi gió cũng không ngừng vẫn luôn không cắt xoay tròn lấy càng kinh khủng hơn tốc độ mở rộng chỉ một lát sau cái này sợi gió liền đã chiêm cứ toàn bộ lồng ánh sáng hỏa diễm hà băng đại sơn hộ khiếu tại đụng tới cổ phong này sau đó n h o nhao bị kéo tới thất linh bắt lạc thời khắc này bầu trời sớm đã phong vân biên sắc tầng mây bị xé mở vô tận cùng phong t ừ trên trời gián xuống tạo thành một cỗ to lớn vô cùng vòi rồng vòi rồng xoay tròn không gian không ngừng nổ tung căn bản là không có cách chịu được lấy vòi rồng sức mạnh mau lui lại người vây xem bốn phía cảm nhận được cỗ này vòi rồng đáng sợ sau không khỏi thất kinh trương thiên đống không khỏi lớn tiếng la lên hắn lời nói kinh động đến đám người đám người nhao n h a u hướng về nơi xa thối lui trong mắt cũng là vẻ sợ hãi a liên tiếp vài tiếng kêu thẳng chuyển đến một cái động tiên cảnh sơ kỳ hai tên thiên tượng cảnh người bị vòi rồng q u n chúng bọn hắn phát tướng n ụ c thân đồng thời bị xé nứt thành mạnh vụn Cái này có cho nhiều người, này thanh là thể rất dọa dù sợ đúng u t h đều lúc ộ ra ánh mắt kinh、sợ. Nếu là bọn hắn mắt sợ. là b này vòi rồng đã tới lồng ánh sáng bầu trời trực tiếp xe rách cái này tứ tượng trận hình thành lồng ánh sáng bên trong xoay tròn gió cũng không ngừng tại xé rách lồng ánh sáng này bằng với trong ngoài hợp kích tứ tượng trận lồng ánh sáng run dày kịch liệt phía trên phủ văn không ngừng nổ tung tất cả mọi người biết tứ tượng trận muốn phá tứ tượng thú gầm thét liên tục nhưng không có bất kỳ biện pháp nào v u a y một tiếng vang thật lớn tứ tượng trận nơi nào chống đỡ được trực tiếp nổ tung b ụ n cái thần thú hư ảnh chậm rãi tiêu tan tứ tượng miệng thú bên trong máu tươi không ngừng tràn ra khí tức trên người của nó giống như thủy triệu biến mất giờ khác này tứ tượng thú đã suy yếu tới cực điểm trên đầu nó sừng ảm đạm bô quang liền trên người lân phiến đều giống như đã mất đi lộng lẫ ánh mắt của nó nhìn về phía t ử trong cuồng phong đi ra phong hành long vẫn như cũ hung hãn trong mắt không sợ h ã i chút nào nghiêm xúc thủ đoạn của ngươi đối với bản tọa vô dụng vẫn chưa tới bản tọa trước m ặ t tới phong hành long khuôn mặt sắc hơi hơi trắng bệnh nhìn về phía tứ tượng thú thời điểm trong mắt tham lam càng động đậm hắn vừa mới tiêu hao một tia bán thánh bản nguyên lúc này mới có thể dễ dàng phá vỡ tứ tượng trận nhưng đối với hắn tới nói tiêu hao bản nguyên cũng là bất đắc dĩ một loại thủ đoạn bằng không thể muốn phá vỡ tứ tượng trận cũng không dễ dàng ngay tại phong hành long tiếng nói vừa ra hai tiếng, tiếng giống giận dữ chuyển đến cái k i a m ánh hổ cùng dao l o n g bay đến tứ tượng thú trước mặt bọn chúng vừa mới mặc dù máu tươi chảy đâm địa nhưng thì thật cũng là bị thương ngoài r a bây giờ đã khỏi hẳn bọn chúng hung ác ánh mắt nhìn chòng chọc vào phong hành long thật không thể canh chừng hành long cắn thành mảnh vụn nhưng chúng nó cũng biết phong hành long đáng sợ bởi vậy bọn chúng gắt gao ngăn tại trước mặt tứ tượng thú cũng không dám dễ dàng đối với phong hành long ra tay thời khắc này nơi xa người xem náo nhiệt không thiếu cơ h ộ mỗi thời mỗi khắc đều có người chạy tới nơi này nhưng chúng nó cảm nhận được phong hành long khí tức sau cũng không khỏi đột nhiên biến sắc không dám tới gần chỉ dám xa xa đứng ở đằng xa đối với tứ tượng thú bọn hắn nhưng không có cái gì đồng tình tâm đủ một cái đường đường bàn thánh đối với một cái bắt d a i tứ tượng thú ra tay c h u y ể n đi cũng không sợ chê cười đúng lúc này một cái thanh âm lạnh như băng tại cách đó không xa băng lên một thân ảnh chậm dại đứng dậy chương 821 t r ạ n g phong hành long một chương 821 t r ạ n g phong hành long một cái thanh âm này xuất hiện chấn k i n h hiện trường tất cả mọi người vô số đạo ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía đạo thân ảnh kia là hắn thanh lạc nhạn cùng t r ư ơ n g t i ê n đống trong đầu đồng thời xuất hiện ý nghĩ này người này bọn hắn tự nhiên nhận biết chính là cùng bọn hắn cùng một chỗ phá vỡ phòng ngự trận phát người chỉ bất quá đám bọn hắn không biết tên đối phương thôi thanh u lý g i a long bọn người đưa ánh mắt nhìn chăm chú tại trên thân người này chẳng biết tại sao thanh u cảm giác chính mình từ trên người người nọ cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc nhưng hắn nghĩ không ra đối phương là người nào đến nỗi những người còn lại bây giờ nhìn về phía đạo này đi ra thân ảnh trong mắt ngoại trừ bội phục đồng thời lắc đầu bọn hắn cho rằng người này lúc này đứng ra đơn giản chính là tự tìm cái chết người mợm tự nhiên là lý tâm an hắn hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phong hành long trên thân chiến y dân trạo hắn cảm giác trong thân thể của mình giống như một cái lò nung lớn đụng dạng hắn giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân cực kỳ khó chịu một cổ quần bạo sức mạnh tại thể nội lưu truyền không chỗ phát tiết phong hành long hai mắt nhìn về phía lý tâm an trong mắt sát cơ lâm nhiên một con kiến hôi vậy mà cũng dám đi ra khiêu khích hắn đơn giản không biết sống chết sâu kiến ngươi tự tìm cái chết phong hành long không che giấu chút nào trong mắt của mình sát cơ hắn hướng về phía lý tâm an chỗ một chỉ điểm xuống hắn không thể chém giết tứ tượng thú nhưng vừa mới bị tứ tượng thú vây khốn trong lòng nhẫn nhịn một cơn l ử a giận còn chưa phát tiết ra ngoài bây giờ có người dám đứng ra đó nhất định chính là tự tìm cái chết ngón tay đón do căng thùng lên hóa thành một cây kình thiên trụ lớn trên ngón tay có cùng phong gào thét đồng thời ẩn chứa một cỗ xé rách hết t h ể sức mạnh theo hắn một chỉ điểm xuống lý tâm a n chỗ không gian giống như lâm vào vút bùn để cho hắn không cách nào né tránh lý tâm a n ánh mắt bình tĩnh nhìn xem từ trên trời giáng xuống ngón tay trong mắt của hắn chiến ý n g ậ p trời hắn không chút do dự tay phải nằm đấm bất bại thần quyến thi triển đi ra một quyền đánh, đánh ra theo hắm ra một quyền trong thân thể hắn Cái kia cố kia tại thể những ộ i lưu chuyển lực ồ rốt tìm tháo cuộc được chỗ tháo nước. h n lực lượng này theo lý tâm an nằm đấm trào lên mà ra tạo thành một đạo kim sắc quyền ấn tản ra lạnh thấu xương khí tước cố khí tức này bên trong để lộ ra một cố khí thế bệ nghệ thiên hạ giờ k h ắ c này bất bại thần quyền đáng sợ nhất quyền ấn bị hắn thi triển đi ra bất bại thần quyền bên trong sở dĩ có bất bại hai chữ cũng là bởi vì tu luyện tới cảnh giới tối cao thời điểm mỗi một quyền m ì n ra để ẩn chứa chém vỡ hết thệ khí thế nhìn thấy lý tâm an đánh ra một quyền phong hành long khuôn mặt sắc đại biến hắn liếc mắt một cái liền nhận ra bộ quyền pháp này bất bại thần quyền là nam b ự c mạnh ra tối cường c h i ế n kỹ trước kia phong gia còn muốn mưu đoạn bộ này c h i ế n kỹ nhưng không thể thành công nắm đấm những nơi đi qua t h ư không điên cùng đổ sụt trực tiếp đón nhận cái kia cực lớn ngón tay quay một tiếng b a n g thật lớn kinh khủng nắm đấm cùng cái kia ngón tay trực tiếp hung hang đụng vào nhau một cổ cùng bạo c ơ n g khí bộc phát bao phủ bốn phương tám hướng lý tâm an cùng phong hành long bài trong khi sông lý tâm an trực tiếp bị đánh bay ra ngoài ra khỏi trăm t r ư ợ n g x a phong hành long đồng dạng lui lại mấy bước một màn này để cho hiện trường người chấn kinh dị thưởng không thể tin nhìn xem lý tâm an phải biết hắn giao thủ đối tượng cũng không phải người bình thường mà là một cái b ả n thánh vừa mới phong hành long ra tay rõ ràng cũng không có lưu tay muốn một ngón tay gạt bỏ đối phương nhưng không chỉ có không thành công ngược lại bị đối phương bất lui loại sự tình này nếu là chuyền ra ngoài đ o á n chừng đều không người nào nguyện ý tin tưởng thanh lạc nhạn nhìn về phía lý tâm an ánh mắt lộ ra sâu đậm v ẻ kiêng rẻ trước mặt nàng còn có ra tay với người nọ ý nghĩ may là không có làm như vậy vừa mới cái k i a một ngón tay đáng sợ bao nhiêu trong nội tâm nàng có đến đây chính là ẩn chứa lực lượng phát tắc một ngón tay nàng không tiếp nổi thanh lũ nhìn xem quay ngược lại lý tâm an chẳng biết tại sao hắn càng ngày càng cảm giác đối phương rất là quen thuộc người đến cùng là ai tại sao lại bộ quyền pháp này phong hành long nhìn về phía lý tâm an ánh mắt sắc bén trong mắt của hắn cũng là vẻ giật mình bất bại thần quyền đó là mạnh g i a bí mật bất chuyển hắn vô cùng hoài nghi lý tâm an đến từ nam bực mạnh g i a thời khắc này lý tâm an cũng không phải quá dễ chịu vừa mới cùng phong hành long một cái va chạm một cổ cùng bạo sức mạnh tràn vào trong thân thể hắn cỗ lực lượng này mạnh mẽ đâm tới đồng thời còn ẩn chứa phong chi phát tắc trên mặt của hắn lộ ra một tia t h ư n g khổ nhưng ánh mắt của hắn càng thêm sáng tỏ trong cơ thể của hắn đủ loại quy tắc chi lực chủ động xuất hiện chặn lại cỗ này lực lượng đáng sợ đang c ù n g cố lực lượng này va chạm phía dưới bộ phận lực lượng pháp tắc trực tiếp đứt gãy sau đó dung nhập thân thể của hắn hắn ngạc nhiên phát hiện hắn có thể điều động thể nội linh lực tăng lên một đạt tới hai mươi mốt giờ khác này hắn hiểu rồi quả nhiên chỉ có áp lực cường đại mới có thể để cho trong cơ thể mình lực lượng pháp tắc mo hơn dung nhập thân thể của mình ánh mắt của hắn nhìn về phía phong hành long trong mắt chiến ý ngọc trời quát o ngươi cùng ăn một quyển của ta hắn bước ra một bước đi thẳng tới phong hành long cách đó không xa hai tay cùng thời vận chuyển bất bại thần quyền hướng về phía phong hành long c ô n g tới song quyền đánh ra đầy trời quyền ả n h xuất hiện giống như dòng lũ đồng dạng phóng tới phong hành long lý tâm an trong thân thể theo linh lực vận chuyển hắn cảm giác thân thể của mình muốn hòa tan trong cơ thể hắn nhiệt độ điên quần kéo lên giống như có vua tận hỏa d i ễ m tại thể nội thiêu đốt hắn biết đây là hắn dẫn động thể nội quy tắc chi lực những thứ này quy tắc chi lực dấy r u ộ n bạo động từ đó mới có thể sinh ra loại kết quả này giờ khác này hắn cần một hồi niềm vui tràn trề đại chiến mới có thể đem những thứ này lực lượng quần bạo phát t i ế t ra ngoài lý tâm an đánh ra hai quyền sau không có chút nào dừng lại liên tiếp doanh ra hơn mười quyền giờ k h ắ c này toàn bộ bầu trời cũng là kinh khủng quyền ảnh xuất thủ của hắn để cho người vây xem bốn phía cả đám đều chừng lớn hai mắt ánh mắt lộ ra v ẹ không thể tin bọn hắn từ lý tâm an trên thân t r i ể n lộ ra khí tức có thể đánh giá ra đối phương bất quá là một vị động t i ê n cảnh tu sĩ nhưng hắn không chỉ có dám đối với b á n thánh ra tay còn dám chủ động xuất kích đây tuyệt đối là bọn hắn trước khi chưa từng thấy qua trầm cảnh bất quá bọn hắn đồng dạng cảm nhận được những cái kia dấu quyền chỗ đáng sợ liền xem như thành ngạt nhạc thành cũng là sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm khủng bố như vậy nằm đấm bọn hắn không tiếp nổi người tự tìm cái chết phong hành long giận đối phương không trả lời hắn lời nói coi như xong còn dám điên cuồng đối với hắn phát động tiến công quả thực là không đem hắn cái này bán thánh để trong mắt hắn hét lớn một tiếng đồng dạng bung lên nằm đấm kinh khủng bán thánh sức mạnh bộc phát trực tiếp một q u y ề n đánh ra một q u y ề n này liền xem như mấy tên động thiên cảnh định phong liên thủ cũng muốn bị oanh thành sương máu oanh nằm đấm ba c h ặ n chỗ không gian điên cuồng đổ sụt giống như tận thế đồng dạng băng á n h hư không chi lực giống như dòng lũ đồng dạng tứ hư không tràn vào lực lượng cùng bạo bao phủ bốn phía những nơi đi qua bốn phía xuất hiện vô số vết rách vẹn vẹn c ư ơ n g khí liền như thế đáng sợ bởi vậy có thể thấy được hai người sức mạnh khủng bố cỡ nào c h t r ư ơ i 822 t r ạ n g phong hành l o n g 2, c h t r ư ơ i 822 t r ạ n g phong hành l o n g 2, a i k đau một tiếng tử lý tâm an trong miệng t r u y ề n ra thân thể của hắn bay ngược mà ra trong miệng có máu tươi chạy x u ô i xuống hắn trực tiếp bay ngược ra ngàn trượng lúc này mới dừng lại nhưng phong hành l o n g cũng ra khỏi mấy chục trượng xa giờ k h ắ c này phong hành lòng sắc mặt âm trầm như nước một cô đáng sợ sát cơ trong lòng hắn bốc lên đến nỗi bốn phía người xem náo nhiệt bây giờ toàn bộ c h ấ n kinh dị thường một cái động thiên cảnh tu sĩ vậy mà có thể đem một cái bán thánh đánh lui mấy c h ụ c trượng nắm đ ấ m của hắn oanh ra rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng đáng sợ a lý tâm an không có thời gian để ý tới bốn phía trong thân thể hắn từng đạo quy tắc chi lực vỡ vụn ra dung nhập trong thân thể hắn những thứ này quy tắc chi lực cũng là những ngày này tiến vào trong thân thể của hắn theo những thứ này quy tắc chi lực dung nhập hắn cảm giác nhục thân của mình đang mạnh lên chủ yếu nhất hắn có thể điều động linh lực đang gia tăng cho tới bây giờ hắn đã có thể điều động thể nội hai mươi lăm linh lực so với v ừ a mới ước chừng tăng lên bốn giờ khác này hắn nhìn về phía phong hành long trong mắt cũng là màu nhiệt huyết lao ra hỏa, ngươi không được a bán thánh liền chút sức mạnh này sao đang ăn tiểu ra mấy q u y ề n lý tâm an nổi giận gầm lên một tiếng dưới chân có của hắn thanh âm của gió đây là phong gia cấp cao nhất thân pháp phong hành thuật trước tiêu bản tôn chém giết phong gia phong hạo thời điểm hệ thống k h e thưởng truyền cho hắn những năm này hắn một mực tại tu luyện bây giờ đã đại viên mãn theo hắn bước ra một bước đi thẳng tới phong hành long cách đó không xa ở người phía sau ánh mắt khiếp sợ bên trong dương lên nằm đấm bất bại thần quyền lần nữa thi triển giống như giống như c u ầ n phong bạo vũ trực tiếp đối với phong hành lòng đánh ra mấy chủ quyền bên trên bầu trời khắp nơi đều là quyền ảnh che đậy nửa cái thương k h u n g quyền ảnh bên trong có lực lượng kinh khủng bao phủ đối phía những nơi đi qua không gian không ngừng nổ tung phong hành long đơn giản tức nổ tung một cái động thiên cảnh tuyệt đối cũng dám cùng đối với hắn không ngừng chủ động xuất k í c h quả thực là đối với hắn lớn nhất vũ n h ụ nhưng mà vừa mới hắn nhìn thấy đối phương thi triển phong ra phong hành thuật khiếp sợ trong lòng dị thường trong đầu đều đang tự hỏi chuyện này bởi vậy hắn mặc dù đồng dạng đánh ra hai quyền nhưng cũng không có phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình tiếng nổ khủng bố từ không trung v a n g lên lý tâm an khỏe miệng không ngừng chảy máu liên tiếp bị đánh bay ra ngoài nhưng hắn chỉ cần thân thể ổn định trong nháy mắt liền phóng tới phong hành long đối với hắn phát động mưa to gió lớn một dạng tiến công vẹn vẹn trong nháy mắt hắn cùng với phong hành long lại giao thủ mấy chiêu kèm theo một tiếng kinh khủng oanh minh lý tâm an lần nữa bay ngược ngàn trượng phong hành long nhưng là ra khỏi trăm trượng xa một màn này chấn kinh toàn bộ hiện trường ván thánh cường giả a, vậy mà nhiều lần bị người bất lui không đúng khí tức của hắn đang không ngừng tăng cường thanh tú không hổ là kiếm các lao nhân hắn là chu vi người xem bên trong thứ nhất nhìn ra lý tâm an khí tức trên thân đang không ngừng tăng bọn thanh lạc nhạn cùng trương thiên đống đều thế dại nghĩ không ra người này dũng mánh như thế kỳ thực tối mơ hồ chính là tứ tượng thú cùng nó bên người mánh hổ cùng giao long không nghĩ tới còn có nhân tộc sẽ vì bọn chúng ra mặt phong hành l o n g mắt bên trong sát cơ lâm nhiên hắn cuối cùng không nghĩ thêm phong hành thuật sự t ì n h hắn nhìn về phía lý tâm an ánh mắt lạnh lùng một cái động thiên cảnh người vậy mà liền có thể đem hắn bước thành đặc này một khi đối phương tiến vào bàn thánh đoan chừng một tay liền có thể đem chính mình trấn áp giờ k h ắ c này trong lòng của hắn sát cơ triệt để bị dẫn động loại người này tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống thời k h ắ c này lý tâm an hai mắt sáng tỏ dị thường hắn có thể điều động linh lực lần nữa phi tốc tăng trưởng đạt đến ba mươi lăm hắn có thể cảm giác được rõ ràng bây giờ lực lượng của hắn cùng nguyên lai so sánh có khác nhau một trời một vực hơn nữa hắn phát hiện theo hắn điều động linh lực tăng thêm kiếm đạo của hắn đồng dạng tại tinh tiến khoảng cách chân chính kiếm sinh vạn pháp giống như thêm gần từng bước nhưng hắn tạm thời còn không chuẩn bị bại lộ thân phận của mình bởi vì hắn phát hiện dùng bất bại thần quyền giỏi nhất cảm nhận được đối phương áp bách lao ra hỏa người già rồi sao ngươi ngược lại là dùng chút khí lực a thiểu ra ta chịu được lý tâm an hướng về phía phong hành long hét lớn cơ thể lần nữa bước ra một bước bất bại thần quyền thi triển đi ra hướng về phía phong hành long lần nữa hung hăng nện xuống phong hành long khuôn mặt sắc â m t r ầ m như nước hắn đồng thời cũng thầm kinh hãi đối phương bây giờ công kích lực lượng của hắn so với vừa mới cường thị không chỉ một lần đã ngươi muốn tìm chết ta thành và ngươi phong long chiến kiểu i ê n phong hành long thanh â m lạnh như băng văng lên phía sau hắn cồn phong gào thét một cái mấy vạn trượng phong long xuất hiện trên thân phong long ẩn chứa một c ố khí tức kinh khủng vô số phong chi pháp tắc chi lực tại phong long bên trên rú tẩu theo gió hành long thủ nhất trì phong long v ọ t thẳng hướng lý tâm an phong long gào thét vọt thẳng ra miệng rộng mở ra trực tiếp đem hắn đánh ra bất bại thần quyền toàn bộ nuốt vào trong bụng lý tâm an thấy cảnh này con ngươi không khỏi hơi hơi co rút nhưng vào lúc này cực lớn phong long trực tiếp u n g hang đâm vào trên người hắn lý tâm an kêu lên một tiếng cơ thể trực tiếp bay ngược mà ra một cổ còn bạo sức mạnh tràn vào thân thể của hắn miệng hắn mở ra phun ra một ngụm màu tươi nhưng vào lúc này phong long theo sát tại lý tâm an sau lưng miệng rộng mở ra dùng sức một n u ố t trực tiếp đem bay ngược lý tâm an nuốt vào trong bụng trong cơ thể của phong long vô tận phong nhận hướng về lý tâm an chém đúng ra càng là có cuồng bạo vòi rồng ở trong cơ thể nó l a t lộn muốn đem lý tâm an sẽ thành mảnh nhỏ lý tâm an thấy cảnh này s ắ c mặt nghiêm túc dị thưởng nhưng trong mắt cũng không b ồ i d ố i bất bại thần quyền thi t r i ể n đi ra điên cuồng bênh ra thời khắc này bên ngoài lạng ngắt như t h ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm bầu trời mấy vạn trượng phong、long. bọn hắn mặc dù có thể nghe được bên trong truyền đến sợ hai tiếng oanh minh nhưng không có mấy người cho rằng lý tâm an có thể sống đi tới bọn hắn vì lý tâm an cảm thấy đáng tiếc chiến lược mãnh liệt như vậy nếu như không vẫn lạc tương lai tất nhiên có thể thành tựu bàn thánh nếu như hắn trở thành bàn thánh trước mắt phong hành l o n g căn bản không phải đối thủ của hắn đúng lúc này tứ tượng thú gầm g ạ o nó cự trào bung lên một trào chụp về phía trên không p h o n g long nó rất rõ ràng nếu như vừa mới cái kia vì nó ra mặt nhân tộc đã xảy ra chuyện gì kế tiếp liền đến p h í nó hiện trường cái này một số người cũng không dám đối với bàn thánh ra tay bởi vậy, vậy tứ tượng thú mặc dù cũng bị trọng thường nhưng lại không chút dò dự ra tay nghiêm xúc còn nghĩ phiên thiên không thành cho ta chấn áp phong hành long nhìn thấy tứ tượng thú ra tay trong mắt lên cơn giận dữ chỉ thấy hắn đưa tay hướng về phía bầu trời một ngón tay bên trên bầu trời vô số c u ầ n phong hội tụ tạo thành một phương vạn trượng đại ấn từ trên trời giang xuống hướng thẳng đến tứ tượng thú chấn áp tới đại ấn bên trong có một cái cực lớn phong chữ theo đại ấn xuất hiện một luồng khí tức đáng sợ b ộ c phát trực tiếp đem tứ tượng thú lông cháo tứ tượng thú gầm thét liên tục nhưng lại căn bản là không có cách né tránh bên người hắn m á h h ổ cùng dao long đồng thời cầm thét bay thẳng thân dựng lên hướng về phía phương kia đại ấn hung hăng đánh tới quanh một tiếng vang thật lớn tại hai cái bát d a i hung thú ba c h ạ m phía dưới nguyên bản hạ lạc đại ấn không khỏi đ u n g đưa chứ tám trăm hai m trạm phong hành long ba chứ tám trăm hai m trạm phong hành long ba tứ tượng thú nguyên bản bị chấn áp không thể động đậy nhưng bây giờ lại có thể động hắn trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng h u n g ác hung ác đụng vào trên đại ấn kèm theo một tiếng kịch liệt oanh minh đại ấn trực tiếp bị đụng bay ra ngoài tứ tượng thú bị chấn áp nguy cơ giải trừ phong hành long nhũ mày trong mắt lanh ý tràn n ậ p một cỗ sát cơ tử trên người hắn bộc phát trong lúc hắn chuẩn bị đối với tứ tượng thú tiếp tục ra tay thời điểm sắc mặt hắn đ ạ i biến nhìn về phía cái kia mấy vạn trượng phong long đúng lúc này mấy vạn trượng phong long run dày kịch liệt oanh một tiếng trực tiếp nổ tung một cỗ kinh thiên kiếm ý phóng lên trời lý tâm an tử trong bước ra một bước sau lưng của hắn một cái đen đỏ xen nhau vạn trượng cự kiếm hiện lên cỗ kiếm ý này kinh khủng tuyệt luân vạn trượng cự kiếm bốn phía không gian nước ra từng đạo kẽ hở giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung khí t ứ c của hắn lần nữa tăng gọn so với vừa mới lại cường thịnh chừng gấp đôi vừa mới tại trong cơ thể của phong long cực kỳ nguy hiểm phong nhận vô cùng vô tận căn bản không chặt được còn có cái tia kinh khủng gió lốc tác dụng ở trên người hắn muốn đem hắn xé nát hắn rơi vào đường cùng lúc này mới t r i ể n lộ ra kiếm ý của mình bất quá vừa mới mặc dù nguy hiểm thù lao đồng dạng phong phú hắn đã có thể điều động thể nội một nửa linh lực giờ khác này hắn cảm giác chính mình cường đại trước nay chưa từng có thể nội khí huyết cuột cuộn giống như dòng lũ lao nhanh trên người hắn vô số quy tắc chi lực hiện hóa ra ngoài tạo thành một kiện đặc thù áo giáp đem hắn vững vàng bảo hộ ở trong đó điểm này lý tâm an cũng không có nghĩ đến ánh mắt của hắn nhìn về phía phong hành long trong mắt sát cơ tăng gọn thời khắc này một phía vô số người ánh mắt nhìn chăm chú lên lý tâm an rung động tới cực điểm bọn hắn nhìn thấy sau lưng đối phương cái t h a n h tia đen đỏ xen nhau vạn trượng cự kiếm thời điểm chẳng biết tại sao trong lòng có sợ hãi dâng lên rất nhiều người trực tiếp há to miệng trong mắt cũng là vẻ không thể tin người đến cùng là ai phong hành long thần tình n g h i trọng hắn bây giờ từ lý tâm an trên thân cảm nhận được một cô đáng sợ nguy cơ lý tâm an lấy tay lau đi khỏe miệng màu tươi bắp thịt trên mặt của hắn xê dịch lộ ra tại vạn kiếm các bộ dáng kiếm các lý an tâm hắn lãnh đạm lời nói truyền k h ắ p b ố n phía toàn bộ hiện trường trong nháy mắt xôn xao một mảnh thời khắc này hiện trường đã tụ tập gần mọi người bọn hắn đến từ mỗi thế lực vũ điện kiếm các bách thú minh vạn hòa điện thánh đao minh đ à n các người đều có đối với kiếm các lý an tâm cái tên này bọn hắn như s ố n g bên hai há có thể không biết kiếm các cùng thánh đao minh đại chiến bởi vì hắn tồn tại thánh đao minh bị hắn giết đầu người c u ầ n quận chém dụng đông đảo động thiên cảnh cừng giả thánh đao minh không thể không chị ưa Thánh Hòa vực sự á đáng t thủ nhất tổ chức diệt môn phi hừng, tổ chức mấy chục tên tiên giết、lý、Tâm an, đồng dạng bị hắn giết chức phi chức chục cảnh hắn động đồng đầu môn ưng, cường An, dạng người quân giả sợ s mấy vây Lý bị quật. xuất hiện của hắn trở thành vô số tu sĩ trong lòng sùng bái đối tượng rất nhiều người đều nghĩ biết hắn nhưng hắn kể từ đi một chuyến đan c á t sau đó liền biến mất không còn tam tích không có ai biết tung ảnh của hắn nhưng mà hôm nay hắn xuất hiện lần nữa hơn nữa vừa ra trận liền trực tiếp đôi chiến bàn thánh cái này khiến mọi người nhìn về phía hắn lúc trong mắt cũng là vẻ sùng bái không hổ là kiếm các lý an tâm hắn không để cho bọn hắn thất vọng thanh đu minh triều chờ kiếm các người đồng thời há to miệng không thể tin nhìn xem lý tâm an bọn hắn từ đối phương trên thân cảm nhận được một cô bán thánh u y ác minh triều còn tốt đối với lý tâm an tiếp xúc không nhiều mặc dù rung động nhưng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ kiếm các có lý tâm an dạng này người tồn tại cho dù tương lai kiếm các bàn thanh kiếm nguyên tử xảy ra chuyện cũng không có người dám xâm phạm kiếm các thanh đu nhưng là cảm khái dị thường trước đây hắn gặp lý tâm an thời điểm đối phương tu vi kém xa hắn nhưng ngắn ngủi thời gian một hai năm trên người đối phương đã xảy ra biến hóa về chất từ phái hắn đi thánh đao minh bắt đầu đối phương giống như lại bắt đầu giao hóa long thể biến tu vi tiến triển cực nhanh hắn mặc dù ở giữa chưa từng gặp qua lý tâm an nhưng đối phương chiến tích đặt tại cái kia hắn biết rõ mình đã còn lâu mới là đối thủ của hắn mới gặp lại nghĩ không ra trên người đối phương vậy mà ẩn ẩn có bán thánh huy h á p hắn há có thể không k i ế p sợ nhưng cùng lúc trong lòng tràn đầy tinh hỉ thanh lạc nhạt nhìn lên bầu trời lý tâm an ánh mắt lộ ra của nàng một kia lo lắng kiếm các da đáng sợ như vậy thiên tiêu tương lai còn có thể an phận thủ tường sao trương thiên đống nhưng l à mở to hai mắt không thể tin nhìn xem lý tâm an chẳng thể trách hắn vẫn cảm thấy đối phương quen thuộc trong mắt của hắn cũng là vẻ tính sợ đồng thời thân thể run dậy khoe miệng cười khổ đối phương đã đáng sợ như thế hắn lời này muốn thoát khỏi đối phương không chế hẳn là không thể nào phong hành long nghe được lý tâm an lời nói hơi s ư n g sờ sau đó trong mắt sát cơ ngập trời là ngươi lại là ngươi lão phu tìm ngươi rất lâu n g ư ơ i thật to gan còn dám xuất hiện ở trước mặt lão phu lão phu hôm nay tất sát ngươi phong hành long tâm bên trong sát cơ ngập trời hắn nói cũng là lời trong lòng bởi vì lý tâm an tại đan các sát lục cơ hồ hủy diệt diệt mồn phi ưng một nửa trở lên sức mạnh đây đều là hắn một hai n g h n năm mới tích lũy hắn đối với lý tâm an hận ý ngập trời hận không thể lập tức đem hắn chém thành muôn mảnh lý tâm an ánh mắt lãnh đạm nhìn xem phong hành long khoe miệng lộ ra một vẻ trào phúng phong hành long ngươi không có cơ hội bất quá ta rất hiếu kỳ ngươi trung châu v ư ợ t phong ra đem ngươi phải tới đến cùng tại t h á n h hòa vực ngủ đông đã bao nhiêu năm d i ệ t môn phi ưng hẳn là ngươi sáng lập a trong cơ thể của lý tâm an khí huyết vận chuyển như cùng phong sông lớn trong thân thể không ngừng lao nhanh kể từ hắn có thể điều động thể nội một hai lĩnh lực sau thân thể giống như của hắn triệt để bị kích hoạt lên thể nội những cái kia lực lượng phát tắc tại khổ khung manh khí huyết phía dưới tự động dung hợp không còn cần ngoại giới áp lực hắn tự thân chính là l ò luyện cứ như vậy trong khi ê n khắc hắn có thể điều động linh lực đã đạt đến năm mươi lăm lại còn tại phi t ố c tăng thêm hắn sở dĩ hỏi ra cái kia hai vấn đề chính là muốn kéo dài thời gian để cho bản thân có thể điều động linh lực không ngừng tăng thêm phong hành long chiến lược mặc dù bình thường nhưng nhân ra dù sao cũng là bản thánh hắn vẫn là vô cùng thận trọng l ờ i của hắn chuyển ra người xung quanh ngây ngẩn cả người sau đó trong nháy mắt xôn xa o một mảnh cái gì người này lại là trung châu vực phong ra người không thể nào nổi tiếng xấu diện môn phi ưng lại chính là người này sáng lập trời ơi tin tức này nếu là chuyền ra ngoài tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ thánh hòa bước sóng to gió lớn lý tâm an tất nhiên dám trước mặt mọi người nói ra vậy tất nhiên không có giả hắn nhưng là chém giết rất nhiều d i ệ t môn phi ưng người đúng ta cũng cho rằng như vậy chẳng thể trách cái này một số người như thế khó mà bắt thì ra sau lưng cũng có một cái bán thánh chỗ dựa trong đám người nghị l u ậ n ở mỹ rất nhiều người nhìn về phía phong hành lòng trong mắt đều có vẻ oán độc phải biết diện môn phi ưng tồn tại thời gian cực kỳ dài rất nhiều người đều có thân nhân chết ở diệt môn phi ưng người trong tay bởi vậy đối với diệt môn phi ưng người bọn hắn tự nhiên cực kỳ thống hận bọn hắn không dám đối với phong hành long ra tay thế nhưng cố hận ý lại khó tiêu chương 824 t r ă n t ạ m phong hành long 4. ố n chương 824 t r ă n t ạ m phong hành long 4. phong hành long nghe được bốn phía nghị luận trong mắt càng là sát cơ ngập trời hắn nổi giận gầm lên một tiếng quát o lý tâm an để m ạ n g lại phong hành long hướng về phía bầu trời một ngón tay linh lực trong cơ thể giống như quần quận dòng lũ trào lên bên trên bầu trời ầm ầm chấn động một đạo tiếp một đạo vòi rồng hướng về lý tâm an c ủ a tới cùng lúc đó phong hành long thân bên cạnh vô số phong nhận phun g trào hướng về lý tâm an chém tới bầu trời tầm lây hội tụ một chiếc đại ấn xuất hiện hướng về phía lý tâm an chấn áp xuống giờ khác này phong hành long không có nương tay kinh khủng bán thánh chi lực triệt để bộc phát lý tâm an nhìn xem một màn này thần s ắ c nghiêm nghị hắn không còn che lấp khí tức của mình trên người hắn kiếm hồn kiếm q u ố t kiếm đạo chi thể toàn bộ dẫn động một cố kinh thiên kiếm ý tử trên người hắn bộc phát kiếm tới lý tâm an hét lớn một tiếng âm thanh truyền khắc phạm vi ngàn dặm theo hắn tiếng hét lớn vang lên rất nhiều tu sĩ chữ vật giới chỉ bên trong nóng nóng chấn động còn không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần từng thanh từng thanh trường kiếm bay ra thẳng đến lý tâm an những thứ này người thất kinh thất sắc bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại sự tình này phải biết chữ vật giới chỉ thế nhưng là có thần hồn của bọn hắn đơn ký tương đương nhiều một cái che chắn đồng đạo nhưng bây giờ bọn hắn chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật lại bởi vì lý tâm an một câu nói bay ra bọn hắn ha có thể không kinh hãi vẹn vẹn trong n h mắt lý tâm an bên cạnh tụ tập mấy ngàn thanh trường kiếm ngũ hành chi kiếm da lý tâm an lời nói bình tĩnh nhưng theo lời hắn rơi xuống mấy ngàn thanh trường kiếm bay thẳng ra trên trường kiếm i một m thủy h ỏ a thổ ngũ hành vận chuyển những trường kiếm này lẫn nhau g i a o thoa ngũ hành sinh sôi không ngừng trực tiếp đón nhận cái kia từng đạo vòi rồng h ư không chi kiếm huyền t i ê n chi kiếm hàn băng chi kiếm ra khỏi hàng lý tâm an lời nói vang lên sau lưng lại có mấy ngàn thanh trường kiếm bay ra những trường kiếm này trực tiếp nên tiếp vô số phong nhận cùng hư không phương kia đại ấn bản thân hắn nhưng là bước ra một bước trên người hắn vô số đen đỏ xen nhau kiếm quang phun trào hắn tự tay hướng về phía phong hành long nhất trị sau lưng kiếm quang giống như dòng lũ trào lên thẳng đến phong hành long bên trên bầu trời ầm ầm chấn động va chạm kịch liệt tâm thanh liên tiếp cùng vừa mới quả đấm giao phong khác biệt thời khắc này giao phong so với vừa mới càng thêm máy liệt phong hành long công kích toàn bộ hời hợt một dạng bị lý tâm an ngăn trở xuống để cho phong hành long mắt bên trong sát cơ càng lớn nhìn xem vô số kiếm quang sông về phía mình phong hành long không dám chậm trễ chút nào hai tay của hắn hư ắ n h không gạch một cái một cái hư không hấp động liền xuất hiện ở trước mặt hắn vô số kiếm quang sông vào trong lô len trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến mấy vạn t r ự có hơn đây là phong chi bản nguyên một loại thủ đoạn đặc thù có thể đem công kích thay đổi vị trí ra ngoài lý tâm an để mặn lại phong hành long bước ra một bước đi thẳng tới lý tâm an trước mặt b á n thánh uy áp bộc phát trực tiếp đem bốn phía bao phủ trong đó hắn biết rõ k h í tức đối phương tuy mạnh nhưng còn không bằng hắn chỉ cần hắn có thể khống chế lại đối phương nửa hơi thời gian hắn liền có thể đem đối phương chém giết tại bàn tay mình phía dưới hắn hét lớn một tiếng nâng bàn tay lên một t r ư ờ n g trực tiếp chụp về phía lý tâm an đỉnh đầu lý tâm an bây giờ chính xác cảm giác trên thân nhiều hơn một tòa đại sơn nhưng hắn đã có thể điều động thể nội sáu thành trở lên sức mạnh phong hành long muốn g i a m cầm hắn đã không làm được hắn lạnh r ê n một tiếng giơ tay phải lên vô số kiếm quang từ trong tay hắn sung ra trực tiếp cùng phong hành long vô xuống một trường đụng vào nhau v u a n h một tiếng vang thật lớn cùng bạo cơ ư n g khí bộc phát phong hành long lui ra phía sau t r ă m trượng lý tâm a n nhưng là trực tiếp rơi xuống đất đúng lúc này sau lưng của hắn cái thanh kia vạn trượng đen đỏ xen nhau c ự kiếm vung lên hướng về phía phong hành long hung hăng cháy xuống phong hành long giận g i một tiếng một trưởng vô ra trực tiếp đem đạo này vạn trượng kiếm quang đánh nổ oanh bầu trời ầm ầm chấn động vạn trượng cự kiếm nổ t u n g nhưng lại hóa thành vô số đen đỏ xen nhau kiếm quang phóng tơi phong hành lòng trong nháy mắt canh chừng hành lòng bão phủ đây hết thể tới quá đột ngột liền phong hành lòng đều không nghĩ tới hắn tức giận tiếng giống từ vô tận kiếm quang bên trong vang lên kinh khủng cồn phong từ vô tận kiếm quang bên trong bạo phát đi ra đen đỏ xen nhau tiểu kiếm n h a u n h a u nổ t u n g phong hành lòng từ trong bước ra một bước mọi người thấy phong hành lòng không khỏi thất kinh bởi vì giờ khắc này phong hành lòng có chút t h ấ thảm trên người hắn tất cả lớn nhỏ mấy chục cái vết thương liền trên mặt đều có để cho phong hành long nhìn qua giống như vết nhân giờ k h ắ c này người t r u n g quanh tập thể hóa đá nhìn về phía xa xa lý tâm an trong mắt bọn họ cũng không khỏi lộ ra vẻ kính sợ đương đương ban thánh kém chút bị vạn kiếm giải phẫu cảnh tượng như thế này bọn hắn cũng không dám nghĩ lý tâm sao phong hành long cắn răng nghiến lợi từ trong hàm răng tung ra ba chữ này trong lòng của hắn đối với lý tâm an sắc ơ đ ạ t đến mức trước đó chưa từng có trong cơ thể hắn linh lực vận c h u y ể n muốn chữa trị toàn thân vết thương nhưng hắn k i ế p sợ phát hiện những vết thương này trong lúc nhất thời b ệ n mà không cách nào khép lại trong vết thương có đ á n g sợ sát lục khí tức cùng khí tức hủy diệt đồng thời còn có lôi điện chi lực muốn chữa trị đầu tiên nhất thiết phải đem những khí tức này gạt ra khỏi đi dạng này mới có thể đi thông phong hành long hôm nay ta muốn đổ thánh chứng nhận ta chi kiếm đạo ngay tại phong hành long tiếng nói rơi xuống một đạo thanh âm lạnh như băng từ đằng xa v ă n g lên thanh âm này chuyển ra người vây xem bốn phía đều mở to hai mắt trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ kích động mặc kệ lý tâm an hôm nay có không có đổ thánh nhưng bọn hắn hôm nay đều chứng kiến một hồi kỳ tích、kích、động nhất chính là lấy thanh đũ cầm đầu kiếm các người nếu là lý tâm an thật sự đổ thánh vậy hôm nay đi qua kiếm cắt chính là thánh hòa vực đệ nhất đại thế lực kiếm lôi ra lý tâm an băng lanh mở miệng trong cơ thể hắn khí tức q u ậ n v u ợ n hắn đã có thể điều động thể nội bậy thành sức mạnh hơn nữa thể nội quy tắc chi lực hòa tan tốc độ còn tại tăng tốc hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc cũng cảm giác mình tu v i tại kéo lên theo lời hắn rơi xuống bên trên bầu trời đột nhiên lôi vân q u ậ n v u ợ n từng đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống hóa thành n à n vạn lôi đỉnh kiếm băng phóng tới phong hành long đây chính là ngưng kết kiếm lôi cảnh giới tối cao một lời động tiên tượng thiên đ i ệ lôi đình đều là ta pháp phong hành long mắt bên trong sát cơ ngập trời miệng của hắn mở ra một khối t ấ m chắn bay ra đón gió căng thùng lên trên t ấ m chắn có quy tắc chi lực lưu truyền đây là trước kia hắn từ phong tộc mang tới một kiện chuẩn thánh binh chủ phong ngự hắn rất ít v ậ n dụng nhưng hắn bây giờ từ lý tâm an trên thân cảm nhận được uy hiếp không do dự nữa trực tiếp lấy ra t ấ m chắn trực tiếp xuất hiện tại phong hành long đỉnh đầu tùy ý ngàn vạn lôi điện kiếm quan g rơi xuống hắn nhưng là bước ra một bước đi tới lý tâm an cách đó không xa một quyền bung lên hướng về phía lý tâm an trực tiếp đánh tới nắm đấm của hắm phía trên cuốn phong gào thét sắc cơ lẫm nhiên uy tác chi lực như đại dương m ê n h ông một quyền đánh ra toàn bộ hư không đều giống như dừng lại một quyền này tên là toái hư hoặc không phong ra trong kỹ thuật đánh nhau đáng sợ nhất một quyền chương 825 t r ạ m phong hành lòng nam chương 825 t r ạ m phong hành lòng nam một đấm xuất ra thiên địa đ ứ n g im đây là đem tất cả sức mạnh toàn bộ ngưng tụ tới cực điểm lý tâm an nhìn xem không ngừng phóng đại một quyền hắn thần sắc ngừng trọng tới cực điểm trong tay của hắn một thanh trường kiếm xuất hiện trên thân kiếm uy tác chi lực lưu chuyển đây là hắn chuẩn thánh binh t ử q u a n kiếm hắn thần sắc nghiêm nghị linh lực trong cơ thể giống như hồng lưu bản tràn vào trong tử quang kiếm tử quang kiếm trong nháy mắt b ộ c phát ra vạn đạo kia sáng hắn bung lên tử quang kiếm hướng về phía quả đấm kia trực tiếp chém xuống một kiếm kiếm quang chém xuống trong nháy mắt dòng sông trào lên thao thao bất tuyệt hướng chạy cái kia đáng sợ nằm đấm đây là sông lớn kiếm quyết cùng lúc đó sau lưng của hắn trong suốt kiếm giới hiện lên vô số kiếm quang tại kiếm giới bên trong rú tẩu theo hắn tâm niệm k h é động những thứ này kiếm quang phi tốc xông ra thẳng đến phong hành long thời khắc này bố phía tất cả mọi người ngừng th nhưng đối với bọn hắn mà nói lại là một lần quý báo học tập cơ hội chỉ thấy lao nhanh dòng sông trực tiếp cùng cái kia đáng sợ nắm đấm đụng vào nhau q u a một tiếng vang thật lớn thư không nổ tung dòng sông pha toái ồn bạo một q u y ề n không ngừng xuyên qua dòng sông thẳng đến lý tâm an nhưng dòng sông liên miên bất tuyệt vô cùng vô tận càng đến gần lý tâm an dòng sông càng thêm mãnh liệt thậm chí có sóng biển lao nhanh âm thanh phong hành long thần tình lâm nhiên một trưởng q u ố a đem sông về phía mình kiến quăng toàn bộ đập nát ta ngược lại muốn nhịn ngươi có thể ngăn cản ta mấy quyển phong hành long ánh mắt băng lãnh liên tiếp vanh ra hai quyển trong mắt sát cờ ngập trời trên nắm tay vô tận phong lưu trôi h á n kinh khủng bán thánh uy áp triển lộ giống như hồng lưu bản hướng về lý tâm an miền ép mà đi lý tâm an ánh mắt tiến tĩnh trong tay tử quan g kiếm vung lên liên tiếp chém ra hai kiếm cũng là sông lớn kiếm quyết luận phòng thủ không có so sông lớn kiếm quyết tốt hơn sức mạnh liên miên bất tuyệt vĩnh viễn k h ô n g khô cạn bên trên bầu trời từng đạo kiếm quang lôi điện rơi xuống toàn bộ rơi vào phong hành long đỉnh đầu trên tầm chắn trên tầm chắn quy tắc chi lực lưu chuyển quan hoa tán loạn từng nét bửa chú nổ tùng nhưng muốn phá vỡ phòng ngự cũng không phải trong thời gian ngắn chuyện bên trên bầu trời, kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng đất trời lý tâm an cùng phong hành long một cái phòng thủ một cái tiến công đảo mắt giao thủ hơn hai mươi chiêu lý tâm an khỏe miệng chảy máu không ngừng lui lại cơ hồ phong hành long môi đánh ra một q u y ề n hắn liền sẽ lui lại t r ă m trượng nhưng hắn không có chút nào bối rối trong cơ thể hắn có thể điều động linh lực đã đạt đến tám thành nhưng hắn áp chế không có triển lộ hắn vẫn như cũ sử dụng sáu thành trên dưới năm sức mạnh cùng phong hành long giao phong chính là muốn đợi chút nữa cho hắn tiễn đưa một món lễ lớn lý tâm an kết thúc ngươi đi chết ta phong hành long mắt bên trong sát cơ ngập trời hướng về phía bầu trời một món tay bầu trời ầm ầm chấn động một chiếc đại ấn xuất hiện tại thiên k h ô n g một cô đáng sợ tuyệt luân uy áp từ đại ấn bên trong bộc phát đám người ngẩng đầu nhìn bầu trời không khỏi thất kinh thế này sao lại là một chiếc đại ấn mà là cựu phương đại ấn chồng chất lên nhau cựu phương đại ấn giống một cái tháp từ tầng mây bên trong xuất hiện hướng về phía phía dưới lý tâm an c h ấ n áp xuống lý tâm an ngươi nhất định phải chết ngươi cho rằng lão phu vừa mới là đàng cùng ngươi giao phong sao đó bất quá là lao phu đang kéo dài thời gian đây là lão phu lĩnh mộ sát chiêu mạnh nhất cựu phong vô hệ tấn đừng nói ngươi còn chưa tới bàn thánh coi như ngươi là bàn thánh ở đây ấn phía dưới. cũng thương. đem chọc thương. phong hành long cười ha ha trong mắt có không che giấu được sắc cơ người vây xem bốn phía nhìn xem trên không cái k i a đáng sợ chín cái đại ấn trong mắt cũng là nồng nặc vẻ kính sợ không cần nói chín cái đại ấn liền cùng một chỗ liền xem như một cái đại ấn bọn hắn cũng không tiếp nổi lý tâm an nhìn xem từ trên trời giáng xuống cựu phương đại ấn thần sắc như g i nghị hắn nhìn phía xa phong hành long khoe miệng lộ ra một k i a trào phúng phong hành long ngài nghe qua một câu nói sao nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều người quả thực cho là ta chỉ có chút thủ đoạn này sao vừa mới ta mượn tới gần bạn thanh trường kiếm ngươi cũng đã biết bọn chúng đi nơi nào trong mắt ta ngươi b ấ t quá chỉ là một khối đá mài đau thôi ta mượn dùng tay của ngươi để cho ta hảo trưởng khống cố này sức mạnh hoàn toàn mới b ấ t quá đã ngươi như vậy vội vã tự tìm cái chết ta thành và ngươi kiếm trận mở lý tâm an lời nói lạnh như băng chuyền ra chỉ thấy phía dưới từng thanh từng thanh trường kiếm xuất hiện hợp thành một cái đặc thù kiếm trận cái kiếm trận này là lý tâm an dùng hai khối thập phương giết thánh đại trận trận b ả n bố trí kiếm sinh v ă pháp mở lý tâm an lời nói băng lên chỉ thấy mỗi một chiếc trên trường kiếm đều có một đạo hào quang ngút trời d ự n lên những ánh sáng này trên không trung hội tụ vô số quy tắc chi lực lưu t r u y ề n tạo thành hai đạo nắm đấm kích thước kiếm quang những thứ này kiếm quang cũng không phải thật sự kiếm quang mà là quy tắc chi lực biến thành không phải một loại quy tắc mà là ngàn vạn p h á p tác kiếm của hắn sinh vạn pháp chẳng qua là nửa chân đ ạ p đến bảo còn không có chân chính hình thành cho nên hắn muốn thi triển cần phải mượn kiếm trận để hoàn thành theo cái này hai đạo kiếm quang tạo thành cả phiến thiên địa lực lượng p h á p tác giống như bạo động độc đạo phát cùng một dạng tràn vào trong hai đạo kiếm q a n g lý tâm an ánh mắt băng lãnh nhìn xem phong hành lòng cái sau trên mặt bây giờ đã lộ ra thần sắc hốt hoảng đúng lúc này ngưng tụ ngàn vạn p h á p tắc hai đạo kiếm quang x u n g ra một đạo thẳng đến phong hành long một đạo thẳng đến bầu trời cựu phong vô hình lớn không có khả năng ngươi mới bao nhiêu lớn làm sao có thể liền lĩnh nộ kiếm sinh vạn pháp phong hành long hướng về phía lý tâm an g à o ghét thân thể của hắn nhoáng một cái thẳng đến nơi xa trước mắt ngàn trượng nghĩ muốn trốn khỏi nhưng hắn nhanh ngàn vạn p h á p tắc ngưng tụ kiếm quang càng nhanh nó bên trong d u n g hợp ngàn vạn p h á p tắc không nhìn bất kỳ quy tắc chi lực kiếm quang giống như bức nhảy không gian đầu đạo trực tiếp từ phong hành long cóm sau xuyên qua t r ư c ngực xuyên ra Tiếng quang xuyên qua xuyên phong hành l o n g trong miệng phát ra tiếng gạo tuyệt vọng thân thể của hắn trực tiếp nổ tùng hóa thành sương máu đầu của hắn bay ra điên cùng hướng về nơi xa chạy vội mà chạy đầu người phía trên có cuồn g phong quần quợ theo cuồn g phong phong t h à o trên đồi hắn có huyết nhục bắt đầu lớn lên hắn vậy mà tại bắt đầu khôi phục bản thánh thân thể bên trên bầu trời chuyển đến kinh khủng oanh minh một đạo khắc kiếm quan g trực tiếp xuyên thấu c ử u phong vô đ ị c h tấn đem cái này phương đại ấn chém b ữ c u n g bạo cơ ư n g khí bao phủ bốn phía phương viên ngàn trượng toàn bộ đổ sụp phong hành long hết thể đều kết thúc đúng lúc này phong hành long chạy trốn phía trước lý tâm an hiện thân hắn đã có thể điều động thể nội chín thành linh lực thời không kiếm quyết thanh âm lạnh như băng từ lý tâm an trong miệng băng lên hắn đã không còn bất kỳ giữ lại k h í tức kinh khủng t ừ trên người hắn bộc phát cố khí tức này không hề yếu tại phong hành long từ quan kiếm bung lên tại trong phong hành long tiếng kêu hoảng sợ trực tiếp chém dụng một kiếm chém vào phong hành long mỹ tâm giờ khác này thế giới đều trở nên yên tĩnh trở lại chương 826 chấn kinh toàn bộ thánh cùng bực chương 826 chấn kinh toàn bộ thánh cùng bực tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết tại phong hành lòng trong miệng vang lên đầu của hắn phía trên thời gian cùng không gian sẽ lẫn đầu của hắn trực tiếp nổ tung tại thời gian cùng không gian ma diện phía dưới thần hồn không ngừng nổ tung lý tâm an ta phong ra sẽ không bỏ qua ngươi phong hành long oán độc l ờ i nói vang lên khí tức của hắn dần dần tiêu tan đúng lúc này bên trên bầu trời phong vẫn biến sắc vô số mây đen từ bốn phương tám hướng hội tụ trong mây đen hồng vân l a n lộn lôi điện tại trong hồng vân xuyên thẳng qua tiếng anh minh một tiếng tiếp theo một tiếng đông đúc như nổi trống màu đỏ nước mưa từ trên trời ra xuống không đơn thuần là bí cảnh thời khắc này thánh hòa vực bất kỳ địa phương nào đều là giống nhau màu đỏ nước mưa từ không trung rơi xuống vô số hài nhi giống như có cảm ứng nhao nhao hoa và khóc lớn một màn này xuất hiện trước tiên ảnh hưởng đến tự nhiên là toàn bộ bí cảnh k i ế m nguyên tử đa quân hỏa vân tám nhân cùng với một ông lão hiện thân bọn hắn sắc mặt đại biến nhìn chằm chằm bầu trời lão giả này tên là long huyền hắn chính là một cái tứ tự t ú là một cái hàng thật giá thật cựu dai hung thú kiếm nguyên tử khoe miệng tự lẩm bẩm thánh nhân vẫn thiên địa khóc hở ngũ hàng đến cùng là ai vất lạc không đơn thuần là kiếm nguyên tử có cái nghi vấn này còn lại ba người đồng thời có cái nghi vấn này trên mặt bọn họ cũng không khỏi lộ ra kinh nghi bất định c h i sắc khí thức của bọn hắn bày ra hướng về nơi xa phi tốc lan tràn nhưng bây giờ bọn hắn nhao nhao lâm vào đặc thù tiểu bên trong bí cảnh cho dù là ban thánh cũng không cách nào dò xét bất quá giờ khác này trong lòng của bọn hắn trầm trọng dị thường đồ thánh đến cùng là ai vất lạc bên trong bí cảnh vu điện h ắ c la sát phi thân giữa không trùng ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa trên mặt đã lộ ra vẻ khiếp sợ chẳng lẽ là kiếm các lao ra hỏa kia hay sao hay là thánh đao minh bị kia bất luận là cái nào đối với ta vu điện mà nói cũng là t r ă m lợi mà không có mật hại h ắ c la sát khoẹ miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn ánh mắt lộ ra của hắn vui mừng nhìn lên bầu trời hạ xuống hầm vũ hắn không dùng linh lực che chắn mà là chậm d ã i đi ra hầm vũ bên trong lấy tu vi của hắn tự nhiên không có khả năng đột phá nhưng bên trong hầm vũ này ẩn chứa linh lực khổ còn có bộ phận lực lượng phát á p đối với hắn đồng dạng có ích l bí cảnh bên này lần lượt từng thân ảnh từ bất đồng phương hướng phi thăng giữa không trung bên trong những thân ảnh này đã bao hàm ẩn sát lộc ngọc lân một lời đạo nhân n h i ế p truy phòng n h i ế p n g u y ê n tịch hồng la sát các loại thời khắc này đám người biểu lộ cũng khác nhau nhưng trong mắt rất nhiều người cũng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng đặc biệt là kiếm các người nhất là lo nghĩ lao tổ cơ thể bọn hắn tin tưởng mặc dù thực lực cứng hãn nhưng thọ nguyên không nhiều hơn nữa lần này bên trong bí cảnh âm thầm còn ẩn nút hai tôn bản thánh cứng giả nhuộm bí cảnh càng ngày càng phức tạp không đơn thuần là kiếm các người lo lắng thánh văn minh bạn hỏa điện người đều đồng dạng lo lắng không thôi nếu là lao tổ xảy ra chuyện vậy thì xong rồi ha ha ta đột phá một người đàn ông đứng tại trong hồng vũ bên trong cười to phía sau hắn một tôn hơn một trăm triệu cao pháp tướng hiện lên nam tử này nguyên b ả n chỉ có thiên môn cảnh định phong tu vi nhưng bây giờ trực tiếp đột phá đến thiên tượng cảnh sơ kỳ rất nhiều người nhìn phía xa nam tử trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ mặc dù vẹn vẹn chỉ là bước về phía trước một bước một bước nhưng đây là chất tăng lên không chỉ có chiến l ư c tăng lên bất bội ngay cả thọ nguyên cũng là tăng lên trên diện rộng chư vị cái này hồng vũ có thể giúp bọn ta đột phá cảnh giới vừa mới đột phá nam tử này lớn tiếng mở miệng trong lòng của hắn cực kỳ hưng phấn đem chính mình phát hiện này nói cho người xung quanh người xung quanh sau khi nghe được bán tín bán nghi nhưng vẫn là có một số người quyết định thử một lần bung ra linh lực của mình lồng ánh sáng khi lại có một người sau khi đột phá trong bí cảnh người đều điên cuồng từng cái vội vàng thả ra linh lực của mình lồng ánh sáng khoanh chân ngồi dưới đất kỳ thực điều này cũng không thể trách thánh hòa vực tu sĩ một hai ngàn năm còn là lần đầu tiên có bán thánh bất lạc rất nhiều người căn bản vốn không biết những sự tình này bán thánh bất lạc p h á p tác quay về thiên địa thiên địa trả lại chúng sinh thời khắc này bí cảnh bên ngoài đồng dạng náo là trời vu điện bên này đại vũ sư hiện thân hắn nhìn lên bầu trời màu đỏ nước mưa trong mắt cũng là vẻ khiếp sợ trong miệng hắn nói lẩm bẩm hai tay không ngừng có ấn ký kỳ quái xuất hiện đúng lúc này hắn kêu thẳng một tiếng phun ra một ngụm màu tươi trong mắt cũng là vẻ sợ hãi hắn vừa mới nhìn thấy một cấu ngất trời kiếm ý xuất hiện tại thiên khùng muốn chém vỡ hết thảy hắn đã nhìn ra kiếm các sinh ra một cái mới bàn thánh giờ khác này đại vũ sư phản phất già mấy chục tuổi vu điện cố gắng lâu như vậy hết thệ đều vẫn là số mệnh ăn bài không thể tránh n ẽ thời khắc này thánh hòa cực chúng tu sĩ đều điên rồi nao nao h chạy vào trong mưa không ngừng có người đột phá bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì chỉ biết là đây là thượng thiên đối bọn hắn ban ân tất cả hoa cỏ cây cối chim thú trùng cá đều đang nhanh chóng lớn lên hắn sinh trưởng tốc độ là bình thường gấp mấy chục lần hơn trăm lần rung động nhất một nhóm người tự nhiên là bách thú điện c h ố nhóm người này bọn hắn thấy tận mắt lý tâm a n chém giết phòng hành long đối phương vừa mới nói qua hắn muốn chạm bán thánh chứng đạo hắn thật sự làm được minh t r i ề u bọn người kích động toàn thân rút u i dậy kiếm cắt lại s u ấ t một vị b ả n thánh về sau ai còn dám cùng kiếm cắt tranh phong trước kia thánh vương đem thanh kiếm lưu lại kiếm cắt liền đã từng nói một câu nói tương lai có hy vọng nhất sinh ra mới thánh vương chỗ chính là kiếm cắt câu nói này lão tổ kiếm nguyên tử nói qua một lần nhưng thanh l ư ơ bọn người không có quá coi ra gì nhưng mà giờ k h ắ c này thanh vũ nhìn về phía lý tâm an ánh mắt lộ ra đặc thủ tia sáng trẻ tuổi như vậy b ả n thánh tương lai thành cựu thánh vương tuyệt không phải m ộ thanh lạc nhạn nhìn về phía lý tâm an trong mắt cũng là vẻ kính sợ giờ khác này trong nội tâm nàng cũng không còn một kia muốn cùng lý tâm an tỉ t h í ý nghĩ trương tiên h đóng ngơ ngác nhìn xa xa lý tâm an trong miệng không ngừng nuốt nước bọn trong lòng của hắn chẳng biết tại sao vậy mà tuân ra một cỗ tự hào chủ nhân của mình chính là lợi hại trẻ tuổi như vậy bàn thánh thiên hạ duy nhất cái này một phần trương tiên h t ỏ a nhà trong lòng ý nghĩ này thoáng qua sau sống lưng của hắn đều không tự chủ lớn thẳng một chút nói b ù a sao l ư n g lão tử thế nhưng là có bán thánh chỗ dựa trong đám người có mấy người trong mắt cũng là vẻ sợ hãi bọn hắn trốn ở trong đám người động cũng không dám động bọn hắn thuộc về diện môn phi ưng bọn hắn đã sớm tới vừa mới nhìn thấy lý tâm an cùng phong hành long đại chiến lúc từng cái khỏe miệng cười lạnh bọn hắn cho là lý tâm an chết chắc nhưng mà giờ k h ắ c này bọn hắn biết nhóm người mình suy nghĩ nhiều bọn hắn sao không? không có phong hành long vũ điện sẽ không che chở bọn hắn bọn hắn trong nháy mắt liền trở thành một đám cô hồn g i ã quỷ hơn nữa thánh hòa vực cơ hồ tất cả mọi người đều đối với diệt môn phi ưng người hận thấu xương một khi bọn hắn thân phận bại lộ chắc chắn phải chết lý tâm an ánh mắt bình tĩnh nhìn bốn phía một mắt trong tay của hắn nhiều hơn một mặt tâm chắn chính là phong hành long một mặt kia bây giờ đã trở thành chi trong ư trương ơ n hàng, thánh hỏa tụ trương 827 lôi kiếp hàng, thánh hỏa tụ lý tâm an g lôi lôi lý kiếp kiếp đi hỏa hỏa h tụ tụ tâm xóa hành lòng ấn ấn lưu lại ấn ký, ký cơ ủ a sau, mình đem tấm chắn thu vào. Trong thu c vào. thể của hắn quy tắc chi lực không ngừng hòa tan dung nhập trong thân thể hắn khí thức của hắn còn đang không ngừng tăng cường hắn có dự cảm đợi đến tất cả quy tắc chi lực toàn bộ hòa tan hắn bàn thánh lôi tiếp sẽ t ớ i hắn liếc mắt nhìn bách thú điện bước ra một bước đi thẳng tới bách thú điện cửa ra vào đang lúc mọi người chăm chú đẩy ra đại điện đại môn chậm rãi tiến vào bên trong người chung quanh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, nhưng không có một cái người giảm có gì đ â u gì. ha ha, lão phu đột phá. một lao giả cười ha ha, phía sau hắn, ngàn trượng pháp tướng hiện lên, một c ố động thiên cảnh sơ kỳ uy áp triển lộ ra. lão giả nguyên bản nhìn qua tóc trang xóa trên thân tử khí vân vanh, nhưng bây giờ, tóc từ hát chuyển bạch, nếp nhăn trên mặt cũng tại phi tóc phai nhạt. lão giả chính là một cái tá n tu, lần này đến đây thánh vương bí cảnh, chính là muốn nhìn một chút, có thể tìm tới hay không đột phá tu vi đang ăn dược. không nghĩ tới, mới vừa vào bí cảnh không lâu, ngay tại hồng trong mưa đột phá. rất nhiều người hâm mộ liếc mắt nhìn l á o dạ kia bọn hắn cũng ngao n h a o tùy ý hồng mưa rơi vào trên người đúng lúc này tứ tượng thú động thẳng đến bách thú điện vẹn vẹn trong nháy mắt liền biến mất ở bách thú điện cửa ra vào những người còn lại thấy cảnh này dục dịch có người hay là nhịn không được phi thân lên có người khởi hành liền có người đi theo cuối cùng kéo theo rất nhiều người xông vào bách thú điện nhưng tương tự có một bộ phận người không có đi bọn hắn khoanh chân ngồi ở hồng trong mưa vận chuyển công pháp loại này cơ hội đ ư ợ phá bọn hắn cũng không thể bỏ đỡ lý tâm an tiến vào bách thú điện sau đó thân hồn bạo qua sau đó nhanh chóng hướng về nơi xa chạy b ộ i tốc độ của hắn thật nhanh thẳng đến bách thú điện tầng cao nhất hắn sở dĩ b ộ i vã như thế là bởi vì hắn bây giờ đã có thể điều động thể nội chín thành dưới linh lực hắn bán thanh tiếp không xa hắn đi tới tầng cao nhất sau đó nhìn thấy trên bàn có một cái hộp trong hộp có một khối lệnh bài hắn nhữu mày tay vồ một cái đem lệnh bài trực tiếp nắm ở trong tay hắn nhìn xem lệnh bài chỉ thấy trên lệnh bài chính diện là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ đồ án mặt sau nhưng là một loạt đặc thù bắt tự hắn nghiêm túc liết mắt nhìn ở đây ghi lại lại là tứ tượng trận bố trí chi pháp hắn cảm nhận được thể nội quy tắc chi lực không ngừng hòa tan không kịp nghĩ nhiều thân thể phai nhạt trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích ngay tại hắn tiêu thất hai hơi không đến tứ tượng thú xuất hiện ở đây nhìn xem cái kia chống không hộp tứ tượng thú ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng đó là tứ tượng thú nhất tộc lệnh bài bằng vào tấm lệnh bài này có thể hiệu lệnh bách thú minh nó tự nhiên biết lệnh b à i bị lý tâm an cầm đi người kia cũng cứu được mạng của nó tứ tượng thú đem hộp thu hồi đồng thời lấy đi mấy dạng đồ vật bách thú điện rất lớn đồ vật cũng không ít tiến vào nơi này tu sĩ trong nháy mắt t ư đoạn sắt lục tự nhiên bắt đầu diễn ra nhưng kiếm các người sở tại c h i địa cơ hồ không có thế lực đi lên tranh đoạt vừa mới kiếm các lý tâm an đồ thánh rung động trong lòng bọn họ đến bây giờ cũng không có bình phục cho nên đối với kiếm các người bọn hắn không dám trêu trọc thời khắc này lý tâm an đi ra sân mạch một lần nữa về tới cái k i a trải rộng cắt vàng trong sa mạc hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh mắt lộ ra vẻ t r ờ mong đến đây đi để cho ta kiến thức một chút cái gì là b á n thánh lôi k ế p lý tâm an hướng về phía bầu trời nói nhỏ trong thân thể hắn linh lực cùng quy tắc chi lực kết hợp để cho linh lực của hắn xảy ra chất biến hắn cuối cùng có thể trăm phần trăm điều động tất cả linh lực hắn cảm giác chính mình bây giờ cường đại quá mức cho dù là phong hành lòng cũng không sánh được hắn giờ phút này bên trên bầu trời ầm ầm chấn động vô số lôi vân tại đỉnh đầu hắn hội tụ những thứ này trong lôi vân có vô số lôi điện du tẩu một áp lực đáng sợ từ không trùng bộc phát tác dụng tại lý tâm an trên thân thấy cảnh này lý tâm an khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười hắn vừa mới còn tại lo lắng đây là bí cảnh nếu là lôi kiếp không tới làm sao bây giờ nghĩ không ra vẫn là tới không trải qua lôi tiếp hắn liền xem như nắm giữ b á n thánh chiến l ự c nhưng cũng không cách nào chân chính phát huy ra b á n thánh thực lực chỉ có kinh nghiệm lôi k ế p t ẩ y lễ để cho thân thể của hắn triệt để lộ sắc thành b á n thánh thân thể dạng này thân thể của hắn có thể chứa đựng càng nhiều lực lượng phát tắc lần này tranh đoạt thanh kiếm hắn có thể muốn đối mặt mấy vị b á n thánh vây công cho nên lôi k ế p đối với hắn rất trọng yếu bất quá thời khắc này bị cảnh có rất ít người chú ý tới một m ặ t này bởi vì hắn đổ t h á n h nguyên nhân khắp nơi đều là mây đen dày đặc tiếng sấm văng rền cho dù là h ắ n b á n t h á n h tiếp tới cũng cơ hồ không có gây nên bất luận người nào chú ý đây đối với hắn tới nói tự nhiên cũng coi như là chuyện tốt bên trên bầu trời lôi vân l a n l ộ t từng đạo lôi điện từ trong tầng mây trôi ra sau đó hướng về lý tâm an rơi xuống chỉ một lát sau hắn liền bị lôi điện trực tiếp bao phủ những thứ này lôi điện cực kỳ h u n g mãnh rơi vào trên người hắn sau đó trên người hắn trong nháy mắt cháy đen một mảnh nhưng cùng lúc đó trong sấm xét sinh cơ một phát bốn phía quy tắc chi lực tự động tràn vào đến trong thân thể hắn hắn nám đen làn da phi tốc dụng lộ ra làn da mới nhưng quá trình này cũng đang không ngừng lặp lại để cho lý tâm an đau đến không muốn sống sau lưng của hắn một cái cự kiếm xuất hiện lôi điện chi lực rơi xuống trên người hắn sau đó một bộ phận tràn vào trong cự kiếm một phần khác nhưng l à i chui vào thân thể của hắn mỗi một cái xó xỉnh hắn có chỗ huyết nhục nổ tung sau đó gây dựng lại để cho nhục thân trở nên càng thêm cường đại hắn xương cốt cả người bên trên có từng nét đùa chú hiển hóa những p h ụ văn này in vào toàn thân của hắn trên đầu khắp xương giống như chiến giáp đồng dạng không đơn thuần là xương cốt n ũ tạng lục phủ nguyên thần toàn thân huyết n h đều tại kinh nghiệm cùng một sự kiện những p h ù văn này kỳ thực cũng là quy tắc chi lực ban thánh hắn triệt để vượt qua người tu t i ê n cấp độ là sinh mạng thăng hoa hắn có quan sát chúng sinh tư cách ban thánh phía dưới tất cả sâu kiến đây không phải một câu nói bừa mà là tu t i ê n giới tàn khốc nhất một mặt tổng kết lý tâm an cảm thấy thân hồn của hắn đang nhanh chóng mở rộng vẹn vẹn trong nháy mắt liền lớn mạnh mấy lần phải biết hắn nguyên thần bản thân liền cực kỳ cường đại giờ khác này ở mở rộng mấy lần cái này biết bao đáng sợ nếu không phải là ở đây không thích hợp lý tâm an đều nghĩ thử một lần thân hồn của hắn có thể bao trùm bao lớn bao i trái tim của hắn thẳng thắn mẻ lên giống như trong trận tại thể nội văn h minh huyết dịch lao nhanh giống như giang hà gà o thét đủ loại lực lượng p h á p tắc vừa tiến vào trong cơ thể của hắn liền tự động dung nhập thân thể của hắn theo dung nhập lực lượng p h á p tắc càng ngày càng nhiều chẳng biết tại sao lý tâm an chỉ cảm thấy toàn thân có một cô kinh khủng nhiệt lượng trong thân thể ngưng kết cỗ này nhiệt lượng thật là đáng sợ tồn tại thân thể của hắn mỗi một cái so xỉnh hắn tâm niệm k h ẽ động ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc thánh hỏa cho ta tụ hai tay của hắn kết tấn trong lòng bàn tay ngàn vạn phát tắc xuất hiện nhiệt độ kinh khủng hội tụ một chùm nho nhỏ ngọn lửa tại trong lòng bàn tay của hắn hiện lên đây là thánh h ỏ a là bán thánh đỉnh phong cường giả tiêu chí chương tám trăm hai mươi tám trong h u y ệ t mộ yêu ma chương tám trăm hai mươi tám trong h u y ệ t mộ yêu ma lý tâm an trong tay thánh h ỏ a rất nhỏ giống như là một cái cây đến nhỏ ngọn lửa cảm giác chỉ cần dùng miệng nhẹ nhàng v h i liền có thể dập tắt nhưng sự thật tự nhiên không phải như vậy thánh h ỏ a là từ ngàn vạn lực lượng pháp tắc cao độ ngưng tụ m à thành chỉ cần bản tôn không chết nó cơ hồ bất diệt đương nhiên thánh h ỏ a tuy mạnh nhưng nếu như đụng tới người mạnh hơn bọn hắn có thể c ấ p đoạt đây là thánh hòa chi chiến thánh hòa lẫn nhau thôi vệ mở rộng tự thân từ đó trở nên mạnh hơn trả lại chủ nhân mất đi thánh hỏa người bị thương nặng tu vi thậm chí có khả năng rơi xuống bàn thánh lý tâm an thánh hỏa vừa mới sinh ra tương lai đường phải đi còn rất dài nhưng hắn đã coi như là bước vào bàn thánh đỉnh phong cánh cửa bên trên bầu trời lôi điện như cũ tại không ngừng rơi xuống quy tắc chi lực giống như triều tịch đồng dạng vào tới đem lý tâm an báo phủ cùng nguyên lai、like, quy tắc chi lực tiến vào trong thân thể tích lũy khác biệt những thứ này quy tắc chi lực vừa tiến vào trong thân thể hắn trong nháy mắt liền dùng nhập thân thể của hắn theo quy tắc chi lực điên cùng chăn vào trong tay hắn thánh hỏa cũng tại chậm rãi mở rộng lôi kép kéo dài hơn nửa ngày cuối cùng ch thời khắc này trong tay lý tâm an thánh hỏa giống như là một cái tiểu tinh linh trong tay hắn mẹ gọn so với vừa mới sinh ra thời khắc này thánh hỏa không sai biệt lắm mở rộng trên dưới gấp năm lần một luồng khí tức đáng sợ từ bên trong lan tràn ra giờ khắc này trong tay lý tâm an nhiều một cái đòn s á t thủ thánh hỏa hắn cảm thụ một chút bên trong thân thể sức mạnh con mắt sáng tỏ dị thường giờ khắc này hắn so với độ t i ế p phía trước ít nhất mạnh mẽ mấy lần hắn hiện tại nếu như cùng phong hành long giao thủ phong hành long trong tay hắn kiên chỉ không được mười chiều lý tâm an hai mắt tỏa sáng nhanh như vậy liền đi tới một bước này là chính hắn tuyệt đối không ngờ rằng ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa cơ thể phai nhạt trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích s ơ n mạch chỗ sâu có một cái cực lớn m ộ i nhóm thời khắc này ở đây tụ tập mấy b ạ n người ở đây t r ô n đều là năm đó đuổi theo thánh vương chém giết cổ yêu cổ ma c h i người nơi này có vu điện tiền bối có kiếm các tiền bối có bách thú minh tiền bối đồng d ạ n g vạn hòa điện thánh văn minh đang các tiền bối đều có còn có đến từ các vực tu sĩ một cái khổng lô kết giới bao phủ mảnh này mộ đ i ệ mộ đ i ệ bên trong ma khí c ủ n c u ộ n yêu khí ngăn dọc những thứ này chết chặn người bọn hắn năm đó trên thân thể đều vẫn còn yêu khí cùng ma khí lưu lại bây giờ những thứ này yêu khí cùng ma khí ngưng tụ lại với nhau yêu khí cùng ma khí hết thể tạo thành năm cái khổng lồ gương mặt khổng lồ những thứ này gương mặt khổng lồ trên thân đều có bán thánh u y áp những thứ này gương mặt khổng lồ điên cuồng đụng chạm lấy kết giới nhưng kết giới bên trên có phủ văn đặc thù lưu t r u y ề n vô luận bọn hắn như thế nào va chạm cũng không có ý nghĩa kết giới này chính là thánh vương cổ thừa thiên tự mình bố trí trước kia hắn liền đã rất rõ ràng những thi thể này mang về sau đó theo thời gian trôi qua yêu khí cùng mạ khí sẽ n g ư n g kết mà ở trong đó tất cả thi thể bên trong ẩ n chứa linh lực cùng tàn hồn cũng là bọn hắn chất dinh dưỡng nhưng mà đây đều là cùng hắn vào sinh ra tự hào huynh đệ vì thánh cùng đại lục ném đầu người vậy nhiệt huyết hắn há có thể để cho bọn hắn sau khi chết phơi t h â i hoang dã thánh vương lúc ấy mặc dù trọng thương nhưng hắn vẫn như cũng lựa chọn đem những huynh đệ này mang về nhà kỳ thực những năm này vũ điện kiếm c á t bách thú minh vạn hòa điện thánh ba minh đang các đỉnh cấp cường giả đều đang tìm kiếm mảnh này mộ viên theo trước kia trận chiến kia kết thúc rất nhiều thế hệ trước trích trận rất nhiều tuyệt học đều thất truyền nếu như có thể tìm được cái kia phiến mộ viên tỉnh lại những thứ này tiền bối tàn hồn những thứ này tuyệt học có lẽ có thể một lần nữa q u a y về. thời khắc này đ á m người toàn bộ tụ tập tại mộ viên phía trước trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ đau thương tại nhóm này người phía trước nhất đứng ba người kiếm các kiếm nguyên tử thánh đao minh đao quân vạn hỏa điện hỏa vân tám nhân nơi này chính là ba người phát hiện nhưng bọn hắn cũng không dám độc thủ bởi vì bên trong thế nhưng là có năm đạo tương đương với bản thanh khí tức bọn hắn bên này chỉ có ba vị bản thánh nếu như đi lên chưa chắc có thể đối phó được tại phía sau bọn họ cũng đứng lấy một nhóm lớn người mỗi một cái đều là thần sắc nghiêm nghị thiên kiếm các lộc ngọc lần ẩn sát cùng ú quang mấy người đều tới h ỏ i đạo tông một lời đạo nhân cũng tại hiện trường tại một lời đạo nhân bên cạnh nhưng là nhất truy phong cùng nhất nguyên tịch b ọ n người phía sau bọn họ còn có đông đ ả o động thiên cảnh cường giả thánh b ă n minh vạn hỏa điện mấy người đồng dạng tụ tập một số đông người vũ điện hắc la sát hồng la sát cũng đến hiện trường nhìn thấy kiếm nguyên tử đa quân hỏa vân tán nhân cũng không có chuyện trong mắt bọn họ không khỏi nhiều hơn một tia khói mù đang các bên này hỏa đ a n tông tông chủ thanh không g i thanh đan tông lão tổ mây người trên đường ngàn đan tông tông chủ mộ dung tử ý đi hẻm mấy người đều tại hiện trường đang các bên này thế lực cơ hồ đều thể t h u bất quá bọn hắn chiến lược chỉnh thể không quá mạnh bởi vậy đứng tại sang bên vị trí lý tâm an tiểu tử này đâu thế nào còn chưa tới nhất truy phong nhìn xem nhất nguyên tịch mở miệng hỏi đây đã là hắn thứ n lần mở miệng nhất nguyên tịch nghe nói như thế không khỏi vẻ mặt đau khổ nói lão tổ ta làm sao biết bất quá hắn hẳn là tiến nhập bị cảnh nhất truy phong nghe được câu trả lời này rất không hài lấy dao hấn giọng điệu nói nguyên tịch đà không phải lão tổ nói ngươi nam nhân mình muốn nhìn t ủ đặc biệt là những cái kia có bản lĩnh rất nhiều nữ nhân vừa nhìn thấy giống như là cá mập ngửi thấy huyết tinh điên cuồng nhào tới l ã o tổ ta thế nhưng là người t ừ n g trải trước kia ta cũng là bị mấy cái nữ nhân dây dưa lý tâm an tiểu tử này vẫn còn có chút bản lĩnh đương nhiên so với người lão tổ kém một chút cho nên người đem hắn nhìn kỹ đem hắn ép khô nhìn hắn còn thế nào nhảy nhót nhất nguyên tịch nghe được lão tổ lời nói trong nháy mắt có chút dở khóc dở c ư ờ i ai còn không nhất định chứ lại nói lý tâm an cũng không phải cái loại người này nàng đối với lý tâm an vẫn là vô cùng tín nhiệm coi như hắn ở bên ngoài có mấy cái nữ nhân nhất nguyên tịch cũng cảm thấy bình thường thiên nguyên kiếm tông những lao tổ kia cái nào không phải có mấy cái đạo lữ bất quá lao tổ mở miệng nàng cũng không thể phản bác chỉ có thể mắc cỡ đỏ mặt gật gật đầu bách thú minh bằng hưu nếu đã tới liền hiện t h â n a đúng lúc này kiếm nguyên tử chậm rãi mở miệng thanh â m không lớn của hắn lại truyền khắp t o à n trường tất cả mọi người đều nghe tiếng biết tất cả mọi người rất là kinh ngạc nhìn thấy kiếm nguyên tử nhìn về phía một cái phương hướng bọn hắn ngao nhao hướng bên kia nhìn lại không hổ là kiếm nguyên tử lão phu vừa tới liền bị ngươi phát hiện đúng lúc này một thanh âm từ bên trong hư không băng lên chỉ thấy một lao già từ bên trong hư không bước ra một bước chính là bách thú minh long huyền v ừ a nhìn thấy long huyền bách thú minh người không khỏi thất kinh sau đó trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ mừng như liên bọn hắn vẫn luôn cho là vương đã t ỏ a hóa cho dù là bách thú minh nội loạn vương cũng không có h i ệ t t h ầ n nghĩ không ra lại còn sống sót b à i kiến ta vương bách thú minh người nao nhao quỷ trên mặt đất trong mắt cũng là vẻ cuồng nhiệt đứng lên đi long huyền thở dài chậm rãi mở miệng bước ra một bước trực tiếp đứng ở bách thú minh người phía trước ánh mắt ngưng trọng nhìn xem kết giới chương tám trăm hai mươi chín trạm bán thánh chuyển k h ắ p bí cảnh chương tám trăm hai mươi chín trạm bán thánh chuyển k h ắ p bí cảnh đao quân cùng hỏa vân tán nhân liếc mắt nhìn long huyền cũng hơi gật đầu đối với bách thú minh vị này b á n thánh bọn hắn cũng không có quá sâu giao tình chỉ có kiếm nguyên tử khỏe miệng mỉm cười lão gia hỏa ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy tỏa hóa lần này trung quy là nhịn không n ổ i a kiếm nguyên tử trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười chân thành đối với hắn mà nói đây đều là bọn hắn thời đại tiêm người cũng là hắn số lượng không nhiều bằng hữu người lão gia hỏa này c ò tại ta tự nhiên không thể dễ dàng rời đi long huyền cũng cười mở miệng đồng thời đối với đao quân cùng hỏa vân tán nhân gật gật đầu kiếm nguyên tử người đem lão phu kêu đi ra cũng vô dụng à vẹn vẹn chúng ta bốn người có thể giải quyết không được bên trong cái tia năm cái ra hỏa long huyền chậm rãi mở miệng t h ầ n s ắ c ngưng trọng dị thường kiếm nguyên tử khẽ gật đầu sau đó cười nói đường nội chờ một chút ta thế nhưng là nhớ kỹ trước đây tiến vào bí cảnh cũng không chỉ chúng ta bốn người còn có một người hắn trước đây lựa chọn phương hướng hẳn là bách thú điện phương hướng cho nên còn chưa chạy đến đúng long huyền ngươi vậy mà không đi bách thú điện xem thật sự là nằm ngoài sự dự tính của lão phu long huyền mỉm cười hắn không đi tự nhiên có hắn nguyên nhân đúng lúc này chân trời xa xa một nhóm lớn tu tiên giả xuất hiện cầm đầu đông nhiên chính là thanh lũ cầm đầu kiếm các người tại phía sau bọn họ vạn hỏa điện thành lạc nhạc vũ hóa môn t r ư ơ n g thiên đồng mấy người theo sát phía sau đúng lúc này một đạo khí tức càng mạnh mẽ hơn từ đằng xa xuất hiện chỉ thấy tứ tượng thú mang theo hơn mười tên bách thú minh người xuất hiện thời khắc này tứ tượng thú thực lực đã khôi phục đình phòng bắt giai đình phong hung thú uy áp tại trên người nó triển lộ ra tại bên cạnh của nó là một cái mánh hổ cùng một cái d a o l o n g thời khắc này mánh hổ cùng d a o l o n g trên thân đồng dạng tản ra bắt giai định phong hùng thú b u y áp vừa mới tại bách thú điện tứ tượng thú phát hiện một cái đặc thù tiểu bí cảnh từ bên trong thu được lợi ích cực kỳ lớn nó căn bản là không có cách tiếp nhận liền đem mánh hổ cùng d a o l o n g cũng gọi tới này mới khiến thực lực của bọn nó tăng gấp đội nhìn xem cái kia tiểu tứ tượng thú long huyền hai mắt kim quan g phong trào đây chính là hắn mưu đồ trước kia hắn để cho thánh vương đem một cái tứ tượng thú chứng trôn vào bách thú điện lòng đất chính là muốn để nó chậm dãi phu hóa quả nhiên không để cho hắn thất vọng nhóm người này cũng không ít hơn một vạn tên tu sĩ bọn hắn đến sau này một cái thiên đại tin tức ngay ở chỗ này nổ tung ngươi nói cái gì kiếm các l ý tâm an chém giết một vị b ả n thánh đa o quân hai mắt chừng tròn xoe không thể tin nhìn xem trương t i ê n đống chỉ cảm thấy đỉnh đầu v i ệ t thái dương tình thịt nảy loạn trương tiên đống đội vàng ôm q u y ề nói n đa o quân hiện trường trên vạn người đều tận mắt chứng kiến ta sao dám nói lung tung đây là có người vụ trộm ghi lại một đoạn lưu ảnh thạch ngài có thể xem trương tiên đống đội vàng đem lưu ảnh thạch lấy ra đưa đến trong tay đa quân đa quân đội vàng xem x é t càng xem càng là kinh hãi sau đó khỏe miệm lộ ra cởi kh hắn nguyên bản còn muốn chờ ở bên trong bí cảnh gặp cái này lý tâm an nhất thiết phải cho hắn một bài học hắn chém giết thánh đao minh nhiều cường giả như vậy thật sự cho rằng thánh đao minh không có người có thể trị hắn sao nhưng mà giờ khác này ý nghĩ này trực tiếp tan thành m â y khói hắn nhìn về phía nơi xa cười con mắt đều nheo lại kiếm nguyên tử khoe miệng cười khổ càng lớn kiếm nguyên tử lão gia hỏa này thọ nguyên không nhiều lo lắng nhất chính là kiếm c á t bây giờ còn lo lắng cái dám a lý tâm an đ ổ thánh nhất truy phong ha hốt một da trong mắt cũng là không thể tin thần sắc hắn cầm trong tay lưu ảnh thạch nhìn một lần lại một lần lúc này mới tiêu hóa sự thật này nhất nguyên tịch tiêu ỵ hiệp như hoa nàng mặc dù đối với lý tâm an nắm giữ tuyệt đối tự tin nhưng nàng cũng không có nghĩ đến ngắn ngủi một chút thời gian không thấy tên kia đã trưởng thành đến tình trạng này lao tổ ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi vừa mới nói qua lý tâm an so với ngươi tới kém một chút nhất nguyên tịch cười nói yêu k i ể u hướng về phía nhất truy phong mở miệng nhất truy phong sau khi nghe được trong nháy mắt mặt mo đỏ ửng vội vàng mở miệng nói có đi ngươi chắc chắn là hiểu lầm lao tổ ý tứ lao tổ có ý tứ là tại phương diện nữ nhân ta so lý tâm a n mạnh một chút điểm ta ở vào tuổi của hắn thời điểm đã có năm cái đạo lữ nhất nguyên tịch nghe được nhất truy phong giảm biện cũng không mệt trần dù sao lão tổ cũng là muốn mặt mũi thời khắc này hiện trường tin tức bằng nhanh nhất tốc độ truyền bá rất nhiều người sau khi nghe được không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đang các chỗ khu vực mây người trên đường thanh vô p h o n g bộ dung tử ý đỉa i bác thuận ở gió vân trung tử mấy người cũng là há to miệng thanh t ô n g chủ ánh mắt của ngươi l á o phu phục bác thuận gió chậm rãi mở miệng trên mặt cũng là vẻ hâm mộ mây người trên đường bộ dung tử ý đỉa vân trung tử bọn người là một mặt hâm mộ nhìn xem thanh vô phong bọn hắn rất rõ ràng lý tâm an tất nhiên có thể chém giết b ả n thánh lợi thuyết minh hắn đã trở thành b ả n thánh mà hắn có thể đột phá b ả n thánh cùng bọn hắn dắt tay luyện chế phá vực đan tất nhiên có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ nhưng mà bọn hắn trước đây luyện chế phá vực đan là bởi vì thanh vô phong lấy ra đầy đủ thù lao bọn hắn mới cùng một chỗ luyện chế lý tâm an bây giờ trở thành b ả n thánh thanh vô phong chỗ hỏa đàn tông tương đương cùng hắn có liên hệ lây đối với hỏa đàn tông mà nói nhờ một tấm hộ thân ph về sau người nào muốn động hỏa đàn tông đều phải đem lý tâm an cái này bản thánh cân nhắc đi vào dù sao nhân ra thế nhưng là có phần ân tình này tồn tại thanh vô phong khỏe miệng m ỉ m cười trong lòng của hắn sớm đã trong bụng nở hoa lý tâm an đột phá bản thánh bọn hắn hỏa đàn tông cùng có b ì n h yên thời khắc này hiện trường có hai nhóm người sắc mặt khó coi nhất một nhóm người chính là vu điện người hồng la sát cùng hắt la sát nhìn nhau lẫn nhau đều có một loại cảm giác không ổn một nhóm khác người chính là g i ấ u ở trong tán tu diệt môn phi ưng bọn hắn từng cái chỉ cảm thấy ngày tận thế tới trước đây lý tâm an bất quá là động thiên cảnh tu vi bọn hắn liền không cách nào chém giết hắn bây giờ đối phương đã là b ả n thánh căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó nhưng đối phương muốn giết hắn nhóm giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy thời khắc này hiện trường còn có tâm tình mấy người phức tạp nhất lộc ngọc lân ẩn s á t cũng là một trong số đó thiên kiếm cắt là phát hiện sớm nhất lý tâm an tìm được người trước đây lý tâm an có ngưng tụ kiếm lôi dấu hiệu lúc liền đưa tới thiên kiếm cắt cao tầm chú ý nhưng bọn hắn muốn cùng lý tâm an bàn điều kiện đem lý tâm an triệt để khóa lại tại thiên kiếm cắt trên chiến xa bây giờ suy nghĩ một chút biết vậy chẳng làm bây giờ lý tâm an không phải thuộc về thiên kiếm cắt mà là thuộc về toàn bộ kiếm cắt hơn nữa bằng vào đối phương cùng nhiếp nguyên tịch quan hệ tương lai rất có thể thời gian d à i lưu lại thiên nguyên kiếm tông thiên nguyên kiếm tông tất nhiên nước lên thì trượt lên bất quá cũng may lý tâm an từng tại thiên kiếm cắt dạo qua thời gian không ngắn còn có lý t h i ề n nghiên vị này hồng nhan c h i kỷ tại thiên kiếm cắt để cho lộc ngọc lân mấy người không khỏi nhẹ nhàng thở ra lộc ngọc lân biết chính mình đem lý t h i ề n nghiên thu làm thân truyền đệ tử nước cờ này t r u n g quy là đi đúng không có mắc thêm lỗi lầm nữa chương tám trăm ba mươi lý an tâm hiện thần toàn trường chú mục chương tám trăm ba mươi lý an tâm hiện thần toàn trường chú mục lý đạo hữu mời đến nơi lấy tới kiếm nguyên tử phi thân giữa không trung kinh khủng kiếm ý từ trên người hắn bạo phát đi ra trong kiếm ý lôi đỉnh c u ầ n c u ộ n đây là n g ừ n g tụ kiếm lôi thể hiện một đạo kiếm ý phóng lên trời tạo thành một cái vạn trượng cự kiếm cùng lúc đó kiếm nguyên tử lời nói giống như dòng lũ hướng về nơi x a phi t ố c quyết tán lần này thánh vương bí cảnh đối với mọi người ở đây tới nói đây là quan trọng nhất bởi vậy cho dù là kiếm nguyên tử b ọ n người đều nguyện ý ở đây dừng lại đợi đến đám người đến đám người nghe được kiếm nguyên tử lời nói ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía nơi xa rất nhiều người đều rất tò mò lý tâm ăn đến cùng dài cái dặng gì kiếm nguyên tử tiền bối trở ta vừa vượt qua b á n thanh kiếp này liền chạy đến đúng lúc này chân trời xa xa một thanh â m chuyển tới từ xa xa đạo thanh â m này thuộc về lý tâm an theo đạo thanh â m này rơi xuống bầu trời xa xăm một tòa thất thải cầu hình bom xuất hiện hướng về bên này không ngừng kéo dài thất thải cầu hình bom phía trên đứng một đạo nam tử trẻ tuổi hắn đứng ở nơi đó không n ú c nhích tí nào nhưng thân thể lại theo thất thải cầu hình bom phi t ố c hướng về phía trước giờ khắp này bảy tám bạn ánh mắt nhìn xem cái kia nam tử trẻ tuổi rất nhiều nữ tử trong nháy mắt ánh mắt mê ly giờ khác này lý tâm an ở trong mắt vô số nữ tử đơn giản giống như thiên thần hạ phàm để các nàng phương tâm p h a n h phanh nảy đoạn nhất nguyên tịch nhìn phía x a đạo kia phi tốc đến gần thân ảnh khoe miệng mỉm cười trong mắt cũng là nhu tình đa o quân hỏa vân tán nhân long huyền đồng thời phi thân giữa không trùng thần s á c nghiêm nghị nhìn cách đó không xa lý tâm an chúc mừng lý đạo hưu vinh đăng bàn thánh kiếm nguyên tử đa o quân hỏa vân tán nhân long huyền đồng thời hướng về phía lý tâm an ô quyền thần xác nghiêm nghị đây là một loại lễ nghi đối với ban thánh cường già chúc mừng đồng thời cũng là một loại tán thành về sau bọn hắn bất luận tuổi lớn nhỏ bất luận bối phận có thể đạo hữu xứng lý tâm an nhìn phía xa bốn tôn bàn thánh ánh mắt tại trên thân long huyền đạo qua liếc mắt liền nhìn ra đối phương cũng là một cái tứ tự thú đa t ạ các vị đạo hữu lý tâm an cười ôm q u y ề n cho bốn người đáp lễ chúc mừng lý tiền bối vinh đăng bàn thánh ngay tại lý tâm an vừa trở về sông lễ hiện trường mấy vạn người đồng thời đối với lý tâm an ôm q u y ề n thi lễ cho dù là ẩn sát lộc ngọc lân n h i ế p truy phòng n h i ế p nguyên tịch một lời đạo nhân thành lạc nhà trở đồng loạt không người cúi đầu giờ khác này lý tâm an trước kia là thân phận như thế nào đã không trọng yếu trọng yếu là nhân ra là bản thánh là thế giới này tối c ư ờ n g giả một trong bọn hắn cho dù là tông môn lão tổ giờ khác này ở trước mặt bản thánh cũng nhất thiết phải hành lễ đây là đối với bản thánh tôn trọng đa tạ chư vị lý tâm an mở miệng cười sau đó bước ra một bước đứng ở nhất nguyên tịch bên cạnh mỉm cười nhìn nhất nguyên tịch nhất nguyên tịch khoe miệng mỉm cười cùng lý tâm an song song mà đứng giờ khác này hai người trên thân giống như nhiều một tầng màu vàng ánh sáng nhất truy phong chủ động lui ra phía sau vẻ mặt tươi cười lý tâm ăn một trận chiến này đối với thiên nguyên kiếm tông ý nghĩa phi phạm k i ế n nguyên tử bọn người phi thân rơi xuống long huyền mang theo cái kia tiểu tứ tượng thú đi tới lý tâm an trước mặt lý đạo h ư u bách thú điện sự tỉnh lão phu đã nghe nói đ a tạo lý đạo h ư u giúp đỡ lần này ta bách thú minh thiếu lý đạo h ư u một ơn huệ lớn bằng trời vừa vặn trong tay lý đạo h ư u có một cái ta bách thú minh lệnh bài về sau lý đạo h ư u nếu như cần dùng đến bách thú minh có thể để người cầm lệnh bài đến đây ta bách thú minh dù là đem hết toàn lực cũng biết đến đây h i ệ p trợ lý đạo h ư u long huyền sau khi nói xong thận trọng đối với lý tâm an ô quyền phía sau hắn tứ tượng thú cũng liền vội vàng đối với lý tâm an thi lễ trong mắt cũng là vẻ cảm kích long huyền vừa nói hiện trường hoàn toàn yên tĩnh vô số người ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía lý tâm an trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ cho dù là đa quân hỏa vân tán nhân cũng là thần sắc nghiêm nghị bọn hắn vô cùng rõ ràng long huyền lời nói này hàm lượng bách tú h minh sức mạnh biết bao đáng sợ cho dù là vạn hỏa điện cùng thánh đao minh liên hợp lại cũng chưa chắc so ra mà vượt bây giờ mới tứ tượng thú xuất hiện bách tú h minh tất nhiên một lần nữa hướng đi thống nhất cho dù là ngân giáp hạ tộc cũng không thể không khuất phủ mặc dù ngân giáp hạ tộc cũng là v ư ơ tộc nhưng xếp hạng lại tại tứ tượng thú sau đó Tứ tượng thú lý tâm an h t nghe công nói như thế liền nội vàng cười nói long đạo hữu khắc khí lý mô cũng là vừa lúc mà gặp lý mô lúc đó cả người sức mạnh bị phát tác giam cẩm cần một hồi đại chiến tới phóng xuất ra lại nói ta cùng với diện môn phi ưng bản thân liền không hợp nhau đây hết thệ cũng là tiện tay mà làm long huyền nghe được lý tâm an lời nói đối với hảo cảm của hắn lần nữa tăng thêm mở miệng v ư ờ i nói lý đạo hữu không cần k i ê m tốn lao phu còn không có lao hồ đồ về sau lý đạo hữu có dành tới ta bách thú minh làm khách ta tất nhiên quét dọn giường chiếu đối đ á i lý tâm an vội vàng mỉm cười gật đầu cười nói long đạo hữu yên tâm bách thú minh ta tất nhiên là muốn đi một chuyến đến lúc đó liền váy nhiều long đạo hữu long huyền cười ha ha một tiếng không có dừng lại mang theo cái kia tứ tượng thú về tới bách thú minh bên này kiếm nguyên tử vẫn luôn là cười h i ế p mắt nhìn xem một màn này đối với hắn mà nói kiếm c ắ t cùng bách thú minh giao hảo tuyệt đối là t r ă m lợi mà không có mơ hạ i lý tâm an đứng tại tiên kiếm các bên này cũng tốt thiên nguyên kiếm tông cũng được hắn cũng không thèm để ý đối phương là kiếm các người là được hắn để ý là cả lớn kiếm c ắ t mà không phải một cái tông môn hương suy lý đạo h i ế u bên trong năm cái ra hỏa vừa bận chúng ta bên này năm người một người một cái như thế nào kiếm nguyên tử mở miệng cười lý tâm an ánh mắt nhìn về phía xa xa cái giới hắn vừa mới tự nhiên đã sớm nhìn qua biết rõ chuyện gì xảy ra hắn mở miệng cười nói hết thể nghe theo kiếm nguyên tử tiền bối an bài kiếm nguyên tử là kiếm các lao nhân lý tâm an tự nhiên sẽ cho thêm hắn một phần tôn trọng cho nên xưng hô hắn tiền bối kiếm nguyên tử nghe được lý tâm an lời nói rất là cao hứng sau đó cởi đối với mấy người mở miệng nói các vị đạo hữu đậu thủ đi những thứ này tiền bối anh linh bị những yêu ma này chi khí hành hạ lâu như vậy cũng đến nên giải thoát thời điểm kiếm nguyên tử nói xong lời cuối cùng trong mắt không khỏi lộ ra một tia túc sát chi khí long huyền lý tâm an đa quân h ỏ a vân tán nhân đồng thời tiến lên trước một bước bọn hắn nhìn xem trong kết giới khổng lộ yêu ma trong mắt sát cơ phun trào năm người không có dừng lại bán thanh khí tức từ thể nội bộc phát đồng thời bước ra một bước r i ê n g phần mình chiếm giữ một cái phương vị bọn hắn năm người vị trí liên hợp cùng một chỗ chính là một cái ngũ hành đại trận phía dưới lồng ánh sáng đồng dạng cũng là một cái ngũ hành t r ấ t phát ngũ hành vận chuyển sinh sôi không ngừng để cho bên trong yêu ma không cách nào rời đi muốn chém giết những cái kia yêu ma chuyện thứ nhất tự nhiên muốn phá vỡ kết giới phòng ngự đem bên trong năm tôn yêu ma phong xuất ra chương tám trăm ba mươi một cổ ma không phải cổ ma hiện chừng bảy tám bằng người thời khắc này ánh mắt đều đặt ở năm người trên thân trong mắt bọn họ cũng không khỏi lộ ra một tia c u n h i ệ t ở trong đó đại bộ ánh mắt của người đều đặt ở lý tâm an trên thân nói đùa còn lại mấy cái bán thánh cơ hồ cũng là lao đầu tử có gì đáng xem nhưng lý tâm an lại khác biệt nhìn qua chỉ có hai mươi tuổi trẻ tuổi quá mức bất quá rất nhiều người lại liếc mắt nhìn thiên nguyên kiếm tông phương hướng nhìn thấy nhất i nguyên tịch cái kia trương tinh xảo không tưởng nổi khuôn mặt không khỏi thở dài không phải mình không xinh đẹp là đối thủ quá mạnh à dung mạo địa vị tu vi chờ đều nghiền ép tại chô vô số người thời khắc này bên trên bầu trời năm người liếc nhìn nhau đồng thời khẽ gật đầu mỗi người bọn họ dội ra một cái tay hướng về phía phía dưới v ỗ năm đạo khí tức đáng sợ trực tiếp đánh vào trên phía dưới lồng ánh sáng lồng ánh sáng phía trên quang hoa trong nháy mắt không ngừng tán loạn từng viên phủ văn nổ tung lồng ánh sáng bên trong năm đạo kinh khủng yêu ma tựa hồ cảm nhận được lồng ánh sáng biến hóa bọn hắn đ i ê n cùng đụng chạm lấy lồng ánh sáng giang d ắ c lồng ánh sáng phía trên t ừ n g đạo khe hở không ngừng xuất hiện sau đó phi tóc lan tràn quay một tiếng vang thật lớn lồng ánh sáng nổ bệ ra tới kiệt, kiệt kiệt lao phu cuối cùng đã thoắt kh ta ngửi thấy mỹ bị máu người một cái ma khí ngập trời thân ảnh tại lồng ánh sáng bể tan cảnh trong n ấ y mắt liền trực tiếp xung ra nhìn xem bốn phía tu sĩ trong mắt của hắn cũng là khát máu tia sáng l i ê n tại đây tôn ma khí ngập trời thân ảnh xuất hiện trong n ấ y mắt lại có hai tôn ma khí ngập trời thân ảnh x u n g ra theo sát phía sau nhưng là quần quận yêu khí yêu khí cùng ma khí bay lên không tạo thành ba tôn vạn trợ ư n g cổ ma cùng hai tôn vạn trợ ư n g cổ yêu tại những n à y yêu ma sau lưng nhưng là đủ loại yêu ma thân ảnh không quá thừa dư yêu ma t u vi tối đa chỉ có thể tương đương với động t i ê n cảnh đình phong không đạt được tình cảnh bàn thánh các vị đạo hữu chúng ta một người một cái kiếm nguyên tử bước ra một bước bán thánh uy áp trực tiếp triển lộ ra khi tức kinh khủng giống như dòng lũ giống như trực tiếp vững vàng phong tỏa một cái vạn trượng của ma ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống lý tâm a n bốn người đậu đồng thời phong tỏa trong đó một tôn trong mắt sát cơ ngập trời kiệt kiệt kiệt hôm nay sẽ các ngươi lại đến thôn phệ những tu sĩ này một cái vạn trượng của ma mở miệng hướng về phía kiếm nguyên tử trực tiếp phát động tiến công vạn pháp vô cực mở hư không chiến trường kiếm nguyên tử lạnh dên một tiếng đưa tay hướng về phía cổ ma chỗ phương hướng một m ó n tay chỉ thấy cổ ma dưới chân trực tiếp nước ra một cỗ thôn vệ chi lực bộc phát đem cổ ma thôn vệ đi vào kiếm nguyên tử bước ra một bước đồng thời biến mất ở trong cái khe đây chính là thánh hòa vực bán thánh đặc hữu một loại thủ đoạn là năm đó thánh vương cổ thừa thiên sáng lập chuyển tới có thể thay đổi chiến trường vị trí long huyền hòa vân tán nhân đao quân ba người cũng đồng thời thi triển đi ra đem mục tiêu của mình kéo vào hư không chiến trường lý tâm an không biết cái này thủ đoạn nhưng cái này không làm khó được hắn trên người hắn kinh khủng kiếm khí bộc phát một tia kiếm khí chém ra trực tiếp chạm tại một tôn sau lưng của ma tạo thành một đạo khe nước to lớn hắn khí tức kinh khủng bộ phát tạo thành một luồng khí tức đáng sợ ép cổ ma lùi lại mấy bước tiến vào trong cái khe hắn nhưng là theo sát phía sau theo năm tôn bán thánh cùng cái này mấy tôn đáng sợ của ma cổ yêu tiêu thất người hiện trường nhìn về phía những cái kia yêu ma trong mắt không khỏi sát cơ lâm nhiên giết theo hét lớn một tiếng trong đám người băng lên đám người nhao nhao n h à o về phía những cái kia cổ yêu c ổ ma trong mắt sát cơ c u ộ n c u ộ n những thứ này cổ yêu cổ ma cũng là hậu kỳ từ ma khí yêu khí ngưng kết bọn hắn mặc dù không có cường hãn núm thân nhưng thực lực vẫn như cũ cực kỳ khủng bố nhưng nơi này tu sĩ số lượng ở xa phía trên những cổ ma cổ yêu này bởi vậy chém chết bọn hắn cũng không có quá nhiều khó khăn trận đại chiến này chân chính nồng cốc chỗ chính là năm vị b á n thánh bên kia thời khắc này bên trong hư không lý tâm an cùng tôn kia cổ ma cùng nhau đối với m à đ ứng lý tâm an có thể cảm giác được rõ ràng tôn này cổ ma khi tức cực kỳ tạ ác đối với cổ yêu cổ ma hắn cũng không thành kiến trước đây bản tôn tại đại hoang vực kinh nghiệm hắn nhưng là biết đến rõ ràng đối mặt h u y ề n gia tiến công cổ ma đồng dạng cũng là dục hết phân chiến tử thương vô số nhưng trước mắt cổ ma cùng những cái kia cổ ma khác biệt trên người hắn cái chủng loại kia khí tức t à ác giống như m u ố n ăn mòn hết thảy bên trong hư không hàn phong lạnh tấu xương muốn đông cứng hết thảy nếu như hắn không có đạt đến bán thánh đối mặt khủng bố như thế hàn khí hắn có lẽ phải thận trọng đối đãi nhất thiết phải vận chuyển linh lực ngăn cản nhưng bây giờ trên người hắn có quy tắc chi lực lưu chuyển đem những thứ này hàn khí trực tiếp ngăn cản bên ngoài không cách nào ảnh hưởng hắn một chút đây chính là bán thánh cường giả địa phương đáng sợ một trong bởi vì ngàn vạn pháp tắc gia thân để cho bọn hắn cơ hồ tự thành một giới nhân loại hôm nay bản ma tôn muốn n u ô n ngươi vạn trượng cổ ma nhìn về phía lý tâm an ánh mắt lộ ra nồng nặc v ẻ tham lam hắn từ lý tâm an trên thân cảm nhận được một cỗ bảng bạc khí huyết nếu như hắn có thể chiếm giữ bộ thân thể này hắn tất nhiên có thể thực lực đại tiến cổ ma nổi giận gầm lên một tiếng kinh khủng ma khi ở trên người hắn bộc phát chỉ thấy vô số cây đen như mực dây sắt từ thân thượng cổ ma bay ra phóng tới lý tâm an lý tâm an ánh mắt lạnh lùng tay trái hắn nắm vào trong hư không một cái lạnh đấu xương hàn phong ở bên cạnh hắn hội tụ trực tiếp tạo thành một cái vạn trượng phong long tay hắn bung lên vạn trượng phong long bay lên vọt thẳng hướng những cái kia đen như mực dây sắt kinh khủng tiếng oanh minh tại hư không văng lên phong long cùng đen như mực dây sắt phát ra và chạm v ị c liệt lý tâm an bước ra một bước đi thẳng tới vạn trượng cổ ma cách đó không xa trên người hắn kinh khủng kiếm ý bộc phát tương đạo kiếm quang từ bên cạnh hắn xông ra màu đỏ sát lục chi kiếm màu đen hủy diệt chi kiếm lôi quang loẹ loẹ lôi đ ỉ n h chi kiếm ba loại khác biệt kiếm quang phóng tới cổ ma trực tiếp đem cổ ma xuyên thủng từ cổ ma vừa ra tay hắn liền phát giác không đúng đối phương mặc dù có bán thánh ký tức lại không có bán thánh thực lực theo những thứ này kiếm quang đâm bảo cổ ma phát ra tiếng têu thảm thiết đau đớn trên người hắn ma khí hóa thành từng đạo khói xanh tiêu tan nhân loại ngươi là g i ế t không chết bản tôn bản tôn không có cố định thực thể ngươi không cần uổng phí tâm cơ cổ ma phát ra tiếng g ầ m g ừ đồng thời phóng tới lý tâm an u ổn quận ma khí hóa thành dòng lũ muốn đem lý tâm an bão phủ lý tâm an n h u mày nhìn xem lao tới chính mình bạn trợ ư n g cổ ma khỏe miệng cười lạnh mi tâm của hắn một đoá hỏa diễn bay ra chính là thánh hỏa đối phó loại này không có thực thể đồ vật không có so thánh hỏa thủ đoạn tốt hơn không có khả năng ngươi làm sao có thể ngưng tụ thánh hỏa bạn trợ cổ ma mở miệm lời của hắn bên trong có không che giấu được bối rối lý tâm an ánh mắt lạnh lùng lạnh lùng nói như là đã bị người giết hà tất thôn phệ ma khí kéo dài hơi tàn các ngươi đã từng vì thánh hòa vực chạy qua huyết là thánh hòa vực anh hùng hà tất giữ lại phần này chấp nhiệm hắn kỳ thực đã đã nhìn ra đó căn bản không phải của ma mà là chết đi trong những người này có người t à n hồn không diệt cái này một số người không cam tâm liền như vậy vẫn là thôn phệ ma khí mở rộng tự thân lúc này mới đã biến thành bộ dáng này chương tám trăm ba mươi hai đan đạo tử đan kinh mộ huyện chương tám trăm ba mươi hai đan đạo tử đan kinh mộ h u y ệ t hắn nguyên bản không muốn điểm ra tới nhưng nhìn thấy bọn hắn triệt để đánh mất lương chi lúc này mới nói ra theo lời hắn rơi xuống trong tay thánh hỏa phiêu khởi đi thẳng tới cổ ma thân bên cạnh tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ phi tốc mở rộng trong nháy mắt vạn trượng cổ ma liền bị thánh hỏa t h ô n vệ tại thánh hỏa phía dưới vô tận ma khí hóa thành cho tàn cổ ma phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắn tại trong thánh hỏa điền cùng d i ấ y ruộng cũng không tế tại chuyện thánh hỏa bên trong có tiến hóa hết thảy tà ma năng lực ma khí cũng là hắn tiến hóa đối tượng một trong theo ma khí không ngừng tiêu hao một khuôn mặt người hiện lộ ra. đây là một cái nhìn qua hơn sáu mươi tuổi lao giả lao giả trên mặt đã lộ ra vẻ thống khổ trên người hắn có b á n thánh uy áp triển lộ ra đây là một cái b á n thánh lao giả tàn hồn lao giả tàn hồn bên trên có vô số ma khí phun trào những thứ này ma khí cũng là hắn chủ động bước vào bây giờ triệt để cùng tàn hồn hòa làm một thể một khi ma khí tiêu hao hầu như không còn cũng chính là lao giả tàn hồn triệt để tiêu tan thời điểm lao giả ánh mắt nhìn về phía lý tâm an trong mắt không có oán hận ngược lại lộ ra một kia vui mừng trẻ tuổi như vậy bàn thánh cho dù là trước đây thánh vương cũng không thể nào lao p u đan đạo tử không biết tiểu hữu tên gọi là gì lao giả cười đối với lý tâm an mở miệng lý tâm an nghe nói như thế tâm niệm khẽ động thánh hỏa thu nhỏ hóa thành một chùn hỏa diễm tiến vào mi tâm của hắn hắn nhìn về phía lao giả sau đó giật mình nói tiền bối ngươi chính là trước đây đang các người khai sáng b ị tiêu c ử u phẩm luyện đan sư văn bối lý tâm an đến từ kiếm cát đan đạo t ử hắn tự nhiên nghe nói qua người này là t h á n h vương đệ tử nhưng ở đan đạo một đường trò giỏi hơn thầy trước mắt đ a n các lục đại thế lực tức thanh đan tông hỏa đan tông vân đan tông ngàn đan tông chu tước đan tông viêm đan tông c hôm í n h là đệ t nay nhìn thấy ngươi lão phu không thể không đội phục thánh vương ánh mắt lão phu nguyên bản vốn đã tử vong sở dĩ thôn phệ ma khí kéo dài hơi tàn đến bây giờ là bởi vì lao phu có đan kinh một bộ cũng không chuyển thửa xuống nay bộ đan kinh không chỉ có là lao phu cả đời tâm huyết cũng là thánh vương đối với đan đạo cảm lộ nếu là ai có thể lấy nắm giữ tương lai có cơ hội trở thành vị cựu phẩm luyện đan sư tất nhiên gặp phải tiểu h ư u chính là duyên p ậ n mong tiểu h ư u giúp lão phu đem vật này chuyển thừa xuống đan đạo tử sau khi nói xong mi tâm bên trong một cái cổ lão quyển trục bay ra trên quyển trục màu vàng ánh sáng phun g trào một cỗ khí tức thánh khiết từ trên quyển trục tản mát ra lý tâm an thần sắc nghiêm nghị hắn liếc mắt liền thấy trên quyển trục có thần hồn chi lực báo khỏa những thứ này thần hồn tinh khiết dị thường hẳn là đan đạo tử cố ý chia ra hắn tự tay tiếp lấy đan kinh thần sắc nghiêm nghị đối với đan đạo tử ông v vạn bối tất nhiên không phụ ý thác đem đan kinh truyền thừa xuống đan đạo tử cười ha ha một tiếng trên mặt của hắn lộ ra vẻ thoải mái thời khắc này đan đạo tử trên mặt ma khí cuồn cuộn muốn đem đan đạo tử thôn vệ đan đạo tử hướng về phía lý tâm an ôm quyền sau đó cười nói tiểu hữu la t ạ chỉ tiếc lao phu thần chí muốn triệt để tiêu tan bằng không thì nhất định phải giao tiểu hữu người bạn này bất quá lao phu có đôi lời muốn nói cho tiểu hữu cẩn thận cổ ma cổ yêu người sau lưng ma tộc yêu tộc bất quá là bọn hắn điều khiển quân cơ thôi trước t i ê thánh vương chính là bị bọn hắn đả thương bất quá bọn hắn không nghĩ tới. thánh vương so với bọn hắn t r o n g tưởng tượng mạnh hơn bây giờ mấy ngàn năm thời gian đi qua bọn hắn hẳn là lại đem ngóc đầu trở lại hơn nữa trước kia có thường n g h i ệ t trốn vào thánh cùng đại lục không biết tung tích rất có thể đã trở thành một phương thế lực lớn một khi bọn hắn ngóc đầu trở lại cỗ thế lực này tất nhiên bộc phát tiểu hữu các ngươi cũng nên cẩn thận thánh cùng đại lục có thể hay không vượt qua lần này kết nạn thì nhìn các ngươi đan đạo tử sau khi nói xong trên người hắn đột nhiên có hỏa diễm bút lên hơn nữa đây là đan hỏa những ngọn lửa này không sánh được thánh hỏa nhưng đó là từ trong cơ thể hắn bộc phát hắn không chết hỏa diễm bất diệt lý tâm an nhìn xem một màn này nhìn về phía đan đạo tử trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kính nghệ thì ra đan đạo tử sớm đã tại trong chính mình tàn hồn lưu lại hậu chiêu cho dù là không có chính mình xuất hiện nhưng ma khí kia cũng không cách nào điều khiển hắn hắn thần sắc nghiêm nghị đối với đan đạo tử chỗ phương hướng ấu quyền cung kính nói cung tiễn tiền bối đan đạo tử cười ha ha trên người hắn hỏa d i ễ m cuộn cuộn ma khí tại hỏa d i ễ m bên trong không ngừng hóa thành cho tàn các ông bạn già lão phu đến một nhiều năm như vậy bây giờ tới tìm các ngươi đan đạo tử lời nói từ hỏa diễn tri trung chuyên g a mang theo một cô vô tận tiêu sái chỉ một lát sau đan đạo tử liền triệt để hóa thành cho tàn lý tâm an đứng tại chỗ rất là cảm khái mỗi cái vực đều có rất nhiều giống người dạng này đan đạo tử chính là bởi vì sự hiện hữu của bọn hắn để cho lạnh như băng tu tiên liên d ư ớ i nhiều hơn một vệ ánh sáng đạo ánh sáng này chiếu sáng vô số trước mặt người khác làm được lộ thân hôn của hắn tuân ra trong quyển t r ụ c ấn ký trực tiếp tiêu tan hắn đem quyển t r ụ p bày ra bên trong là đủ loại r ầ m rạp chẳng chịt bất tự lý tâm an đem đan kinh phục chế một phần hắn quyết định đem phòng chế cái này một phần mang về cho bản tôn bởi vì bản tôn cũng là một cái luyện đan sư đến nỗi đan kinh nguyên quấn hắn sẽ bí mật giao cho hỏa đàn tông tông chủ thanh vô phong cũng coi như là báo đ á p hắn trước đây dẫn đầu luyện chế phá b ự c đan đ ơ n tỉnh đến nỗi thanh vô phong sẽ như thế nào xử lý đan kinh hắn mặc kệ hắn cuối cùng liếc mắt nhìn đan đạo từ nơi biến mất thở dài đưa tay h ư không xé ra một vết nước xuất hiện hắn bước ra một bước trực tiếp xuất hiện tại lúc đầu tiêu thất chi điểm hắn vừa nhìn thân trong nháy mắt thần hồn quét vô phía nhữ mày bởi vì còn lại mấy vị b á n thánh vậy mà đều còn chưa xuất hiện sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía phía dưới những cái kia yêu ma bây giờ đã bị chém giết hơn phân nửa còn lại đều đang bị vây công bên、trong. hắn vẹn vẹn liếc mắt nhìn liền không có để ý tới hắn nhìn phía dưới d ầ m dạp chẳng trị mộ bia thần sắc nghiêm nghị những thứ này mộ bia không ít hơn trăm và cái từ những thứ này mộ bia liền có thể nhìn ra được trước đây trận chiến kia có bao n h i ê u thảm liệt những thứ này vẫn là nổi danh hữu tính còn có càng nhiều xác người cốt vô tồn không lưu lại bất cứ thứ gì đúng lúc này hắn không khỏi s ư n g sở hắn nhìn thấy trên bia mộ chữ trung châu vực huyện r a huyện giáp cùng chi mộ nam vực mạnh, mạnh đảo lấp chi mộ cầm tú vực hồng thành thành chi mộ thiên phong vực lan thi hẳng chi mộ đại hoang vực quảng nguyên hà chi mộ bách linh vực cầu tới nguyên chi mộ, từng khối mộ địa phía trên đều khắc lấy đến từ nơi nào cơ hồ hàm cái toàn bộ thánh cùng đại lục lý tâm an trong lòng nghiêm nghị hắn hiểu rồi ở đây không đơn thuần là thánh hòa vực mà là toàn bộ thánh cùng đại lục chết trận chi nhân mộ hệt chương tám trăm ba mươi ba chiến nhập ma đào quân t r ư ơ n g tám trăm ba mươi ba chiến nhập ma đào quân cơ thể của lý tâm an nhoáng một cái đi thẳng tới bách linh vực chỗ khu vực nơi này có ba trăm khối mộ địa toàn bộ đều là bách linh vực hắn xuất từ bách linh vực đối với bách linh vực tự nhiên có đặc thù tình cảm nhìn thấy những thứ này mộ địa tâm tình của hắn trầm trọng gì thường so với nơi này trăm vạn cái m ộ c địa ba trăm cái giống như giọt nước trong biển cả nhưng cái này ghi chép bách linh vực khi xưa mi hoàng có thể xuất hiện ở nơi này tu vi kém cỏi nhất cũng là thiên m ô n cảnh càng nhiều nhưng là thiên tượng cảnh cùng động thiên cảnh nhưng bây giờ bách linh vực tu tiên giả cũng là phượng mao lân g i á c đây hết thể cũng là trung châu vực gây hoạn đương nhiên cùng bách linh vực có gặp cảnh như nhau vực không phải xối những thứ này cũng đều là trung châu vực tạo thành nhưng mà những thứ này vực trước kia đồng dạng vì thánh cùng đại lục chạy qua huyết là bọn hắn cùng một chỗ bảo vệ ở đây nghĩ tới những thứ này trong mắt lý tâm an sát cơ loay lên hắn hiểu được bản tôn vì cái gì đối với trung châu vực thống hận như thế đột nhiên hắn nghĩ tới vừa mới đan đạo tử mà nói đan đạo tử nói cổ ma cổ yêu sau lưng có người người này còn chạy trốn đến thánh cùng đại lục hắn đột nhiên có một cái ý tưởng đặc thù nếu như hắn không có đoán trước sai người này rất có thể ngủ đông tại trung châu vực nghĩ đến đây hắn không khỏi trong lòng nghiêm nghị nhưng tiếc là chính là thánh hòa vực tồn tại đặc thù che chắn chính là trước kia thánh vương bố trí tới cái này khiến hắn cùng với bản tôn không cách nào liên hệ bằng không mà nói t an tất nhiên muốn đem ý nghĩ của mình nói cho bản tôn để cho bản tôn cẩn thận một chút đúng lúc này một thân ảnh xuất hiện tại lý tâm an bên cạnh nhất nguyên tịch tới nàng vừa mới một mắt liền chú ý tới lý tâm an xuất hiện chém giết một cái ma tộc sau liền chạy tới lý tâm an nhìn thấy nhất nguyên tịch bị ư ờ i gật đầu sau đó cười nói nguyên tịch nhưng có thu h o gì nhất nguyên tịch khẽ lắc đầu sau đó chỉ một ngón tay xa xa một loạt b ộ đ i a mang theo bi thường nói phu quân một hàng kia cũng là ta thiên nguyên kiếm tông tiền bối ở trong đó liền đã bao hàm sư tổ ta ta đợi chút nữa mau mau đến xem có thể hay không có phát hiện gì lý tâm an đưa thay sờ sờ nhất nguyên tịch khuôn mặt cười nói nguyên tịch không cần lo lắng hết thể nhìn về phía trước ngươi còn có ta bất quá ngươi có thể nếm thử câu thông một chút nói không chừng bọn hắn sẽ có một tia t à n hồn lưu lại nhất nguyên tịch đưa tay nắm chặt lý tâm an sờ mặt nàng tay sau đó chậm rãi gật đầu đúng lúc này thư không nổ tung đao quân bước ra một bước thời khắc này đ a o quân trên thân ma khí quần quận khí tức kinh khủng tuyệt l trong mắt càng là lộ ra khát máu t i sáng hắn mới vừa xuất hiện liền trực tiếp đưa tay trộm một cái cách hắn gần nhất một cái thiên tượng cảnh người trực tiếp hướng hắn bay tới bị hắn bổ một cái trong tay đao quân trực tiếp há miệng cắn lấy người này trên cổ sau đó dùng sức hút một cái tiếng kêu thảm thiết thê lương từ tên này thiên tượng cảnh người trong miệng chuyển ra thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô q u ắ t tiếp m ẹ n vẹn trong nháy mắt trực tiếp bị đao quân hút trở thành một bộ thấy khô hắn nguyên thần bay ra phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhưng vào lúc này đao quân miệng há mở hướng về phía hắn nguyên thần dùng sức hút một cái đạo kêu nguyên thần hướng thẳng đến đao quân trong miệng bay đi trong nháy mắt bị hắn cơ hội chính là trong nháy mắt nhanh liền lý tâm a n cũng không kịp ngăn cản người xung quanh bây giờ nhao nhao phản ứng lại từng cái dọa đến điên cuồng l ù i lại kiệt kiệt kiệt các ngươi đều là đồ ăn đồ ăn của bổn tọa đao quân khỏe miệng lộ ra cười quái dị lẹ lưỡi khe liếm mở môi của mình bên cạnh đem nơi đó máu tươi liếm ăn sạch sẽ, sẽ nguyên tịch người đi giúp ngươi t a đi ngăn lại hắn lý tâm a n thần sắc nghiêm nghị hắn biết đao quân bị ma khí nhập thể hắn nguyên thần hẳn là bị áp chế trong lòng của hắn lâm nhiên hắn trước đây liền tra xét đao quân tu vi bất quá là vừa mới đạt đến bàn th những ma tộc này thật không đơn giản bọn hắn bản thân liền nắm giữ bán thánh tản hồn tăng thêm thôn phệ vô số năm ma khí cường đại đáng sợ đao quân sẽ bị ma khí khống chế mặc dù để cho hắn ngoài ý mớn nhưng cũng coi như là hợp tình lý phu quân cẩn thận một chút nhất nguyên tịch vội vàng thả ra lý tâm a n tay có chút lo lắng mở miệng nói lý tâm an hướng về phía nhất nguyên tịch mỉm cười ba khi nói phu nhân không cần lo lắng nhìn vi phu như thế nào chấn áp hắn lý tâm an sau khi nói xong không còn lưu lại cơ thể n h o á một cái trực tiếp xuất hiện tại đao quân đối diện một cổ bán t h á n huy áp t đao quân, tốt, tốt, tốt, bản bản quân trong t miệng h lộ ra nụ cười dữ thợn trong tay của hắn một thanh trường đao vung lên trên trường đao có quy tắc chi lực lưu truyền cùng lúc đó một cấu ngất trời đao ý từ đao quân trên thân bộc phát hắn hét lớn một tiếng trường đao trong tay vung lên hướng về phía lý tâm an chính là chém xuống một cái khi tức kinh khủng giống như dòng lũ giống như từ đao quân trên thân bạo phát đi ra một đạo vạn trượng đao quang xuất hiện tại thiên h u n g h u n g hăng chém về phía lý tâm an lý tâm an ánh mắt lạnh lùng bàn tay rối ra t h ư không nắm chặt theo bàn tay hắn n ắ m phía dưới bầu trời trực tiếp vào mẹo trực tiếp bị lý tâm an v ặ n trở thành bánh q u a i trèo đạo kia vạn trượng đao quang trực tiếp vào mẹo sau đó bể ra bây giờ hiện trường vô số người đều ở đây chú ý đến bên này bọn hắn nhìn thấy lý tâm an ra tay trong nháy mắt chừng lớn hai mắt nếu là một chảo này đối tượng là bọn hắn bọn hắn sẽ trực tiếp bị ép thành sương máu chơi ạ đa o quân c ư nhiên bị ma khí xâm nhập những thứ này ma khí thật là đáng sợ còn không phải sao nếu không có lý bán thánh đứng ra bây giờ đoán chừng ở đây đã máu chảy thành sông lý bán thánh thật lợi hại liền vẹn vẹn vừa mới cái kia một tay cũng đủ để nhìn ra đa o quân không phải là đối thủ của hắn cái này chưa chắc đã nói được đa o quân thế nhưng là thành danh nhiều năm bán thánh c ự n giả ta thừa nhận lý bán thánh lợi hại nhưng hắn dù sao vừa mới đến b á n thánh trong đám người bởi vì lý tâm an cùng đa o quân giao thủ trong nháy mắt nghị luận ở mỹ bây giờ thánh đa minh sắc mặt người đều rất khó coi đa quân bị ma khí ăn mòn nhưng lý tâm an lại sớm đã dịp m à thứ nhất đi ra không có so sánh liền không có tổn thương trong lòng bọn họ kỳ thực đã có đáp án chủ yếu nhất dưới mắt là đa o quân cùng lý bán thánh giao phong bất luận thắng thua đối với thánh đao minh đều không phải là chuyện tốt lý tâm an không để ý đến bốn phía nghị luận hạn hướng về phía đao quân c h â vung tay lên bên trên bầu trời cùng phong g à o t h é t vô số cùng phong tạo thành vô số phong nhận phóng tới đao quân phong nhận vô cùng vô tận trong nháy mắt liền đem đao quân chôn cất đúng lúc này đao quân trên thân kinh cùng ma khí bộc phát đao quân thân thể tăng gọn hóa thành một cái vạn trượng của ma hắn nổi giận gầm lên một tiếng trường đao trong tay v u n g lên hướng về phía lý tâm an liên tiếp chém xuống bài đao ánh đao lướt qua chỗ thư không đ ư n g im nhưng sau đó ẩm vang đổ sụt uống thách cương khí bao phủ b ố i phía lý tâm an ánh mắt bình tĩnh trên người hắn có vô số kiếm quang sung ra trực tiếp đón nhận từ trên trời dáng xuống đao quang hắn nhưng là bước ra một bước đi thẳng tới đao quân cách đó không xa quát o đao quân tỉnh lại t r ư ơ n g tám trăm ba mươi b ố đao quân nhu đ ổ t r ư ơ n g tám trăm ba mươi b ố đao quân nhu đ ổ lý tâm an lời nói giống như quần quận lôi đình tại trong đao quân thần hồn thất hải v ạ dội tiếng kêu thảm thiết đau lớn từ đao quân trong miệng chuyển ra trên người hắn ma khí tán loạn bộ phận ma khí bay thẳng tốc tiêu tan đao quân ánh mắt lộ ra một tia mê mang nhưng vào lúc này quần quân ma khí từ đao quân mi tầm v u â n ra trong mắt đao quân hung quang lấp lóe hắn hét lớn một tiếng một quyền đánh phía lý tâm an lý tâm an ánh mắt lạnh lùng bất bại thần q u y ề n thi t r i ể n đi ra một cái nắm đấm che đậy thiên điệm trực tiếp rơi xuống từ trên không còn không đợi đao quân phản ứng lại khổng l ồ nắm đấm trực tiếp hung hăng nện ở đao quân trên thân q u a một tiếng vang thật lớn phương biên ngàn trượng hư không toàn bộ đ ộ sụng đ trong miệng máu tươi c ủ a tún một màn này hoàn toàn ra khỏi hiện trường dự liệu của tất cả mọi người bọn hắn không nghĩ tới đa o quân vậy mà căn bản không phải lý tâm an đối thủ đa o quân trên thân quần bạo ma k h í trực tiếp tiêu tán một mảng lớn nhưng trong mắt của hắn càng lạc có khát máu tia sáng b ộ t phát đa o quân nổi giận gầm lên một tiếng trường đao trong tay vung lên c u ầ n quận ma k h í dâng trào hướng về phía lý tâm an liên trảm hơn mười đao hơn mười đạo vạn trượng đao quan g từ trên trời gián g xuống trong nháy mắt đi tới lý tâm an đỉnh đầu lý tâm an ánh mắt lạnh lùng lạnh lùng nói tán theo hắn tiếng nói rơi xuống hơn mười đạo vạn trượng đao quang tự động nổ tung tiêu tán ở trên không mấy bạn người nhìn chằm chằm bầu trời thấy cảnh này cũng không khỏi nghẹn h ọ n h ì n chân chối rất nhiều người há há mồm một câu cũng nói không nên lời bởi vì lý tâm an cho bọn hắn rung động quá lớn bán thánh đối với bán thánh nhưng lại cảm giác cả hai căn bản không phải là cùng một cấp bậc nhất nguyên tịch vốn là còn có chút lo nghĩ nhưng thấy cảnh này nàng trong nháy mắt an tâm khoe miệng của nàng không khỏi n ở một nụ cười đao quân liếc mắt nhìn lý tâm an không chút do dự hướng về nơi xa chạy vội nó muốn chạy trốn đúng lúc này nơi xa hư không n ứ t ra một t i a ngọn lửa xuất hiện còn không đợi đao quân phản ứng lại ngọn lửa trực tiếp thành đao quân bão khỏa đao quân tỉnh lại lý tâm an đi tới đao quân cách đó không xa lần nữa hướng về phía đao quân giống to tiếng hô của hắn thẳng tới đao quân thần hồn t h ứ c hải tại trong t h ứ c hải của hắn không ngừng băng rội đao quân thần hồn t h ứ c hải bên trong ma khí của quận theo lý tâm an âm thanh chuyển đến thần hồn t h ứ c hải không ngừng băng rội ma khí hướng hai bên tách ra chỉ thấy thần hồn thất hải phía dưới đao quân nguyên thần ngồi xếp bằng ở chỗ kia hắn nguyên thần một phía có vô t bây giờ đa o quân tựa hồ có cảm ứng hắn nguyên thần ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời hắn nguyên thần phía trên kinh khủng đao quang giống như dòng lũ giống như dân trào những thứ này đao quang quét ngang một phía vô số ma khí bị chém chết cơ thể của đao quân bên ngoài quần quận ma khí p h u n ra ngoài nhưng những thứ này ma khí mới vừa xuất hiện liền bị thánh hỏa bao trùm hóa thành khói xanh tiêu tan đao quân trong miệng chuyển ra như g i ã thú g à o t h é t vô tận ma khí bộc phát ngưng kết thành một cái kinh khủng mặt ma nhân loại ngươi dám hỏng bản tọa chuyện tốt bản tọa muốn giết ngươi mặt ma hướng về phía lý tâm an gạo thép trong ánh mắt của hắn lộ ra vô tận vẻ hoạt động đúng lúc này đao quân mở miệng lý đạo hữu t r ợ lao phu một chút sức lực lao phu nhất thời vô ý bị ma khí này chui chỗ trống lý tâm an nhìn xem đao quân c h ầ m rãi gật đầu thánh hỏa phun trào hướng về mặt ma bao phủ mà đi mặt ma gào thét điên cuồng bọt tới thánh hỏa nhưng thánh hỏa trời sinh khắc chế ma khí chỉ cần ma khí đụng một c á i đến liền lập tức h ó a thành khói xanh tiêu tan mặt ma gầm thét liên tục càng thêm điên cuồng nhưng bất luận hắn như thế nào va chạm từ đầu đến cuối không cách nào phá vỡ thánh hỏa phòng ngự nếu không phải là bởi vì lý tâm an sợ đã ngộ thương đao quân cái này mặt ma đã sớm tại thánh hỏa phía dưới hóa thành cho tàn nhưng theo thánh hỏa phạm vi không ngừng thu nhỏ mặt ma cũng theo đó không ngừng thu nhỏ tiếng gầm gừ, tiếng gào thét từ mặt ma bên trong chuyền ra nhưng mặt ma cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được thánh hỏa chỉ tới đ â y hóa thành khói xanh tiêu tan lý tâm an tâm niệm k h ẽ động thánh hỏa tự động bay trở về tiến vào trong thân thể hắn đao quân trên thân thỉnh thoảng có ma khí t r à n ra đồng thời còn có kinh khủng đao ý tử trên người hắn bộ phát đây là đao quân đang dọn dẹp trong thân thể ma khí vừa mới lý tâm an dùng thánh hỏa đã giúp hắn đem phần lớn ma khí toàn bộ đốt cháy sạch sẽ về phần hắn thể nội bộ phận kia chỉ có thể dựa vào chính hắn lý tâm an chậm rãi lui lại hắn đã cảm thấy đao quân khí tức h ồ i phục bình thường mấy chục hơi thở đi qua đao quân mở hai mắt ra trong mắt của hắn có đao quang phúc trào đao quân đứng dậy đối với lý tâm an ôm q u y ề nói n đa tạ lý đạo h ư u giúp đỡ bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi lý tâm an mỉm cười lắc đầu cười nói đao quân đạo h ư u thức tỉnh liền tốt tại hạ cũng bất quá là tiện tay mà thôi đao quân thần tình nghiêm túc nói lý đạo hữu đối với n g u y ê mà nói là tiện tay mà thôi nhưng đối với lao Phu tương đương với cứu được lao phu một mạng là lao phu đánh giá thấp những thứ này ma khí nghĩ không ra vậy mà đáng sợ như thế lý tâm an ánh mắt tiến tĩnh không có ở loại chuyện như vậy quá nhiều xoắn suýt sau đó đối với đao quân gật gật đầu quay người rời đi lý tâm an không có phát hiện tại hắn rời đi trong nháy mắt đao quân trong mắt một tia ma khí trợt lóe lên đao quân ánh mắt lộ ra một tia giấy ruộng nhưng cuối cùng thở dài kỳ thực hắn là cố ý nạp ma khí tại trong thân thể không có ai biết tu vi của hắn đang tại lùi lại nếu như dựa theo cái này lùi lại tốc độ không dùng đến hai mươi năm tu vi của hắn liền sẽ ngã xuống bàn thánh sở dĩ như thế là bởi vì hắn tu luyện một loại nào đó công p h á p lúc đã thương b ả nguyên n không cách nào bù đắp hắn những năm này một mực đang nghĩ biện pháp cuối cùng bị hắn từ một bản trong cổ tịch nhìn thấy muốn bù đắp b ả nguyên n chỉ có nạp ma khí nhập thể mấy năm này hắn đều tại đ ế m thử chỉ là lúc đầu không nhiều lắm hắn hoàn toàn có thể trưởng khống bởi vậy liền xem như thánh ba minh cũng không có một người phát hiện chuyện này lần này hắn tính toán một lần bất và suốt đời nhàn h ã nhưng kết quả chính là hắn căn bản k h ô n g chế không nổi kém chút ngược lại bị ma khí khống chế rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể từ bên trong hư không đi ra xem có hay không cái nào b á n thánh đã đi ra vừa mới hút cái kia thiên tượng cảnh người một phần là ma khí quay phá một mặt khác là hắn cần tinh huyết bổ sung tự thân có thể nói như vậy hết thảy đều là đao quân tính toán hắn tin tưởng chỉ cần có b á n thánh xuất hiện tất nhiên sẽ ra tay giúp hắn hắn nhìn xem đi về phía xa xa lý tâm an trong mắt tràn đầy k i ê n kỵ vừa mới hắn cùng với lý tâm an giao thủ mặc dù là từ ma khí chủ đạo nhưng hắn cũng ra một chút lực chính là muốn thăm dò một chút lý tâm an chân thực chiến lược nhưng hắn không nghĩ tới đối phương chiến lược thật là đáng sợ cho dù là kiếm nguyên tử cũng kém hơn hắn hắn còn tưởng rằng đối phương cùng mình một dạng là một tên thông thường bàn thánh không nghĩ tới đối phương đã ngưng tụ thánh hỏa là đ ỉ n h phong bàn thánh đây chính là hắn cả đời truy cầu nhưng đ o á n chừng đ ờ i này cũng sẽ không có hy vọng hắn thở dài hắn biết lý tâm an đã không phải là hắn có thể trêu chọc người có lẽ trong tương lai tự nhìn đến hắn đều chỉ có thể nhìn lên chương tám trăm ba mươi lăm phật quang phổ chiếu chương tám trăm ba mươi lăm phật quang phổ chiếu thời khắc này phía dưới vô số người nhìn xem một màn này nhưng bọn hắn nhìn thấy đao q u n sau khi tỉnh lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra đặc biệt là thánh đao min n g ư i trong nháy mắt hoan hô lên đa o quân là tất cả thánh đao minh người trụ cột tinh thần nếu như hắn đã xảy ra chuyện gì toàn bộ thánh đao minh đều sắp lâm vào trong khủng hoảng v ô thận bọn hắn nhìn về phía xa xa lý tâm an nguyên bản trong mắt oán hận tiêu tán không ít trong mắt rất nhiều người cũng không khỏi lộ ra vẻ cảm kích phải biết lý tâm an giết không thiếu thánh đao minh người những người này thân nhân tự nhiên đối với hắn có nhiều oán hận nhưng bây giờ hắn trở thành b ả n thánh để cho rất nhiều người biết bọn hắn không có hy vọng báo thủ lần này đối phương xuất thủ cứu đao quân tương đương cứu thánh đao minh tính mạng của vô số người đao quân xẻ ra chuyện thánh đao minh tất nhiên sẽ bị thế lực khát chiếm đoạt đến lúc đó phải chết nhân số ít nhất cũng là đến hàng vạn m à tính trong đám người đứng một nữ tử chính là thánh đao minh tần gia tần tử yên bên cạnh nàng đứng một vị động thiên cảnh đỉnh phong lao hầu tử yên những sự tình kia quên đi đ i ở trong lòng sẽ chỉ làm chính mình khó chịu làm cho không tốt còn có thể cho tần gia mang đến họa diệt môn lao hầu chậm rãi mở miệng sau đó thở dài tần tử yên tự nhiên biết bên cạnh trưởng lão nói là chuyện gì chính là ca ca của mình tần biên tái mối thủ của bọn hắn tân biên tái chặt t r a h ấn hoàng nhã mai tần dung dung mấy người đều chết tại lý tâm an trong tay để cho tần gia thực lực giảm đi nhiều nhóm này đỉnh cấp cường g i ả chết trận trực tiếp ảnh hưởng tới tần gia tại thánh đao minh địa vị nàng kỳ thực cũng biết ca ca của mình chết cùng chính hắn có liên quan thật đúng là không thể đem trách nhiệm hoàn toàn quy tội lý tâm an trước đây thánh đao minh cùng kiếm các là tại châu chiến tại chiến trường bị giết là một chuyện rất bình thường nàng thở dài chậm rãi gật đầu chỉ là trong mắt có nước mắt trượt xuống nàng nghĩ tới rồi ca ca đối với mình tốt chỉ tiếp trước đây chính mình không thể khuyên đủ hắn đúng lúc này bên trên bầu trời một vết nước xuất hiện kiếm nguyên tử bước ra một bước hắn nhìn thấy lý tâm an cùng đao quân đều xuất hiện không khỏi s ư ơ n g sở hắn còn tưởng rằng chính mình là cái thứ nhất đâu bất quá hắn cũng không x o a n suýt lần này thu hoạch không nhỏ hắn lấy được kiếm các thất truyền đã lâu nhất bộ kiếm quyết cho nên tâm tình vô cùng tốt lý đạo hữu đao quân các ngươi vậy mà đều tại trước mặt lão phu để cho lão phu rất là ngoài ý muốn kiếm nguyên tử mở miệng cười hắn tiếng nói vừa ra trong thái không lại một đường khe hở xuất hiện hỏa vân tán nhân từ trong cái khe bước ra một bước quanh người hắn hỏa diễn quần quận theo sự xuất hiện của hắn bốn phía n h i ệ độ đều giống như lên cao không t i ế u hắn vừa mới hiện thân nơi xa một vết nước xuất hiện long huyền cũng xuất hiện lý tâm an nhìn lên bầu trời mấy người lại liếc mắt nhìn đa o quân chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác cái này đa o quân hẳn là che giấu cái gì mặc dù đối phương thực lực tổng hợp là tất cả bán thánh bên trong yếu nhất nhưng theo lý mà nói không nên không đối phó được không có nhục thân cổ ma mới đúng nhưng hắn trong thời gian ngắn cũng nghĩ không rõ ràng ở trong đó đến tột u cùng xảy ra chuyện gì cũng sẽ không suy nghĩ hắn không có từ đa o quân trên thân cảm nhận được ý lời thuyết minh đối phương hẳn không phải là k m hắn bất quá hắn vừa mới cùng đa quân một trận chiến rất nhanh liền chuyển đến kiếm nguyên tử bọn người trong t h a i khi bọn hắn nghe nói lý tâm an nắm giữ thánh h ỏ a thời điểm mấy người sắc mặt cũng thay đổi nhìn về phía lý tâm an trong mắt cũng là vẻ không thể tin kiếm nguyên tử lắc đầu c ư ờ i khổ chiến lược của hắn nguyên bản hẳn là bên trong những bản thánh này tối cường nhưng hắn cũng không thể ngưng kết thánh h ỏ a trong mắt của hắn cũng là cảm khái hắn biết thánh h ỏ a vực nên đón cái thời đại mới chư vị cái này t r ă m g bạn mộ địa đều là năm đó đi theo thánh vương đại chiến ma tộc yêu tộc hy sinh người bọn hắn đến từ toàn bộ thánh cùng đại lục bên trong những mộ bia này có còn có một tia tàn h ồ n tồn tại đại gia nếu như có thể tỉnh lại những thứ này tàn hồn liền có cơ hội thu được t r u y ề n thừa của bọn hắn ta có thể minh xác nói cho đại gia bên trong những mộ biên này tu v i kém nhất cũng là thiên mương cảnh tối cường nhưng là b ả n thánh lần này thánh vương bí cảnh mở ra là một lần duy nhất mở ra đại gia nhất định muốn lợi dụng được cơ hội lần này t ậ n khả năng thu được t r u y ề n thừa kiếm nguyên tử chậm rãi mở miệng lời của hắn t r u y ề n khắp bằng trường giữa sân mấy vạn người nghe được kiếm nguyên tử lời nói trong nháy mắt từng cái hai mắt tỏa sáng sau đó trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ h n g ấ n theo kiếm nguyên tử vung tay lên cái này một số người cũng lại khống chế không nổi giống như dòng lũ giống như phóng tới tòa này trăm bạn mộ bia trong núi lớn cơ thể của lý tâm an nhoáng một cái hắn đi thẳng tới trung châu vực mộ bia địa điểm ở đây mộ bia rất nhiều khoảng chừng mấy và cái cái này khiến lý tâm an thầm kinh hãi hắn không nghĩ tới trước đây vì đối phó ma tộc trung châu vực vậy mà cũng trả giá qua bỏ ra cái giá nặng nề như thế trung châu vực ninh ra ninh thần c h i mộ nhìn xem cái này mộ bia lý tâm an khẽ cho mày sau đó hắn nhìn một phía cũng là trung châu vực ninh ra ước chừng mấy trăm cái một cái ninh ra lại có nhiều người như vậy chết trận nhưng mình chưa từng nghe nói qua trung châu vực có ninh ra trung châu v ư ợ t bây giờ mười gia tộc lớn nhất bên trong hắn có thể trăm phần trăm chắc chắn tuyệt không có linh ra lý tâm an sở dĩ tới đây chính là hắn phát hiện vấn đề này cho nên tới xem một chút hắn vận chuyển thiên cơ tham chắc thuật một mắt liền đánh giá ra linh ra bên trong những mộ bia này nắm giữ tàn hồn có chừng một phần mười trong đó cái này linh thần liền có hơn nữa bên trong những tàn hồn này linh thần tàn hồn t ố i cường ẩn ẩn có một tí b á n thánh huy áp hắn khi còn sống hẳn là một vị b á n thánh cừng giả thân hôn của hắn quân ra đem linh thần mộ bia bao trùm chỉ thấy trên bia mộ trong nháy mắt có màu vàng ánh sáng phóng lên trời đây là đại biểu hắn câu thông tàn hồn thành công tiêu chí mà kim sắc lại là b ả n thánh tàn hồn tiêu chí đương nhiên cái khác b ả n thánh nhưng không có hắn loại bản lãnh này bọn hắn cũng cần dùng thần hồn câu thông không cách nào sớm phán đoán thiên cơ tham chắc thuật c ư ờ n g đại bây giờ cũng coi như là c à n g hình tượng triển lộ đi ra kiếm nguyên tử đa o quân l o n g huyền hỏa vân tán nhân liếc mắt nhìn lý tâm an phương hướng đồng thời lắc đầu c ư ờ i khổ bọn hắn mặc dù cũng là b ả n thánh nhưng b ả n thánh truyền thựa bọn hắn ha có thể không tâm động bất quá cũng may nơi này bán thánh mộ bia chí ít có mấy chục cái bọn hắn ngược lại cũng không ghen gh nơi này t kỳ ngộ đối với hiện trường mọi người mà nói cũng coi như là phật quan phổ chiếu chỉ cần nhiều nếm thử mỗi người chắc là có thể đụng tới một cái đối với toàn bộ thánh hòa vực mà nói đây là một lần thiên đại kỳ ngộ Trong này cố. chương ó t á n cùng h h lục cả đại địa tất p cường g tám trăm ba mươi sáu cổ ma tái hiện chương tám trăm ba mươi sáu cổ ma tái hiện thời khắc này lý tâm an đang cùng ninh thần tàn hồn giao lưu từ khi người này trong nguyên thần hắn biết rất nhiều liên quan tới trung châu vực tin tức thì ra trung châu vực trước đây thập đại gia ninh gia chính là một trong số đó phong gia chiến gia bất quá là gia tộc nghỉ lưu muốn nhìn ninh ra đám người sắc mặt làm việc khi lý tâm an nói cho ninh thần phong gia bây giờ là trung châu vượt đệ nhất thế gia mà linh gia không còn tồn tại lúc hắn phá phòng ngự hắn nói cho lý tâm an một sự kiện phong gia chiến gia trước đây đều có thần bí người xuất hiện bọn hắn lúc đó vội vàng đối phó vực ngoại ma tộc cho nên mới không bằng điều tra lý tâm an nghe nói như thế trong lòng trong nháy mắt nắm chắc hắn cảm thấy chính mình đã đoán đúng kết hợp đan đạo tử mà nói nếu như hắn không có đoán sai phong gia chiến gia rất có thể chính là người thần bí kia nâng đỡ lên khối lỗi nghĩ đến đây trong mắt của hắn sát cơ trong nháy mắt tăng gọn linh thần cuối cùng vẫn đem linh gia tuyển học truyền cho lý tâm an lục môn c h í n kỹ một môn công pháp hắn hy vọng lý tâm an về sau có thể chuyển cho ninh gia hậu nhân linh thần tin tưởng linh gia là không thể nào diệt tuyệt tất nhiên còn có người còn sống lý tâm an đáp ứng yêu cầu này kỳ thực hắn đối với ninh thần truyền thụ cho chiến k ỹ cùng công pháp đều không phải là cảm thấy rất hứng thú linh gia binh ký là thường lục môn trong kỹ thuật đánh nhau bốn môn cùng thường có liên quan hắn cũng lười tu luyện bất quá hắn vẫn là đem cái này lục môn chiến k ỹ cùng một môn công pháp phục chế hai phần một phần về sau giao cho ninh gia hậu nhân một phần giao cho b ả tôn đại yến thánh tông tương lai tất nhiên là thánh hòa vực đáng sợ nhất t ô n g môn cần đủ loại công pháp c h i ế n kỹ bộ h u y ế t linh thần thần hồn đang truyền thụ xong những thứ này sau chậm rãi tiêu tan lý tâm an mở hai mắt ra nhìn xem một phía rất nhiều người cũng đã trao đổi bia đá đang tiếp thụ bia đá là c h u y ề n thừa l i ê n cái tia bốn vị b ả n thánh trước mặt bọn hắn bia đá đều tản ra màu vàng ánh sáng lý tâm an đương nhiên sẽ không nhàn rỗi thiên cơ tham chắc thuật bà qua lần này hắn lựa chọn đồng bực một vị bàn thánh sau đó một canh giờ lý tâm an dẫn động tám khối một địa cũng là bàn thánh hẳng cái năm bực cây bực bắc bực linh lung bực mấy người những thứ này lại bực khoan hay nói thứ học được vẫn thật không ít đồng thời hắn hiểu đến rất nhiều bí mật ánh mắt của hắn sau đó nhìn về phía bách linh bực nơi đó có một khối bia đá cũng tương tự có bán thánh tàn hồn hắn đã sớm phát hiện đồng thời bố trí một đạo phong ấn vừa mới có người câu thông qua nhưng bị phong ấn của hắn ngăn cản tự nhiên không có khả năng có bất kỳ thu hoạch lý tâm an cảm thấy bách linh bực bên này hẳn là dấu diếm bí mật gì hắn muốn hiểu một phen hắn bước ra một bước liền đi tới tấm bia đá này phía trước theo hắn thần hồn vươn ra phong ấn pha thoái một đạo kim sắc cột sáng bay lên không n ử a nén hương sau đó lý tâm an mở hai mắt ra ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ tấm bia đá này chủ nhân tên là lại dũng đ ả o đến từ bách linh b ự c đại hán vương triều vừa mới lý tâm an cùng hắn giao lưu cho hắn biết một sự kiện bách linh b ự c tuy nhỏ nhưng đã từng cũng sinh ra đông đảo cẩn giả lại dũng đ ả o cũng không phải bách linh b ự c duy nhất một vị bàn thánh còn có một vị chính là tỷ tỷ của hắn lại khanh khanh nàng cũng là thánh vương cổ thừa thiên đạo lữ một trong thánh vương cổ thừa thiên hết thệ có ba vị đạo lữ đều không phải là thánh hòa vực người còn có hai vị phân biệt đến từ thiên phong n ự c cùng vĩnh thành n ự c vừa nghe đến cái này lý tâm an trong lòng hơi hồi hộp một chút bởi vì cái này ta vực đều bị trung châu vực trọng điểm n h ầ m vào hắn kỳ thực một mực đang nghĩ một sự kiện trung châu vực cùng trời phong vực cách nhau xa như vậy bọn hắn hà tất làm những sự tình này cho tới bây giờ hắn ẩn ẩn có một tia đáp án căn cứ vào lại dũng đào giảng thuật thánh vương cổ thừa thiên tại một cái đặc thù bên trong bí cảnh trong lúc vô tình lấy được một thứ vật như vậy cụ thể là cái gì lại dũng đào cũng không biết hắn n g ầ m trộm nghe tỉ tỉ của mình lại khanh khanh để lợi miệm tựa như là một chiếc đại ấn cụ thể là không phải hắn cũng không dám chắc chắn bởi vì việc này đi qua quá lâu. nhưng hắn có một chút có thể chắc chắn cái này đ ồ vật quan hệ trọng đại cho dù là thánh vương cổ thừa thiên cũng lo sợ bất an bởi vì đại chiến tới hắn đem cái này đ ồ vật giao cho ba vị đạo lữ bên trong một vị bảo quản thế nhưng trận đại chiến quá mức thảm liệt thánh vương cổ thừa thiên ba vị đạo lữ tuần tự chết trận điều này cũng làm cho cổ thừa thiên phát hùng bật hết hỏa lực sự tình phía sau lại dũng đảo cũng không biết bởi vì vì cứu tỉ tỉ hắn tao lộ trước nay chưa có trọng thương cuối cùng ngay cả đầu người đều bị người chém xuống lại dũng đ ả o truyền thụ đến lý tâm an mấy môn công pháp cùng chiến kỹ hy vọng hắn có thể đem bọn chúng mang về bách linh vực để cho bách linh vực trở lại đ ỉ n h phong lý tâm an đáp ứng hắn trước đây phục sinh bạch mi đạo nhân chính là có ý tứ này ở trong đó lý tâm an không có tiếp tục bất kỳ động tác gì một mình hắn dẫn động tầm mười khối bán thánh mộ đ ị a đã đủ rồi hắn biết rõ mọi thứ hăng quá hóa dở cũng muốn lưu một điểm cho người khác tương lai hắn cần đ o à n kết một nhóm lớn người vì sắp đến đại chiến làm chuẩn bị trong đầu của hắn đều đang nghĩ lấy mới vừa từ mấy cái tản hồn bên trong hiệu được sự tình nhưng hắn trong thời gian ngắn không có cách nào đem những chuyện này đối thành một mảnh hắn nhìn xa xa nhất nguyên tịch một mắt nhất nguyên tịch vậy mà dẫn động một cái b á n thánh mộ đ ị a bất quá hắn biết đó vốn chính là t i ê n nguyên kiếm tông tiền bối ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa chẳng biết lúc nào chân trời xa xa nhiều một t ầ n g mây đen thật đầy lý tâm an đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt nhưng chỉ vẹn vẹn trong n y mắt trong lòng của hắn lâm nhiên một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn bạo phát đi ra nếu đã tới hà tất lén, lén lút, lút lút hiện thân a lý tâm an lời nói giống như kinh lôi cuộn truyền khắp phạm vi ngàn dặm kinh động đến vô số k h a n h chân ngồi ở bia đá cái khác tu sĩ kiếm nguyên tử lao quân long huyền hỏa vân tán nhân đồng thời phi thân giữa không trùng nhìn phía xa cái kia mây đen thật dày ánh mắt trong nháy mắt sắc bén dị thường đúng lúc này mây đen c u ồ n c u ộ n hướng về bốn phía tiêu tan chỉ thấy một nhóm ma khí ngập trời thân ảnh xuất hiện tại thiên không những thứ này thân ảnh có cao tới mấy ngàn trượng đỉnh thiên lập địa giống như một tôn cự nhân cổ ma hiện trường đám người giật nảy cả mình bởi vì giờ khắp này bọn hắn nhìn thấy không phải loại kia hư ả o c ủ ma mà là thực sự c ủ ma cung vừa mới hoàn toàn khác biệt những thứ này cổ ma cũng co hoàn chỉnh thân thể là thật sự cổ ma nhất tộc đứng tại phía trước nhất sáu tôn cổ ma đáng sợ nhất trên người bọn họ tán phát khí tức không kém gì bản thánh làm sao có thể thánh hòa vực làm sao có thể còn có cổ ma tồn tại hòa vân tán nhân thứ nhất mở miệng trong mắt cũng là vẻ không thể tin kiếm nguyên tử lao quân long huyền cũng không có mở miệng bọn hắn thời khắc này biểu lộ ngưng trọng dị thường cùng vừa mới những cái kia cổ yêu cổ ma khác biệt những thứ này cổ ma là chân chính của ma chiến lược tự nhiên không thể so sánh nổi tại cái này sáu tôn cổ ma sau lưng nhưng là hơn vạn ma tộc trên người bọn họ ma khí quần q u ư ợ sư minh ngươi như thế nào biến thành dáng vẻ đó đúng lúc này trương thiên đóng phi thân lên không thể tin nhìn xem cổ ma thân sau một thân ảnh chương 837 t r a ạ n g của ma một chương 837 t r a ạ n g của ma một người này tên là trương diệu quan chính là trương thiên đóng sư minh bọn hắn vẫn là cùng một cái người của thôn trước kia bọn hắn cùng một chỗ bái nhập vũ hóa môn trở thành sư minh đệ nhưng hơn hai trăm năm trước trương diệu quan ra ngoài sau mệnh b à i vỡ vụn để cho vũ hóa môn cao tầm cực kỳ phẫn nộ muốn tìm ra hung thủ cuối cùng có người nói cho vũ hóa môn bọn hắn nhìn thấy mấy tên người áo đen đối với trương diệu quan ra tay cái này một số người hẳn là diệt môn phi ưng người b ú t c h ư ớ n g này tự nhiên ghi t ạ c diệt môn phi ưng phía trên nhưng vũ hóa môn tìm rất lâu từ đầu đến cuối không có tìm được diệt môn phi ưng người chuyện này liền không giải quyết được gì sư tỷ nghĩ không đến ngươi còn sống đúng lúc này kiếm các bên này một nữ tử kích động dị thường nhìn phía xa một cái ma khí quần quận nữ tử trong mắt có nước mắt phun trào sư tôn thì ra ngươi còn chưa chết đại bá ngươi đến cùng là thế nào thời khắc này hiện trường đám người triệt để m u n loạn bởi vì rất nhiều nguyên bản vốn đã ngươi chết đi bây giờ đột nhiên xuất hiện để cho rất nhiều người kích động không thôi chư vị bọn hắn đã không phải là lúc đầu bọn hắn bọn hắn bị người luyện chế thành vì khôi lỗi đã sống chết k i ế m nguyên tử nhìn thấy đám người kích động như thế vội vàng mở miệng nhắc nhở đám người hắn chính là bạn thánh liếc mắt liền nhìn ra vấn đề hắn vừa nói hôn l o ạ n hiện trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại trong mắt rất nhiều người sát cơ n g ậ p trời nhìn về phía xa xa của ma hận không thể ăn thịt hắn uống ký huyết những năm này ta thánh hòa vực các đại thế lực đều có nhân viên không ngừng tử vong chúng ta vẫn không có như thế nào để ở trong lòng xem ra hết thể đều là có dự mưu a đao quân ánh mắt băng lánh mở miệng trong mắt của hắn sát cơ c u ủ n cuộn chư vị chúng ta cũng không biết những thứ này c ổ ma là chuyện gì xảy ra nhưng mà có một chút không thay đổi hắn là tất cả chúng ta định nhân bọn hắn trốn ở trong tối coi như xong lần này cũng dám công nhiên hiện thân tất cả chúng ta liền có trách nhiệm này trừ ma vệ đạo kiếm nguyên tử đứng dậy trong mắt sát cơ ngập trời lý tâm an đ a o quân hỏa vân tán nhân long huyền không nói gì thêm bước ra một bước cùng kiếm nguyên tử song song mà đứng nhân loại các ngươi bây giờ nhưng không có thành vương muốn muốn chết phải không chỉ cần các ngươi nguyện ý đầu hàng ta cổ ma nhất tộc chúng ta nguyện ý cùng các ngươi cùng hưởng phiến thiên địa này đúng lúc này một tôn cổ mộ mở miệng trên người hắn khí tức đáng sợ nhất cho dù là lý tâm an cũng cảm thấy một c ô đáng sợ áp lực giết kiếm nguyên tử ánh mắt băng lãnh bán thánh uy áp bộ c p h á t thẳng đến tôn này cổ ma mà đi kỳ thực kiếm nguyên tử trong lòng tin tưởng hắn chưa chắc là tôn này cổ ma đối thủ nhưng hắn cũng biết ngoại trừ lý tâm an những người còn lại càng thêm không đối phó được trước mắt của ma nhưng kiếm nguyên tử nhanh lý tâm an tốc độ càng nhanh kiếm nguyên tử tiền bối tôn này liền để cho ta đi lý tâm an lời nói trên không trung v ă n g lên kinh khủng kiếm ý tử trên người hắn bộc phát trong mắt của hắn sát cơ quần c u ộ n kiếm nguyên tử ngừng trên không trung hắn biết lý tâm an ý tứ trong mắt không khỏi lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm hắn sau đó nổi giận gầm lên một tiếng phóng tới mặt khác một tôn của ma trực tiếp cùng đại chiến cùng một chỗ vẹn vẹn trong nháy mắt năm vị bán thánh liền chọn đối thủ của mình cùng cổ ma điên cùng đụng vào nhau lần này cổ ma có chuẩn bị mà đến nhân số mặc dù kém xa tích tắc bên này nhưng bọn hắn có sáu tôn tương đương với bán thánh của ma năm vị bán thánh kèm chế năm tôn còn lại cuối cùng một tôn nhưng cái này tự nhiên không làm khó được hiện trường đám người tứ tự thú ẩn sát một lời đạo nhân trở phi thăng dựng lên hết thể tám đạo thân ảnh tạo thành bắt quái trận có trận pháp gia trì bọn hắn tạm thời cũng có thể ổn định nhưng muốn chiến thắng đối phương là chuyện không thể nào Chư vị trừ ma lộc ngọc lân đứng dậy trong mắt của hắn sát cơ lấp lóe bước ra một bước thẳng đến xa x a cổ ma mà đi tại lộc ngọc lân sau lưng d ầ m dạp chẳng t r ị thân ảnh phóng lên trời t ừ n g cái trong mắt sát cơ ngập trời tại mộ viên một góc vũ điện người tụ ở, ở đây cũng không lập tức độc thủ hồng l a sát nhìn lên bầu trời chém biết k h ô n g khỏi nhìn về phía t r ư ớ c n g ư ờ i l ọ o g i ả mở miệng hỏi đại trưởng lão chúng ta làm sao bây giờ hắc la s á t ánh mắt yếu đớt trong mắt có tia sáng kỳ dị động thủ đi trừ ma vừa nghe đến hắc la s á t lời nói hồng la s á t không khỏi trợn mắt hốc mồm ánh mắt lộ ra không thể tin t h ầ n sắc đại trưởng lão những thứ này cổ ma thế nhưng là đại vũ sư thả ra chính là muốn đánh cho tàn phế bọn hắn chúng ta chẳng lẽ không thừa cơ đ á n h lén t r ợ bọn hắn một chút sức lực hồng la sắt thắp giọng mở miệng hắn vốn cho là đại trưởng lão tất nhiên sẽ hiệp trợ của ma hắc la sắt lắc đầu sau đó mở miệng nói đại vũ sư tính tới hết hạy duy chỉ có quên một người đó chính là kiếm các lý tâm an nếu như không có biến cố này lần này thánh vương bí cảnh những thứ này bàn thánh ít nhất một nửa trở lên muốn hao tồn tại thánh vương bên trong bí cảnh kế hoạch này nguyên bản thiên y vô phùng nhưng phong hành lòng chết vẹn vẹn những thứ này của ma không thể làm gì bọn hắn chúng ta nếu như không muốn chết tại bên trong bí cảnh chỉ có một cái biện pháp đó chính là trừ ma chúng ta cùng các đại thế lực liên thủ trừ ma như vậy thì có thể để bọn hắn cho rằng chuyện này cùng ta vô điện không quan hệ đại vô sư không ở nơi này nếu như ở đây nhất định sẽ đồng ý ý kiến của ta chúng ta vu điện tạm thời còn không dịch cùng những thế lực này b ư ợ t mặt đợi đến thánh hòa vực kết giới phá toái sau đó mới là chúng ta vu điện cơ hội hồng la sát nghe nói như thế không khỏi gật gật đầu hắn đồng ý h ắ c la sát tán bài theo hai người ra lệnh một tiếng vu điện người phong hướng tiên h o n g không cùng cổ ma chiến thành một đoàn cùng bọn hắn ôm ý tưởng giống vậy còn có diện môn phi ưng người bọn hắn cũng sợ bị người nhìn ra thân phận của bọn hắn bởi vậy trước tiên giết vào chồng cổ ma chi đối với đây hết thạy lý tâm an bọn người không biết thời khắc này lý tâm an đã cùng cổ ma giết trở thành một đoàn tôn này cổ ma thực lực phi thường cường đại để cho hắn đều cảm thấy ngoài ý m u ố n cơ hội cùng mình tương xứng thời khắc này của ma thân thể tăng v ọ n hóa thành vạn trượng của ma thân thân thể trong tay một cái ma bữa mỗi một lần đánh xuống kinh khủng dị t h ư ờ n g thư không điên cuồng nổ tung giống như là muốn bổ ra thương không đồng dạng lý tâm an vì phòng ngừa nội thương đem tôn này của ma dẫn tới mấy vạn trượng có hơn lúc này mới ra tay toàn lực ánh mắt của hắn lạnh n h ạ t vô tận kiếm q u a n g từ bên cạnh hắn bay ra giống như như hạt mưa phóng tới của ma cổ ma gầm thép liên tục một bữa chém xuống trực tiếp đem những thứ này kiếm quăng chén nát nhân loại các ngươi cũng chỉ dám công kích từ xa có loại cận thân một trận chiến cổ ma hướng về phía lý tâm an gào thét l ờ i của hắn bên trong lộ ra nồng nặc vẻ khinh thường lý tâm an ánh mắt lạnh lùng hắn nhìn phía xa c ổ ma một cống ngập trời chiến ý trong lòng hắn bước lên người m u ố n chiến vậy liền chiến lý tâm an trên thân thể có vô số quy tắc chi lực phong trào thân thể của hắn phi tốc bành trướng đồng dạng cao tới v ạ n trượng đây là hắn pháp tướng theo hắn tu vi đột phá bàn thánh pháp tướng phi tốc tăng gọn nếu có cần còn có thể tiếp tục mở rộng chương tám t r ạ n g của ma hai chương tám trạng của ma hai theo pháp tướng xuất hiện lý tâm an trên thân thể quy tắc chi lực phun trào tự động tạo thành một bộ chiến l i y ế n giáp trong tay của hắn xuất hiện chuẩn thánh binh tử quan g kiếm cổ ma đây không phải các ngươi nên tới chỗ để m ạ n g lại lý tâm an bước ra một bước trong tay tử quan g kiếm vung lên một kiếm hướng về cổ ma chém xuống một đạo vạn trượng kiếm quang trong nháy mắt đến cổ ma đầu đ ỉ n h kinh khủng sát cơ giống như dòng lũ giống như từ không trung c h ú t xuống cổ ma nổi giận gầm lên một tiếng trong tay ma phủ vung lên hướng về phía bầu trời chính là nhất trạm một đạo vạn trượng bố ảnh xuất hiện chi thiên khoảng không trực tiếp đón nhận đạo kia vạn trượng kiếm quang đúng lúc này lý tâm an đã tới cổ ma thân phía trước hắn q u y ề n trái vung lên một q u y ề n n ệ n xuống trên nắm tay có vô số q u y ề n ảnh phun g trào đây là bất bại t h ậ t quyền cổ ma không chút do dự trực tiếp vung lên chính mình một cái tay khác đồng dạng một q u y ề n đánh ra hai cái khổng lồ nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng hung h ă n g đụng vào nhau quanh một tiếng b a n g thật lớn lý tâm an cùng cổ ma vạn trượng thân thể đồng thời rung mạnh bọn hắn nắm đấm ba chạm chỗ không gian điên cùng đổ sụp cùng bạo c ư ơ n g khí trực tiếp đem hai người đồng thời đánh bay ngàn trượng xa lý tâm an tại bay ra trong n h y mắt sau lưng của hắn trong suốt kiếm r ơ i xuất hiện đen đỏ xen nhau kiếm băng giống như thủy chiếu tuân l ra những thứ này kiếm quang nhanh như t h i ề m điện tại trong cổ ma tiếng gào thét trực tiếp đem cổ ma xuyên thủng cổ ma thân bên trên trong nháy mắt nhiều hơn mấy chục cái sáng sủa lỗ thủng ma huyết giống như, như nước suối tuân ra hèn hạ nhân loại ngươi tự tìm cái chết cổ ma thất tinh đạp cổ ma nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía ly tâm a n chỗ liên tục đạp bảy bước chân của hắn mỗi một lần đạp xuống dưới chân đều có một ngôi sao sáng lên lý tâm ăn kêu lên một tiếng k h e miệng của hắn có máu tươi chạy phía dưới hắn vừa mới cảm giác n g ư ợ c bị một cố lực lượng vô hình điên cuồng và chạm hắn biết tất nhiên là cùng cổ ma đạp cái k i a mấy c ư ớ c có liên quan hắn không nghĩ tới cổ ma bên này vẫn còn có công kích đáng sợ như thế thủ đoạn ánh mắt hắn lạnh nhạt quát o đã ngươi muốn tìm chết ta thành t o à n ngươi tam sinh trạm tiên quyết theo hắn h é t lớn trong cơ thể hắn linh lực giống như dòng lũ đồng dạng rót vào trên trong tay tử quan kiếm trên người hắn quy tắc chi lực giống như triệu tịch đồng dạng phun trào điên cuồng bộc phát hắn bung lên tử quan kiếm trong suốt kiếm giới hiện lên kinh khủng sát cơ tử kiếm giới bên trong bộc phát vạn đạo đen đỏ xen nhau kiếm quang từ trong kiếm giới tuân r a trực tiếp xuất hiện tại tử quang kiếm bốn phía cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu đằng sau còn có vạn đạo lôi quang loẹ loẹ kiếm quang xuất hiện vạn đạo thời gian cùng không gian đan vào kiếm quang xuất hiện theo sát tại những ngày kiếm quang sau đó nhưng là vạn đạo giống như sông lớn dâng trào kiếm quang tất cả kiếm quang toàn bộ quay chung quanh tại tử quang kiếm bốn phía để cho tử quang kiếm t h o ạ t nhìn như là một cái mấy vạn trượng đại cự kiếm đúng lúc này lý tâm an sau lưng xuất hiện một đạo mấy vạn trượng trường kiếm pháp tướng hư ảnh đây là hắn kiếm đạo cực hạn thể hiện là hắn một đời kiếm đạo càng lộ đạo này mấy vạn trượng trường kiếm pháp tướng trực tiếp bao trùm tại trên tử quang kiếm trong lúc nhất thời trong tay hắn tử quang kiếm đạt đến mười vạn trượng tri cự lý tâm an hét lớn một tiếng cái này mười vạn trượng kiếm quang vung lên trực tiếp hướng về phía xa xa vạn trượng cổ m a chém xuống tam sinh trạm thiên quyết là lý tâm an tự nghĩ ra sát t r i ề u trước kia ngưng tụ kiếm lôi lúc c ả n g ngộ một kiếm này bên trong ẩn chứa pháp tướng sức mạnh chuẩn thánh binh sức mạnh kiếm đạo sức mạnh đem ba sức mạnh hoản mỹ rung hợp có thể nói như vậy một kiếm này là lý tâm an có thể chém ra mạnh nhất một kiếm trước kia vừa sáng lập không lâu liền gặp tần gia tần d đối phương đánh không lại hắn liền bóp nát đao quân ngọc giản theo đao quân ngọc giản pha toái đao quân nhất kích xuất hiện tại thiên không muốn chém giết hắn hắn chính là dùng một kiếm này phá đao quân nhất kích nhưng hắn ngay lúc đó tu vi cùng bây giờ căn bản không tại một cái cấp độ hắn bây giờ thế nhưng là đ ỉ n h phong bàn thánh thánh vương phía dưới tối cường tồn tại lần này nữa thi triển một kích này uy lực ngập trời có thể nói như vậy một kích này không sai biệt lắm có trước đây ứng đối đao quân một kích k i a mấy chục lần uy lực m ư i vạn trượng cự kiếm h à n h quán hư không để cho tất cả giao thủ người giật n à cả mình trong mắt bọn họ đều lộ ra không thể tin t cho dù là kiếm nguyên tử long huyền hỏa vân tán nhân đao quân bốn người cũng cảm giác toàn thân lông tơ từng chiếc dựng t h ẳ n g lên phải biết bọn hắn khoảng cách l ý tâm an ít nhất đều nằm chắc vạn trượng xa có thậm chí t r ê n lệch gần trăm dặm vẫn như cũ có loại cảm giác này bọn hắn xem như b á n thánh đều như vậy những người còn lại có thể tưởng tượng được hắc la sát cùng hồng la sát nhìn bầu trời phía xa cái thanh kiêm mười vạn trượng cự kiếm trong mắt cũng là vẻ sợ hãi hai người nhịn không được đồng thời nuốt xuống từng ngụm từng ngủ nước hồng la sát bội phục liếp mắt nhìn hắc la sát chẳng thể trách nhân ra có thể làm đại trưởng lão chính mình chỉ có thể là nhị trưởng lão đây chính là t r i n h lệ nếu h n là bọn hắn vừa mới không có nghe theo hắc la sát lời nói cái này khắc bọn hắn tất nhiên lo sợ bất an d i ệ t môn phi ứng người bây giờ càng là dọa đến hồn phi p h á c h tán trong mắt bọn họ cũng là sợ hãi nếu là thân phận một khi bại lộ hậu quả khó mà lường được t h i ế u tử vô sinh phong hành long đang huấn luyện bọn hắn thời điểm kỳ thực đều là do làm tử sĩ tới huấn luyện bọn hắn một khi điên cùng lên hung hắn không sợ chết nhưng bây giờ phong hành long đều chết bọn hắn tương đương không có trụ cột tinh thần cái tia cô điên cùng giống như cũng tiêu tán có thể còn sống ai lại nguyện ý đi chết xa xa cổ ma gầm thét liên tục hắn nhìn xem cái thanh t i a chém xuống mười vạn trượng cự kiếm ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi cự kiếm rơi xuống chỗ vô thanh vô tức giống như không có bất kỳ cái gì sức mạnh nhưng đây mới là đáng sợ nhất chỗ sức mạnh cực hạ nội n liễm cổ ma nổi giận gầm lên một tiếng thân thể của hắn lần nữa tăng g ọ n một lần trong tay ma phủ đun g lên một búa chém về phía trên không cự kiếm ma phủ đ ó n do căng phồng lên quần quần ma khí giống như dòng lũ giống như phun trào trong nháy mắt ma phủ liền cùng cự kiếm đụng vào nhau không có nổ kịch liệt cũng không có kinh khủng o a n minh trong mắt mọi người chỉ thấy trực tiếp chém vỡ ma phủ rơi xuống từ trên không thổ ma thủ hộ cổ ma nổi giận gầm lên một tiếng phía sau hắn một cái to lớn hơn cổ ma hư ảnh xuất hiện đem cổ ma bảo hộ ở trong đó bên trên bầu trời vô số chiến đấu đều ngừng nao nhìn về phía cái thanh kia rơi xuống cử kiếm cự kiếm không có ngừng ngừng lại trực tiếp chạm tại trên cổ ma hư ảnh cổ ma hư ảnh bên trên có vô tận ma khí phun trào muốn ngăn cản cự kiếm tung tích nhưng hết thể đều là phi công cự kiếm chém xuống trực tiếp đem cổ ma hư ảnh chém vỡ tại cổ ma trong tiếng giống giận dữ đem cái kia vạn trượng cổ ma trực tiếp chém làm hai nửa tại cổ ma chém làm hai nửa trong nháy mắt cự kiếm nổ tung bên trong vô cùng vô tận kiếm khí b ủ a phát trực tiếp đem nát vì làm hai nửa cổ ma thân thân thể chém làm mảnh vụn bên trên bầu trời ma huyết như mưa thịt nát bay từ tung một cái cựu tinh của ma vẫn lạc tại ở đây những cái kia từ không trung rơi xuống thịt nát không ngừng hóa thành cho tản tuyệt không có chút phục sinh khả năng một kiếm này chấn kinh hiện trường tất cả mọi người toàn bộ giao chiến hiện trường cũng không khỏi hoàn toàn yên tĩnh t r ư ơ n g tám trăm ba mươi chín cổ ma liên tiếp vẫn lạc chương tám trăm ba mươi chín cổ ma liên tiếp vẫn lạc lý bản thánh uy vũ không biết người tu sĩ nào hô to một tiếng sau đó vô số tu sĩ nhao nhao quát to lên âm thanh giống như thủy triều uy c h ấ n cựu thiên vô số nữ tu sĩ hai mắt mê ly các nàng cảm giác chính mình trái tim nhảy trước n à y chưa có nhanh giờ khác này thánh hòa vực tu sĩ sĩ khí trở nên trước n à y chưa có tăng gọn bọn hắn từng cái trong mắt sát cơ n g ậ p trời phóng tới những cái kia c ổ ma mặc dù vẫn thỉnh thoảng có người bị giết nhưng lại ngăn không được trong lòng bọn họ cái kia cố nhiệt tình ngọn lửa kia không cần nói bọn hắn liền xem như kiếm nguyên tử hỏa vân tán nhân mấy vị bàn thánh đồng dạng tinh thần đại trấn trong mắt sát cơ c u ộ n cuộn. bọn hắn bây giờ vậy mà cảm giác trong cơ thể mình máu tươi đều s ô i trào loại cảm giác này đã rất lâu chưa từng xuất hiện nhất nguyên tịch nhìn phía xa lý tâm an trong mắt cũng là tình cảm nàng biết lần này đi qua lý tâm an sẽ là thánh h ỏ a vượng đệ nhất nhân cho dù là kiếm nguyên tử chờ lâu năm bàn thánh danh khí cũng không sánh được lý tâm an lý tâm an sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh vừa mới một kiếm kia đối với hắn tiêu hao rất lớn nhưng uy lực vượt ra khỏi hắn mong muốn hắn muốn cho là một kiếm này chỉ có thể trọng thương của ma nhưng không nghĩ tới trực tiếp đem đối phương chém giết cái này chỉ của ma thực lực không giống như chính mình kém bao nhiêu nhưng vẫn không có ngăn trở mục đích này bởi vậy có thể thấy được chính mình sáng lập tam sinh trảm tiên quyết uy lực chính xác đáng sợ hắn thở hồn hện nhưng trong mắt sát cơ càng lớn ánh mắt của hắn chuyển động nhìn về phía cái kia chỉ cùng tứ tượng thú các loại chém giết của ma chưa bị lui ra phía sau ta tới giết hắn lý tâm an lời nói lạnh như băng văng lên tiện tay bước ra một bước đi thẳng tới tôn này của ma cách đó không xa tứ tượng thú ẩn sát mấy người liền vội vàng lùi về phía sau bọn hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra mặc dù bắt đại cường g i ả liên thủ có thể ngăn chặn tôn này của ma nhưng muốn chém giết là tuyệt đối không thể bọn hắn ra khỏi sau không có chút nào dừng lại phóng tới xa xa khác của ma ánh mắt sông nhiên trước mắt của ma cùng vừa mới cái kia so sánh trên lệnh rất xa căn bản không phải là cùng một cấp ở nhìn thấy lý tâm an đến cái này chỉ cổ ma không chút do dự hướng về nơi xa chạy vội mà chạy hắn vậy mà không dám cùng lý tâm an giao thủ lý tâm an ánh mắt lạnh lùng theo sát tại tôn này cổ ma thân sau hắn vừa vận tải thừa cơ khôi phục một chút thời khắc này chiến trường sắt cơ quần quận kiếm nguyên tử bên này hắn cuối cùng đem chính mình toàn bộ thực lực lấy ra ngập trời kiếm ý từ kiếm nguyên tử trên thân bạo phát đi ra từng đạo mang theo lôi đ ỉ n h kiếm quang xông ra trực tiếp đem trước mắt cổ ma làm cho thùng trăm ngàn lỗ cổ ma gầm t h é t liên tục thể nội ma khí quần quận trong tay côn sắt không ngừng hướng về kiếm nguyên tử đập tới nhưng kiếm nguyên tử chính là không tuyển chọn cùng hắn cứng đ ố i cứng mà là công kích từ xa giết đối phương toàn thân máu tươi chạy đầm địa kiếm nguyên tử trên thân ngàn vạn kiếm quang lưu truyền giống như nước sông thao thao bất tuyệt hắn thi triển bỗng nhiên cũng là sông lớn kiếm quyết môn này kiếm quyết bất luận là tiến công v đặc biệt là tại bọn hắn bán thánh sức mạnh g i á t r ị uy lực càng thêm đáng sợ tuyệt luân cổ ma thân bên cạnh bất chi bất giác có một con sông lớn chạy xuôi hắn đã bị kiếm nguyên tử kiếm hà bao vây có thể nói như vậy thời khắc này của ma đã trở thành kiếm nguyên tử trên t h ấ t thịt chỉ có thể là một chút vùng vây d â y chết hỏa vân tán nhân bên này bây giờ cũng đánh nhau thật t ỉ n h trên người hắn hỏa diễm quân quận tạo thành một bộ hỏa diễm chiến đ g i á c tại hỏa vân tán nhân đỉnh đầu xuất hiện một tia hỏa diễm đây không phải thánh hỏa nhưng đó là dị hỏa loại này dị hỏa tên là hồng biêm là tại núi lửa phía dưới thai ng trước kia hỏa vân tán nhân chính là bằng vào cái này sợi dị hỏa thành công đột phá bàn thánh những năm này hòa vân tán nhân đang không ngừng lớn mạnh chính mình thể nội dị hỏa cùng trước đây nhận được lúc so sánh trước mắt dị hỏa vi lực ít nhất tăng vọt hơn gấp mười lần hòa vân tán nhân mặc dù không có ngưng kết thánh hỏa nhưng hắn cho rằng chính mình dị hỏa hồng miêm vi lực tuyệt không tại thánh hỏa phía dưới hòa vân tán nhân hai tay kết ấn một đạo đạo ấn văn t ừ trong tay bay ra sau đó ẩn thân hư không hắn đồng thời còn không ngừng cùng cổ ma đụng vào nhau chỉ là đáy mắt sâu ra sát cơ càng ngày càng đậm đúng lúc này hòa vân tán nhân hét lớn một、tiếng. ư ớ nhưng g về p í đây chính là hỏa vân tán nhân hoa rất lâu mới bố trí đi ra ngoài đáng sợ chất pháp phối hợp dị hỏa uy lực vô cùng kinh khủng bất luận của ma như thế nào va chạm hỏa diễm lồng giam chính là k h ô n g phá nhìn xem đã bị vây khốn của ma hỏa vân tán nhân ánh mắt lại nhạt khoanh chân ngồi ở hư không sau đó hai tay kết tấn từng nét đũa c h ú rơi vào trên trận pháp theo những phủ v a n này rơi xuống trận pháp phía trên hỏa diễm càng thêm m á n h liệt tạo thành vô số hỏa diễm t r ư ờ n g nào chém về phía của ma nếu như không có n g o à i ý m u ố n tôn này c ổ ma chết chắc sẽ bị vô tận hỏa diễm hóa thành cho tàn long huyền bên này trực tiếp hiện lộ ra tứ tượng thú bản thể vô cùng to lớn đối với long huyền mà nói bản thể chiến lực ở xa dân tộc trên thân thể sau lưng hắn cánh gỗ tương đạo ngàn trượng phong nhận trực tiếp chém về phía xa xa của ma dưới chân của hắn chu t ư ớ c huyền vũ thanh long bạch hổ hư ảnh hiện lên theo long huyền quắc nhẹ tứ đ ạ i thần thú hư ảnh bay lên từ bốn phương tám hướng đem cổ ma vây vào giữa tại cổ ma đỉnh đầu cùng dưới chân đều có tứ tượng trận xuất hiện tứ tượng thú hư ảnh tại trong trận pháp hiển hóa đã như thế cổ ma triệt để bị vây ở hư không long huyền c u n g hỏa vân tán nhân lựa chọn đồng dạng diện địch chi pháp cái này cũng là bọn hắn đáng sợ nhất sát c i ê u cổ ma gầm t h t liên tục muốn xông phá tứ tượng trận nhưng lại bị tứ tượng thú hư ảnh điền cùng tấn công đao quân bên này thì đơn giản nhiều đao đạo một đường bản thân liền là dũng cảm t h ì tới b á khí lâm nhiên đao quân cuối cùng triển lộ ra bán thánh cường giả đáng sợ v h thế trường đao trong tay vung lên chém ra từng đạo kinh khủng đ a o quang đao quang phá toái hư không chém v ỡ hết thảy cùng cổ ma đánh khó hòa giải đao quân cùng cổ ma thực lực đều sàn sàn với nhau bởi vậy muốn phân ra thắng bại tuyệt không phải trong thời gian ngắn chuyện đúng lúc này một tiếng tức giận tiếng gào thét từ đằng xa vang lên cùng kiếm nguyên tử đối trận của ma bị kiếm nguyên tử chém thành mảnh vụn sông lớn kiếm quyết giống như dòng lũ những nơi đi qua đem cổ ma trực tiếp xoắn nát. cái này cùng vừa mới lý tâm an chém giết có chút giống theo thứ hai tôn cổ ma vẫn lạc những cái kia cổ ma triệt để luôn uống rất nhiều bắt đầu điên cuồng bỏ chạy nhưng người hiện trường há sẽ bỏ qua bọn hắn theo sát ở phía sau truy sát trận đại chiến này kết cục đã sáng tỏ đúng lúc này nơi xa một thân ảnh xuất hiện trong tay của hắn xách theo một k h ỏ a máu tươi rầm rề cổ ma đầu sọ người này chính là lý tâm an hắn truy sát cái thứ hai của ma thành công chém đầu thủy đi thân thể sau đó mang về cái này đầu người chương tám r n ư ơ năm bị bán thánh quyết nghị phạm nhân thắp chương tám ă m năm bị bán thánh quyết nghị p h à m nhân tháp chỉ một lát sau hỏa vân tán nhân cười ha ha cái kia cổ ma trực tiếp bị hắn dị hỏa hồng viêm đốt cháy sạch sẽ, sẽ long huyền cũng hoàn thành sứ mạng của mình đem cái kia cổ ma chém giết ngay tại chỗ chỉ có đao quân đại chiến như cũ tại tiếp tục thế nhưng chỉ cổ ma rõ ràng luôn uống một lòng chỉ suy nghĩ trốn cuối cùng bị đao quân chém ứng dụng theo những thứ này có thể so với bán thánh cổ ma toàn bộ bị giết còn lại chiến trường rất nhanh lắng lại mặc dù cũng có hơn nghìn người vẫn lạc nhưng mọi người lại từng cái hưng phấn dị thường kiếm nguyên tử đem tất cả bán thánh gọi vào một bên thần xác nghiêm nghị nói chư vị cổ ma chuyện đại gia nhìn thế nào hắn vừa nói đám người đồng thời trong lòng nghiêm nghị hỏa vân tán nhân trong mắt sát cơ của vợ đây còn phải nói tất nhiên là vu điện dở trò quỷ trừ bọn họ không có ai có bản sự này có thể đem cổ mà giấu hơn nữa d i ệ t môn phi ưng tất nhiên cũng là bởi vì vu điện che chở mới có thể phách lối lâu như vậy lao phu nguyên bản xem ở trước kia đại vu phân thượng không tính toán với bọn họ nhưng nghị không ra bọn hắn được một tất lại muốn tiến một thức như thế lao phu chỉ có một cái đề nghị d i ệ t vu điện lại để cho bọn hắn tồn tại tiếp chúng ta liền ba mươi năm cùng bình thường ở giữa đều chưa h ẳ n có hòa vân tán nhân chậm rãi mở miệng trong giọng nói của hắn tràn đầy túc s á t chi khí long huyền cũng là thần sắc nghiêm nghị thần tình nghiêm túc mở miệng nói bọn hắn đã quá giới lao phu không có ý kiến kiếm nguyên tử nghe được lời của hai người không khỏi chậm rãi gật đầu sau đó nhìn về phía đa o quân hiện trường mấy vị bàn thánh đa o quân cùng vũ điện giao tình s â u nhất đa o quân thở sâu sau đó thở dài nói lao phu chính là t h á n h h ò a o ự c n g ư ờ i quyết k h ô n g c h o p h é p bất l u ậ n kẻ n à o t ổ n hại thánh hòa bực lợi ích đa quân ý tứ rất rõ ràng hắn đồng ý diệt vũ điện theo a đồng điện ý, vũ c í n không nên tồn n h h xác g tại.、Nghe、được độ, Lý Tâm、an、tỏ thái t An r n g mắt kiếm nguyên tử cũng lời à sát sau sau thánh tất kết thúc, chúng ta cùng đi. Theo kiếm nguyên tử cơ chư cấp cảnh chúng cùng vương lâm l mở miệng kiếm nhiên, nói, nhiên đồng nguyên khi kia đi. đều đó độ vị ý, bí nói âm rơi xuống vu điện kết cục đã định trước mộ viên bên này còn chưa hoàn thành nhưng lý tâm an mấy người đương nhiên sẽ không ở đây dừng lại bọn hắn hướng về bí cảnh chỗ sâu bay đi bí cảnh bất quá là vừa mới bắt đầu đằng sau còn có đông đảo chỗ chờ đợi bọn hắn tìm tòi lần này lý tâm an không còn là một người hắn cùng với nhất nguyên tịch cùng một chỗ thẳng đến p ư ơ n g xa mà đi mấy v ị bán thánh cũng toàn bộ tách ra bởi vì mộ viên đằng sau là một cái rộng lớn bình nguyên mà trên bình nguyên có mấy chục t ò a tháp cao lý tâm an cùng nhép nguyên tịch lựa chọn trong đó một t ò a sau thướng về nơi xà chạy như bay lấy tốc độ của bọn hắn tự nhiên muốn không được thời gian quá lâu rất nhanh liền chạy tới tháp cao phía trước nhìn xem trước mắt tháp cao trong mắt bọn họ cũng không khỏi cực kỳ kinh ngạc bởi vì phía trên lại có vô số phủ văn những phủ văn này tạo thành một cái đặc thù phong lớn đem tháp cao hoàn toàn phong lớn ở toà này tháp cao bên cạnh có một khối bia đá trên đó viết phảm nhân tháp ba chữ hai người nhìn xem đĩa đá lại nhìn một chút trước mắt thác cao thần sắc nghiêm nghị bất quá nếu đã tới hai người vẫn là quyết định tiến vào bên trong xem bên ngoài thác cao có một tầng kết giới nhưng hai người lại cảm giác không có chịu đến trở ngại chút nào dễ dàng xuyên qua nhưng vừa tiến vào kết giới nhất nguyên tịch liền kinh hô một tiếng tu vi của nàng trực tiếp từ động tiên cảnh đ ỉ n h phong rơi vào động tiên cảnh hậu kỳ tại trên thân nhất nguyên tịch một cổ vô hình lực lượng p h á p tắc tràn ngập kỳ thực cỗ này lực lượng phát tắc đồng dạng tác dụng tại lý tâm an trên thân nhưng trên người hắn đồng dạng có lực lượng phát tắc phun trào đem những phát tắc này ngăn cản bên ngoài lý tâm an vận chuyển thiên cơ tham chất thuật nhìn về phía t h á p cao thần sắc nghiêm nghị trong mắt hắn bây giờ thông hướng t h á p cao cái này hơn mười bước toàn bộ đều là lực lượng p h á p tắc càng đến gần t h á p cao lực lượng p h á p tắc càng đáng sợ nguyên tịch nếu không thì ngươi ở nơi này chờ ta ta vào xem nhất nguyên tịch khẽ lắc đầu nàng đi về phía trước nữa một bước khí tức của nàng lần nữa sụt giảm từ động thiên cảnh hậu kỳ đã biến thành động thiên cảnh trung kỳ nhất nguyên tịch cắn răng liên tiếp đi ra mấy bước khí tức của nàng lần nữa liên c ù n sụt giảm đã đã biến thành thiên tượng cảnh sơ kỳ lý tâm an đi theo bên cạnh nhất nguyên tịch bên cạnh hắn mạnh liệt đủ loại lực lượng p h á p tắc hắn giờ phút này giống như lâm vào v ũ n bùn những thứ này lực lượng p h á p tắc hướng về hắn mạnh liệt mà đến muốn xâm nhập lý tâm an trong thân thể nhưng trong cơ thể của lý tâm an dung nhập lực lượng p h á p tắc quá nhiều thân thể của hắn đang phát sáng tạo thành một kiện chiến g i á p đặc thù chính là bởi vì chiến giáp tồn tại những thứ này lực lượng p h á p tắc không cách nào tiến vào trong thân thể hắn nhất nguyên tịch rất vật cư mạnh cắn răng tiếp tục tiến lên đợi nàng đứng tại tháp cao cửa ra vào lúc tu vi điên cùng sự giảm còn sót lại nguyên a n cảnh tu vi phúc vân người đi vào đi ta xem ta vẫn tính toán nhất nguyên tịch cuối cùng vẫn từ bỏ nàng có dự cảm chỉ cần nàng dám bước vào t ò a tháp này bên trong nàng thật có có thể trực tiếp biến thành phạm nhân nói thật đối với trở thành phạm nhân nhất nguyên tịch trong lòng có một tia sợ hãi lý tâm an gật gật đầu hắn mở miệng cười nói đi vậy ngươi ở đây chờ ta p h ú t chốc ta sau khi tiến vào lập tức đi ra lý tâm an sau khi nói xong đẩy ra tháp cao đ ạ i môn chậm rãi tiến vào trong tháp cao tháp cao bên trong đen thui một điểm quang cũng không có lý tâm an tại bước vào trong tháp cao trong nháy mắt nhất nguyên tịch thì nhìn không đến lý tâm an thân ảnh hai người giống như không tại cùng một cái thế giới một màn này để cho nhất nguyên tịch trong lòng nghiêm nghị nàng mặc dù biết rõ là quy tắc chi lực nguyên nhân nhưng nhìn về phía tháp cao trong mắt nhiều hơn một tia sợ hãi thời khắc này tháp cao bên trong lý tâm an thần sắc nghiêm nghị chỉ thấy trong tháp cao nổi lơ lửng một v ậ t hắn tự tay một chảo v ậ t này trực tiếp rơi xuống từ trên không rơi vào trong tay của hắn đây là một cái ngọc giản hắn thần hồn cung chảo tiến vào trong ngọc giản một câu nói trong nháy mắt hiện lên ở trong đầu hắn thả ra hết thạy quay về p h n g thai nhục thân luân hồi rèn luyện thánh hỏa nhìn xem câu nói này lý tâm an thần sắc n h i ê m nghị hắn nhắm mắt lại chậm rãi lâm vào trong chậm tư sau một lát hắn đột nhiên mở hai mắt ra biểu tình trên mặt biến ảo t r ậ m trởn hắn đang làm một cái quyết sách trọng đại nhưng trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được nhưng chỉ chỉ một lát sau hắn tự hạ định quyết tâm hắn không có lập tức bắt đầu mà là chậm rãi từ trong tháp cao đi ra rất nhanh bước ra một bước tháp cao nhất nguyên tịch nhìn thấy lý tâm an xuất hiện trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười còn không đợi nàng mở miệng lý tâm an lời nói liền văng lên nguyên tịch tòa này tháp cao đối với ta có tác dụng lớn ta muốn ở đây bế quan một đoạn thời gian ngươi rời đi trước đi tìm cơ duyên ta đằng sau sẽ tìm đến ngươi nhất nguyên tịch nghe được lý tâm an lời nói không khỏi hơi s ư ơ n g sở nhưng vẫn là chậm rãi gật đầu lấy hắn bây giờ tu vi nhất nguyên tịch cũng không cho rằng lý tâm an sẽ gặp phải nguy hiểm gì phu quân vậy ta đi trước ta tại bí cảnh chỗ sâu chờ ngươi nàng cũng là một cái người quyết đoán rất nhanh liền quyết định ở đây chính là thánh vương bí cảnh nàng tự nhiên không thể lãng tốn thời gian chương tám trăm bốn mươi mốt p h ả m thai thoát thịt thánh h ỏ a động t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi mốt p h ả m thai thoát thịt thánh hòa động lý tâm an gật gật đầu đưa tay ô n một hồi nhất nguyên tịch sau đó hôn lấy một chút đối phương n ô i đỏ liền đem nàng b u n ra nhất nguyên tịch thiếu ỵ hiệp như hoa đối với lý tâm an khoát khoát tay rời đi tháp cao nhìn xem nhất nguyên tịch bóng lương rời đi lý tâm an thần sắc nghiêm nghị quay người tiến vào phạm nhân trong tháp hắn cũng không biết bọn hắn nhìn thấy tất cả tháp cũng là phạm nhân tháp bên trong nắm giữ đồng dạng ngọc giản trong ngọc giản lời nói cũng đều giống nhau k i ế m nguyên tử đao quân long huyền hỏa vân tán nhân bây giờ cũng tại phạm nhân trong tháp biểu tình trên mặt biến ảo chập trởn chợ. nhưng cuối cùng bốn người đồng thời thở dài đi ra phạm nhân tháp bọn hắn không dám thả ra trên người mình phòng ngự sợ phát sinh không cách nào nằm trong tay sự tình nếu quả thật như thế vậy đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là sống không bằng chết phạm nhân trong tháp lý tâm an khoanh chân ngồi dưới đất ánh mắt của hắn nhìn bốn phía tại thiên cơ tham c h ắ c thuật phía dưới nhìn thấy cũng là quy tắc chi lực những thứ này quy tắc chi lực cùng trong cơ thể hắn quy tắc chi lực khác biệt bọn hắn chỉ có một cái tác dụng hóa phảm cái gọi là hóa phảm chính là để cho tu tiên giả hóa thành phạm nhân lý tâm an nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát sau đột nhiên mở ra trên thân thể hắn quy tắc chi lực biến thành chiến giáp bắt đầu phi tốc tiêu tan theo chiến giáp tiêu thất bốn phía vô tận quy tắc chi lực giống như dòng lũ giống như tràn vào lý tâm an trong thân thể theo những thứ này quy tắc chi lực chẳng vào tu vi của hắn bắt đầu hạ xuống mấy hơi đi qua tu vi của hắn từ bán thánh đ ỉ n h phong rơi vào động thiên cảnh đ ỉ n h phong nhưng tu vi sụt giảm vẫn chỉ là mới bắt đầu sau đó điên cuồng hạ xuống động tiên cảnh hậu kỳ thiên tượng cảnh hậu kỳ thiên môn cảnh hậu kỳ vấn đỉnh cảnh hậu kỳ nguyên anh cảnh hậu kỳ tu vi sụt giảm tốc độ giống như tuyết lợ càng lúc càng nhanh vẹn vẹn t r ă m hơi t h ở không đến hắn trực tiếp từ bán thánh ngã vị phạm nhân giờ khác này lý tâm an trong thân thể cũng không còn linh lực chút nào chỉ có vô tận quy tắc chi lực dung mạo của hắn già đi một chút giống như là một cái nam tử trung niên con mắt đều có nếp nhăn xuất hiện hắn nhìn một chút tay của mình phát hiện trên tay cũng là nếp nhăn lý tâm an cũng không có cảm giác có quá nhiều ngoài ý muốn hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn hắn đang quyết định thời điểm cũng đã dự liệu đến loại hậu quả này một cố kiếp trước chỗ không có suy yếu xuất hiện tại lý tâm an trên thân hắn dùng mấy chục hơi thở mới từ t ừ thích hướng tới hắn bây giờ thần hồn không cách nào vận dụng linh lực biến mất không còn t â m tích giống như bị tức đoạn hắn cũng không biết chính mình bây giờ đến cùng như thế nào đây chính là phạm nhân cảm giác sao quả nhiên rất lâu không có thể n g h i qua lý tâm an khỏe miệng tự lẩm bẩm trong mắt cũng không có quá nhiều bối rối thả ra hết t h ả y quay về phan thai nhục thân luân hồi rèn luyện thánh hỏa lý tâm an thấp giọng nhớ tới câu nói này hắn bây giờ đã ngồi xuống nửa câu đầu nhưng nửa câu sao phải nên làm như thế nào làm đâu lý tâm an lâm vào trong trầm tư sau đó cảm giác nơi ngực một cỗ sóng nhiệt phun trào vị trí này hắn tin tưởng thánh hỏa chỗ thánh hỏa đi ra lý tâm an khỏe miệng nói nhỏ trong thân thể của hắn thánh hỏa tự h ầ nghe được hắn kêu gọi từ trong thân thể của hắn bay ra xuất hiện ở trước mặt hắn Thánh hỏa mới vừa xuất hiện, lý tâm an trong miệng liền phát ra tiếng tê u thảm âm thanh nhục thể của hắn vậy mà tại t r o n g thánh hỏa hòa tan. Thánh hỏa biết bao đáng sợ dù là bây giờ đã thu l i ê m chín thành chín nhiệt độ vẹn vẹn chỉ là một chút dư ôn nhưng cũng không phải hắn giờ phút này có thể tiếp nhận phải biết thời khắc này lý tâm an thân thể của hắn đã trở thành p h ả m thai u y tắc chi lực toàn bộ dung nhập xương cốt toàn thân huyết lục tự nhiên không thể chịu đựng huyết lục của hắn từng mảng lớn dụng để cho lý tâm an đau khuôn mặt đều bặn b o tiếng tê thảm thiết tử trong miệm chuyển ra hắn muốn chỉ huy thánh hỏa cách hắn xa một chút nhưng hắn phát hiện hắn liên tâm thần đều không cách nào chuyển động nhiệt độ kinh khủng tại phạm nhân trong tháp bộc phát lý tâm an huyết đục không ngừng dụng chỉ một lát sau còn sót lại một bộ bạch cốt âm u bạch cốt phía trên có vô số quy tắc chi lực lưu chuyển thánh hỏa chậm rãi rơi xuống rơi vào lý tâm an chống g ô n g trong lồng ngực thời khắc này phạm nhân trong tháp nơi nào còn có lý tâm an chỉ còn dư một bộ bạch cốt bạch cốt trong lồng ngực có một chùm ngọn lửa nhấp nháy giống như trái tim đang không ngừng nhảy bọn loại hình ảnh này cực kỳ q u dị nếu là có tu tiên giả nhìn thấy bọn hắn tuyệt sẽ không đem cái này bạch cốt cùng lý tâm an liên hệ với nhau phàm nhân tháp bên ngoài tới một nhóm người dẫn đầu mấy người cũng là đậu tiên cảnh nhóm người này đến từ v ư u điện mặc dù không phải hát la s á t cùng hồng la s á t dẫn đội nhưng người đầu lĩnh tu vi cũng không yếu đậu tiên cảnh hậu kỳ bọn hắn nhìn xem trước mắt tháp cao trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ tò mò bọn hắn không có dừng lại trực tiếp thẳng hướng lấy phàm nhân tháp đi đến nhưng vừa tiến vào kết giới đám người nhao nhao kinh hô một tiếng bởi vì tu vi của bọn họ đang nhanh chóng n g xuống hiện trường người hai mặt nhìn nhau người đầu lĩu mày hướng về phía một tên nam tử trong đó chỉ một ngón tay mở miệng nói ngươi đi phía trước xem tên nam tử kia nghe nói như thế s á t mặt chắn g bệnh tu vi của hắn m u ố n là thiên tượng cảnh đ ị n h p h o n g bây giờ còn sót lại thiên tượng cảnh trung kỳ hắn nào dám vi phạm chỉ có thể nơm nớp lo sợ tiến lên ngồi đi một bước tu vi liền rơi xuống một cái tiểu cảnh giới chờ hắn đến cửa ra vào thời điểm còn sót lại chút cơ cảnh sơ kỳ tu vi vào xem ngay tại hắn vừa đứng thẳng sau lưng chuyển tới một âm thanh lạnh l ù n g nam tử kia sau khi nghe được không khỏi cắn răng một cái bước vào phạm nhân trong tháp hắn vừa mới đi vào liền thấy nơi xa có một chùm nhốn nhảy ngọn lửa không khỏi sưng sở hướng về cái k i a bó đ u ố c đi đến nhưng hắn tu vi vẫn như cũ phi tốc ngã xuống vẹn vẹn đi ra hai bước liền triệt để biến thành phạm nhân hắn dọa đến hồn phi p h á c h tán điên cuồng lớn tiếng thét lên nhưng thanh âm của hắn giống như căn bản không chuyển ra đi đúng lúc này cái k i a bó đ u ố c phiêu khởi tại trong hắn tiếng kêu hoàng sợ trực tiếp rơi vào mi tâm của hắn trong mắt của nam tử đầu tiên là vô tận hoàng sợ nhưng sau đó sinh cơ phi tốc tiêu tan đúng lúc này nam tử đột nhiên mở hai mắt ra ánh mắt của hắn lỗ thủng giống như một cái đầu gỗ hắn đi về phía cửa rất nhanh liền đi ra phạm nhân tháp như thế nào nơi xa vu điện tên kia đàn ông dẫn đầu thanh â m lạnh lùng v ă n g lên đầu bên trong có một cái mật thất có đ ồ tốt ta mở không ra nam tử chậm rãi mở miệng sau đó quay người tiến nhập phạm nhân tháp hắn vừa mới đi vào cơ thể trong nháy mắt hóa thành cho t à n còn sót lại một c h ù m hỏa diễm trên không trung nhảy lên phía ngoài vu điện người bây giờ trong nháy mắt không bình tĩnh nhao nhao hướng về phạm nhân tháp đi đến mặc dù tu vi không ngừng ngã xuống để cho bọn hắn cảm thấy bất an nhưng bọn hắn trong mắt đều có vẻ tham làm n g h ĩ lên chỉ một lát sau hơn mười người liền đi tới phạm nhân cửa đại điện sau đó hơi do dự một chút liền toàn bộ bước vào phạm nhân trong tháp bọn hắn vừa mới đi vào liền thấy một chùm ngọn lửa xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa còn không đợi bọn hắn phản ứng lại cái này bó đuốc trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ n ư ớ t hết tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang lên t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi hai máu thịt bé bét lý an tâm tiếng kêu thảm thiết vẹn vẹn vang lên một hơi chưa đến lúc liền im bặt mà dừng tất cả tiến vào đại điện người đã toàn bộ hóa thành cho tàn còn sót lại một chùm ngọn lửa chậm dài hướng về bộ kêu bạch cốt nước tới sau đó rơi vào bạch cốt lồng ngực liền tại đây đoán ngọn lửa rơi xuống trong nháy mắt tí ti màu đỏ khí tức từ thánh hỏa bên trong tuôn ra những khí tức này đem bạch cốt bao k h ỏ a bạch cốt phía trên trong n g á y mắt giống như có huyết sắc có huyết n ụ c bắt đầu chậm dại lớn lên huyết n ụ c sinh trưởng cực kỳ chậm chạp nhưng không có ngừng mỗi một ti trong máu thịt đều giống như ẩn chứa khí tức đáng sợ c ố khí tức này cùng thánh hỏa cơ hồ giống nhau như lúc giống như thời khắc này huyết n ụ c chính là thánh hỏa đúng lúc này phàm nhân tháp bên ngoài lại có mấy trước mặt người khắc tới đồng dạng là vô điện người người đầu lĩnh rõ ràng là Hồng La Sát. Hồng La Sát điểm này, hắn rõ ràng cảm ứng được nơi này có vô địa n g ư ờ i vì cái gì một cái quỷ ảnh cũng không có nhìn thấy bên cạnh hồng la sát đi theo ba tên động thiên cảnh ba tên t i ê n tượng cảnh hết thảy bảy người một cái động thiên cảnh sơ kỳ người mở miệng nói nhị trưởng lão bọn hắn có thể hay không tiến nhập phàm nhân tháp hồng la sát liếc mắt nhìn trước mặt phàm nhân tháp hắn nhữ mày chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác phàm nhân tháp rất nguy hiểm nhưng hắn lại cảm thấy vừa mới người kia nói có đạo lý thế là chậm dãi gật đầu mở miệng nói đi chúng ta vào xem hồng la sát sau khi nói xong trực tiếp xuyên qua phàm nhân tháp kết giới trong nháy mắt nhữ mày đi theo phía sau hắn người nao nhao kinh hô một tiếng tu vi sụt giảm để cho trên mặt bọn họ thần s ắ c trong nháy mắt trở nên âm tình bất định không cần lo lắng đây cũng là một loại đặc thù lực lượng phát tắc chúng ta tu vi n g ã xuống những người khác cũng giống như vậy lại nói chúng ta vô điện cũng không vẹn vẹn chỉ là dựa vào tu vi ăn cơm hồng la sát mở miệng an ủi mấy người tại chỗ mấy người vừa nghe thấy lời ấy quả nhiên trong nháy mắt an tâm không thiếu bọn hắn không có dừng lại không ngừng hướng về phía trước đi đến rất nhanh là đến phạm nhân tháp trước cổng、chính. hồng la sát do dự một chút vẫn là cắn răng một cái bước vào trong cửa lớn bên cạnh hắn người nhao nhao theo sát phía sau v ừ a tiến vào đại sảnh đám người liền có chúc mộng bởi vì một mảnh đen thịt nơi xa một chùm ngọn lửa xuất hiện tại ngọn lửa chiếu rọi thấy được một bộ máu thịt bé bét không xương không xương phía trên máu tươi chảy đậm địa giống như bị thiên đao vạn quả đồng d ạ o căn bản không có một cái nào nơi tốt đúng lúc này ngọn lửa phiêu khởi hướng về mấy người bay tới mau lui lại đây là thánh hỏa hồng la sát dọa đến hồn phi phép tán lớn tiếng la lên sau đó điên cuồng lui lại nhưng hắn vẫn là trễ thánh hỏa phi tốp mở rộng trực tiếp đem hồng la s á t ở bên trong tất cả mọi người n u ố t hết người là lý tâm an hồng la s á t phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắn hiểu được cái này máu thịt be bét người thân phận bởi vì chỉ có hắn có thánh hỏa nhưng biết thì đã có sao vẹn vẹn một hơi thời gian hồng la s á t ở bên trong bảy người toàn bộ hóa thành cho tàn biến mất không còn tam tích thánh hỏa phiêu khởi lần nữa tới đến lý tâm a n máu me đầm địa lồng ngực theo thánh hỏa quay về, càng nhiều màu đỏ khí tức từ thánh hỏa bên trong t ô ra những khí tức này đem lý tâm ăn bao khỏa trên người hắn huyết n ụ c lớn lên rõ ràng tăng tốp rất nhiều thời khắc này phạm nhân tháp bên ngoài đen la sát hiện thân hắn vừa mới đi theo sau lưng hồng la sát nhưng kể từ hồng la sát tiến vào phạm nhân tháp sau đó đen la sát liền đã mất đi tất cả mọi người bọn họ khí tức đen bên cạnh la sát đi theo hơn mười người bọn họ đều là đen la sát thần tín đen la sát nghĩ nghĩ đưa tay hướng về phía hai người một ngón tay mở miệng nói vừa mới nhị trưởng lão bọn hắn tiến vào các ngươi cũng vào xem nếu có phát hiện gì nhớ k ỹ lập tức cho ta biết hai người nghe được đen la sát lời nói sau liền vội vàng gật đầu nào dám chút nào dị nghị hai người này cũng là động tiên cảnh trung kỳ tu vi là đen la sắt thân tín hai người cũng không có cái gì e ngại bọn hắn vừa mới tận mắt thấy nhị trưởng lão bọn hắn đi vào bởi vậy cho dù tu vi không ngừng giảm xuống hai người cũng không có dừng xuống bước chân đen la sắt nhìn tận mắt hai người đi vào nhưng đợi non n ử a nén nhang thời gian vẫn không có nhìn thấy bọn hắn đi ra sắc mặt của hắn triệt để thay đổi chúng ta đi đen la sắt không chút do dự dẫn người trực tiếp rời khỏi ở đây hắn cảm giác phàm nhân tháp cánh cửa kia chính là một cái nuốt người không nhà xứng chỗ đen la sắt không biết hắn còn thật sự đã đo đúng hắn hai người thủ hạ đã biến thành cho tàn ở đâu ra xương cốt thời khắc này phạm nhân trong tháp lý tâm a n thì mở hai mắt ra bất quá hắn giờ phút này nhìn qua cực kỳ đáng sợ trên người hắn khắp nơi máu me đầm địa nửa gương mặt đã mọc ra mặt khác nửa gương mặt nhưng làm á u thịt bé bét trên người hắn cũng giống như thế có chỗ đã mọc ra nhưng có chỗ vẫn là xương cốt nhưng phía trên có một chút huyết đ ủ bộ dáng này giống như lệ ủy trong cơ thể của hắn đủ loại quy tắc chi lực xét lẫn hắn nguyên bản thể nội quy tắc chi lực đã cùng phạm nhân trong tháp quy tắc chi lực hòa làm một thể những thứ này quy tắc chi lực bây giờ đang điên cùng chém giết đều phải thôn phệ lẫn nhau nhưng ở lẫn nhau trong quá trình thôn h ệ lại dung hợp lẫn nhau tạo thành một cái vi diệu cân bằng hắn chậm rãi đứng dậy nhìn mình bộ dáng này chính hắn đều bị sợ nhảy lên không cần nói người khác liền xem như chính hắn đều không nhận ra được mình hắn cảm thấy hắn giờ phút này giống như là từ trong địa ngục leo ra một cái lệ ủy bộ ngực của hắn là rộng mở trái tim một lần nữa mọc ra ở nơi đó chậm rãi nhảy lên t h á n h họa nhưng là quay về trong đan đ i ể n của hắn không còn hiển lộ ở bên ngoài hắn cho mày dạng này chính mình như thế nào ra ngoài đúng lúc này nơi xa lại có âm thanh vang lên lại có người chạy tới nơi này phạm nhân tháp rất là kỳ lạ thanh âm bên trong một chút cũng không cách nào chuyển ra ngoài nhưng thanh âm bên ngoài lại có thể rõ ràng chuyển lại đi v à o đáng chết mạnh lao ngũ hắn vậy mà muốn đầu hàng lý tâm an ngươi nói nào hắn có phải hay không có vấn đề chúng ta diệt môn phi ưng ám sát qua hắn người này làm sao lại có như thế hảo tâm nguyện ý tiếp nhận chúng ta muốn ta nói dứt khoát một không làm hai không ngừng chúng ta giết không được lý tâm an nhưng có thể phục kích nhiếp nguyên tịch chém giết nàng chúng ta vẫn là làm được một cái nam tử hùng hùng hồ hồ trong lời nói nhiều hơn một tia oán trách tri sắc ngươi không nên đứng nói chuyện không đau đeo chúng ta nếu là thật g i ế t nhất nguyên tịch lấy lý tâm ăn khả năng hiện giờ chúng ta chết chắc chúng ta vẫn là yên tâm các loại bí cảnh kết thúc sau đó tìm một chỗ che giấu chờ đợi thánh hòa vực kết giới triệt để phá toa a tên phạm nhân này tháp có gì đó quái lạ tu vi của ta giảm xuống một người đàn ông khác mở miệng trong thanh âm lộ ra một tia kinh nghi bất định tân sắc c h ậ m tam trưởng lao đã dẫn người phục kích nhất nguyên tịch đi nàng rất khó có cơ hội sống sót vừa mới hùng hùng hổ, hổ hổ nam tử mở miệng ngay tại hắn tiếng nói vừa ra một trận gió xuất hiện một cái máu thịt bé bét nam tử từ phạm nhân tháp xuống ra còn không đợi hai người đâu phản ứng lại một chùm ngọn lửa liền đem hai người báo phủ sau đó kéo vào phạm nhân trong tháp chương 843 n h ụ c thân lại luân hồi chương 843 n h ụ c thân lại luân hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng hai người truyền ra thân thể của hai người tại thánh h ỏ a phía dưới cấp tốc hóa thành cho tàn còn xuất lại hai đạo nguyên thần bị thánh h ỏ a báo phủ theo hai người nhục thân hủy diệt thánh hỏa bên trong màu đỏ khí tức tuân ra lý tâm an lồng ngực cùng trên mặt bắt đầu có huyết đục lớn lên chỉ một lát sau mặt của hắn liền khôi phục như thế lồng ngực cũng phi tốc khép lại cuối cùng còn sót lại một cái lớn chừng n ắ m tay em bé với động chẳng qua nếu như phủ thêm y phục che lấp hẳn là cũng không có ai có thể nhìn ra lý tâm a n ánh mắt lạnh nhạt t h n g rất đúng hai người sư hồn kèm theo hai người tiếng kêu thảm thiết đau đớn lý tâm a n lấy được mong muốn tin tức ánh mắt hắn băng lãnh thánh hỏa t ă n g b ọ n trực tiếp đem hai người nguyên thần hóa thành cho tàn từ trong hai người thần hồn hắn biết hai chuyện k i ệ n thứ nhất chính là lần này diệt môn phi ưng phân hai phê đến đây phía trước một nhóm sen lẫn trong tròng t à tu đằng sau một nhóm theo gió hành long đến đây bọn hắn tổng cộng có hơn một trăm người người dẫn đầu chính là chết ở trong tay mình phong hành long chuyện thứ hai chính là diệt môn phi ưng tam trưởng lao tên là hùng xuân hải là phong hành long đệ tử cũng là phong hành long tử trung phong hành long bị lý tâm an giết chết hắn đối với lý tâm an đã hận thấu xương nhưng hắn biết bọn hắn không có khả năng đối phó được một cái b ả n thánh thế là hùng xuân hải quyết định muốn để lý tâm an đau đớn cả một đời đó chính là phục kích nhất nguyên tịch đem nhất nguyên tịch trực tiếp chém giết cùng hùng xuân hải có một dạng ý nghĩ người cũng không ít hắn đem cái này một số người liên hợp lại hết thể mười vị động t i ê n cảnh hơn hai mươi vị t i ê n tự cảnh hùng xuân hải mang lấy một bộ phận này người đang khắp nơi tìm kiếm nhất nguyên tịch thân ảnh đương nhiên nếu như nhìn thấy nhất i nguyên tịch cùng lý tâm an cùng một chỗ bọn hắn liền từ bỏ kế hoạch này nhưng nếu như lý tâm an không ở bên người bọn hắn cho dù là toàn bộ tử vong cũng muốn để cho nhất i nguyên tịch thân tử đạo tiêu diệt môn phi ương bên trong có một cái gọi là mạnh lão ngũ đầu tiên cảnh đỉnh phong tu vi kiên quyết không đồng ý đối với nhất i nguyên tịch ra tay hắn cảm thấy nếu quả thật làm như vậy bọn hắn cái này một số người về sau đều biết chết ủng hộ mạnh lão ngũ người càng nhiều rất nhiều người sớm đã chán ghét diệt môn phi ương sinh hoạt muốn làm trở về chân chính chính mình nhưng mạnh lão ngũ cũng nói phục không được hùng xuân hải bọn hắn chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi hùng xuân hải thân ảnh hy vọng có thể ngăn cản chuyện này phát sinh mà vừa mới hai người cũng không muốn lưu ở d i ệ t môn phi ứng lại không muốn đi nương nhờ lý tâm an xem như phái trung gian chỉ tiếc bọn hắn v ậ n khí không tốt đụng phải lý tâm an trên học súng không công ném đi tính mạng của mình lý tâm an từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ y phục khoác lên người lại lấy ra một cái mũ rộng đành đem mặt che lại hắn hướng về mặt phạm nhân n g o à i tháp đi đến khí tức của hắn cũng không vì đi ra phạm nhân tháp liền tăng gọn vẫn là phạm nhân một cái nhưng hắn vẫn cảm giác chính mình giống như l ĩ n h ngộ một loại đặc thù phát tắc loại này phát tắc tên là ngôn xuất p h á p ủy do tới lý tâm an chậm rãi mở miệng hắn tiếng nói rơi xuống dưới chân liền có cuồng phong p h u n g trào thân thể của hắn trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng về nơi xa bay đi tốc độ của hắn cực nhanh vậy mà không hề yếu tại động tiên cảnh đ ỉ n h phong người trong thân thể hắn quy tắc chi l ự c thuế biến cũng không kết thúc vẫn như cũ lẫn nhau thối vệ đồng thời sinh ra một cái vi diệu cân bằng mặc dù không cách nào vận dụng linh lực hơn nữa nhục thân nhìn qua cực kỳ thê thảm nhưng hắn thời khắc này sức mạnh thân thể mạnh v ư ợ xa trước đó hắn lần lần hiểu rồi phạm nhân tháp ý nghĩa tồn tại có phải là vì tương lai trở thành chân chính thánh nhân làm chuẩn bị bán thánh đến thánh nhân đồng dạng chỉ vẹn vẹn có nửa bước nhưng cái này nửa bước so với từ động thiên cảnh đ ỉ n h phong đến bán thánh càng thêm gian nan linh hồn nhục thân phế biến vẹn vẹn chỉ là một cái phương diện trong đó còn cần mượn nhờ một cái tinh b ự c bản nguyên chi lực nhận được cái tinh b ự c này tán thành cho nên thánh cùng đại lục nắm giữ đông đảo b á n thánh nhưng đã nhiều năm như vậy lại không có một cái thánh nhân chính là nguyên nhân này lý tâm an ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại những bí cảnh quá lớn hắn thấy được rất nhiều người nhưng lại không biết nhiếp nguyên tịch ở nơi nào trong mắt của hắn lộ ra một tia lo lắng nếu như nhiếp nguyên tịch xảy ra chuyện vậy hắn tất nhiên sẽ phát cuồng đúng lúc này có một cái tháp xuất hiện ở trước mặt hắn hắn muốn là chuẩn bị trực tiếp bay qua nhưng hắn thấy được một thân ảnh đạo thân ảnh này có điểm giống diệt môn phi ương người năm đó ở đan cát diện môn phi ương rất nhiều người săn giết hắn bị hắn phản s á t hơn mười người nhưng tương tự có người trốn lý tâm an mặc dù nhớ kỹ không phải quá rõ ràng nhưng hắn cảm thấy người kia có điểm giống diệt môn phi ương bên trong một người hắn do dự một chút bay thẳng thân rơi xuống sau đó cất bước hướng đi thứ hai cái phạm nhân tháp có thứ nhất kinh nghiệm thứ hai cái liền không có cái gì suy tính hắn bước nhanh tiến vào phạm nhân trong tháp vừa mới đi vào liền thấy bên trong là hơn mười đạo thân ảnh nhóm người này thật đúng là diệt môn phi ưng người trong mắt lý tâm an sát cơ lâm nhiên trong cơ thể của hắn thánh hỏa xuất hiện trực tiếp hóa thành một cái hòa cầu đem cái này một số người nốt u hết đương nhiên hắn lưu lại hai người nguyên thần siêu h ù n sau không khỏi hơi nhẹ nhàng thở ra hắn từ hai người này cho nguyên thần biết một tin tức mạch lao ngũ đội kịp vùng xuân hải không để vùng xuân hải phục kích nhiếp nguyên tịch hùng xuân hải làm bộ đáp ứng sau đó thừa dịp mạnh l a o ngũ buông lỏng trong nháy mắt trực tiếp chém mạnh l a o ngũ đầu người một hồi hôn chiến mở ra mạnh l a o ngũ mặc dù cuối cùng không chết nhưng lại bị t r ọ n thương hùng xuân hải người bên cạnh bị đánh tan hắn mang theo vài tên động tiên cạnh chạy nhóm người này nguyên lai chính là đi theo hùng xuân hải theo hai đạo nguyên thần tiếng kêu thảm thiết vang lên lý tâm an trên thân lại có mảng lớn huyết nục lớn lên chỉ một lát sau huyết nục của hắn lần nữa khôi phục tới ngay tại hắn mừng rỡ thời điểm bốn phía quy tắc chi lực tràn vào trong thân thể hắn huyết nục của hắn trực tiếp nổ tung mau tươi bắn tung t ó lý tâm an đau khuôn mặt đều đặn mẹo hắn không biết đây là vì cái gì chỉ một lát sau toàn thân hắn huyết đ ụ c toàn bộ dụng lần nữa biến thành bạch cốt âm u bất quá hắn giờ phút này c ũ n g trước mặt khác biệt cho dù là còn sót lại một cỗ không x ư ơ n g lại có thể bình thường hành tẩu đúng lúc này hắn thánh hỏa xuất hiện nhưng vừa mới bay ra vô cùng vô tận quy tắc chi lực tràn vào trong thánh hỏa thánh hỏa bên ngoài giống như xuất hiện một cái l ồ n giam g đem thánh hỏa bao khỏa trong đó thả ra hết thảy quay về phăng thai nhục thân luân hồi rèn luyện thánh hỏa lý tâm an bạch cốt xâm xâm trong n i ệ m có lời nói chuyển ra trong lời nói nhiều hơn một tia khí cấp bại phổi chi s á c nhục thân luân hồi rốt cuộc muốn luân hồi mấy lần hắn mặc dù không có huyết đ h ụ c nhưng ý thức vậy mà cùng nắm giữ huyết đ h ụ c không khác để cho hắn cũng cực kỳ kinh ngạc hắn bây giờ rất l à đau đầu bộ d ạ n g này chính mình như thế nào ra ngoài nếu như hắn dám dùng phương thức như vậy hiện thân hắn có dự cảm hắn sẽ trở thành tất cả mọi người công địch tất cả mọi người đều sẽ công kích hắn hắn rơi vào đường cùng chỉ có thể tại phạm nhân trong tháp ngồi xuống yên lặng chờ trước mặt người khác tới lần này thời gian rất ngắn rất nhanh liền có một nhóm người đến đây nhóm người này mỗi một cái đều là hung thần đ c xác chính là tam tu phạm nhân trong tháp xảy ra một màn quỷ dị một cái khung xương đuổi theo một nhóm người đại khai s á t g i ớ i đem nhóm người này giết sạch sành xanh chương 844, n m i bốn h ắ c nguyên tịch cơ duyên mở thiên nguyên kiếm trận chương 844, n m i bốn h ắ c nguyên tịch cơ duyên mở thiên nguyên kiếm trận sau một lát phạm nhân t h á p bên trong một đạo đầu đội mũ rộng đành thân ảnh đi ra ngoài người này chính là lý tâm an sau đó nửa n g à y lý tâm an nhục thân lần thứ ba nổ t u n g mở ra nhục thân lần thứ ba luân hồi lần này nổ tung về sau hắn vẹn vẹn thôn p ệ hơn mười người khí huyết thể nội quy tắc chi lực tự động h i ệ t hiện đúc lại nhục thân nhường hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra giờ phút này lý tâm an khắc sâu cảm nhận được b á n thánh thành t i ể u thánh vương có khó khăn d ư n g nào hắn không cần nghĩ cũng biết k i ế m nguyên tử đao quân b ọ n người tuyệt không có khả năng làm ra giống như hắn lựa chọn cái này còn vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên đằng sau còn muốn kinh nghiệm cái gì hắn căn bản không biết rõ nhưng theo nhục thân lại xuất hiện hắn linh lực trong cơ thể trong nháy mắt giống như thủy chiều t u n ra tu vi của hắn rốt c ụ c khôi phục bình phong hắn ngẩng đầu lên đưa tay đối với xa xa tiểu tháp một nắm quay một tiếng vang thật lớn xa xa một tòa phạm nhân tháp trực tiếp nổ tùng p h à m nhân tháp c h ố không gian điên cùng đội sụn lý tâm a n hai mắt tỏa sáng sau đó đội vàng xem xét thể nội thánh hỏa phát hiện thánh hỏa bên trong một sợi ngọn lửa màu vàng xuất hiện nhìn xem cái này sợi ngọn lửa màu vàng hai mắt của hắn giống như sao trời đồng dạng sáng tỏ so với tiến n h ậ p người p h à m tháp trước đó giờ phút này thánh hỏa không đơn thuần là cường đại một đoạn mà là cảm giác vượt qua một cái giai tầng quả nhiên phong h i ể m cùng thu nhập đều là thành có quan hệ trực tiếp hắn thần hồn triển khai hướng phía bốn phía điên cùng lan tràn tìm kiếm lấy nhét nguyên tịch thân ảnh thân thể của hắn thì là giống như bị tại trong bí cảnh phi tốc ti muốn ăn đòn đúng lúc này lý tâm a n hai mắt tỏa sáng đồng thời trong mắt có sát cơ lấp lóe bởi vì giờ khắc này nhất nguyên tịch đang bị ba người vây công tình huống có chút không ổn nếu như hắn đoán không sai vây công nhất nguyên tịch ba người kia chính là diệt môn phi ưng hùng xuân hải bọn hắn lý tâm a n trong mắt sát cơ ngập trời thân thể làm n h ạ t trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích vì cảnh một cái nào đó bên trong dây núi nơi này có một cái đặc thù đ ộ u phụ nhất nguyên tịch trong lúc vô tình phát hiện nơi đây cái này đậu phụ lại là thành vương cổ thừa thiên cô ý bố trí bên trong là hắn năm đó ba vị đạo lữ một trong truyền thừa nhưng nhất nguyên tịch tìm ở chỗ n này không chỉ có được đến một môn dạng này rèn luyện nguyên thần phương pháp tu luyện đồng thời còn chiếm được một loại đột phá bàn thánh phương pháp loại phương pháp này chính là trước lớn mạnh nguyên thần nhường nguyên thần đột phá bàn thánh sau đó dùng nguyên thần trả lại nhục thân kiểm tra nhục thân không đủ từ đó không ngừng tu bổ nhường nhục thân không t ỉ m ế t loại phương pháp này mặc dù chậm chạp đồng thời khả năng cần thời gian rất dài nhưng lại có thể trăm phần trăm đột phá bàn thánh nhất nguyên tịch nhìn thấy phương pháp này sau trong nháy mắt không bình tĩnh trái tim phanh phanh nảy loạn phá vực đan mặc dù cũng là một loại đột phá bán thánh phương pháp nhưng muốn có được một cái cũng không dễ dàng hơn nữa mỗi người phục dụng phá vực đan hiệu quả là không giống không phải trăm phần trăm có thể đột phá bàn thánh so với phá vực đan loại này đột phá phương thức càng thêm ôn hỏa cơ hồ là nước chạnh sông đương nhiên tốn hao thời gian có thể muốn mấy chục năm nhưng đây đối với động thiên cảnh cường giả tối đỉnh tới nói thời gian mấy chục năm không tính là gì có người thậm chí tại cảnh giới này phí thời gian mấy ngàn năm đương nhiên phương pháp này bởi vì là năm đó t h á n h vương cổ thừa thiên đạo lữ sở sáng tác nhằm vào chính là tự thân càng thích hợp nữ tử bên trong giới thiệu rất nhiều thứ đều là lấy nữ tử làm nguyên mẫu nam tử tu luyện hiệu quả có thể muốn giảm bớt đi nhiều đồng thời loại phương pháp này còn có một cái đặc thù yêu cầu cái k i a chính là cốt linh có nhất định hạn chế bất quá mặc dù như thế nhưng loại này đột phá phương pháp nếu là chuyển ra ngoài cũng tất nhiên sẽ gây nên tu tiên giới điên cuồng nhất nguyên tịch tiếp thu xong tất cả tin tức sau đem loại kia tu luyện nguyên thần phương pháp tu luyện một lần bảo đảm không sai cái này mới đi ra khỏi độc phủ nàng mới vừa ra tới cũng cảm giác toàn thân lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên không chút do dự thân thể giống như, như quỷ mị lắc lư biến mất không còn t â m tích vây một tiếng vang thật lớn nàng vừa mới đứng thẳng chi địa trực tiếp nổ t u n g xuất hiện một vài mười trượng sâu lỗ đen lòng đất ầm ầm chấn động hiển nhiên kia cô đáng sợ công kích vẫn không có tiêu tán người nào đi ra nhất nguyên tịch ánh mắt sắc bén nhìn xem bốn phía đ ộ n t viên cảnh đ ỉ n h phong uy áp t ừ trên người nàng t r i ể n lộ ra cùng lúc đó nàng pháp tướng hiện hiện một cô đáng sợ kiếm ý tử trên người nàng bộc phát nhất nguyên tịch chiến lược thật không đơn giản bằng không thì cũng không có khả năng lên làm thiên nguyên kiếm tông tông chủ đúng lúc này nhất nguyên tịch bốn phía bên trên bầu trời s á u thân ảnh tử trong hư không một bước phóng ra sáu người đều là toàn thân hát ý l ỉ a trên mặt mang theo khăn đen còn sót lại một đôi mắt chần chùi bên ngoài giờ phút này cái này vài đôi ánh mắt đều là một mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên nhất nguyên tịch tại cái này sáu tên người áo đen trên thần toàn bộ đều có động thiên cảnh trung kỳ trở lên u y áp trong đó động thiên cảnh đ ỉ n h phong một người động thiên cảnh hậu kỳ hai người còn thừa ba người đều là động thiên cảnh t r u n g kỳ các ngươi là ai vì sao muốn phục ta nhất nguyên tịch ánh mắt đ ả o qua chính mình bốn phía sáu thân ả n h ánh mắt băng lãnh ánh mắt của nàng cuối cùng nhìn xem cái kia động thiên cảnh đ ỉ n h phong người sáu tên người áo đen ánh mắt đạo m ạ n cầm đầu người áo đen băng lãnh phun ra một chữ giết sáu người này không phải người khác chính là hùng xuân hải dẫn đầu diệt môn phi ưng người bên cạnh hắn bây giờ còn sót lại mấy người kia theo hùng xuân hải mở miệm còn lại mấy tên người áo đen phát k h ô năm g hướng thẳng đến nhiếp nguyên chút tịch nhiếp đánh tới. 5 thân do dự, đến t người nháy mắt hình thành một cái ngũ hành trận, đem nhiếp nguyên n tịch cái vây mắt một đem vào giữa. g hét lớn một tiếng bọn hắn đồng thời dơ lên trường kiếm trong tay đối với nhất nguyên tịch chém xuống năm đạo kiếm quang từ năm cái phương hướng khác nhau chém ra đồng thời phóng tới nhất nguyên tịch năm người khí tức tương liên kiếm quang tại năm người khí tức ra chỉ dưới đều vượt rất xa tự thân tiêu chuẩn kiếm quang đón do căng thẳng lên hóa thành năm đạo mấy ngàn trượng kiếm quang đối với nhất nguyên tịch chém xuống một cái nhất nguyên tịch thần sắc nghiêm nghị nàng biết đối phương chính là muốn đến giết nàng nàng mơ hồ đoán được nhóm người này thân phận thiên nguyên kiếm trận nhất nguyên tịch khép quát một tiếng đưa tay đối với bầu trời một chỉ bên trên bầu trời ẩm ẩm chấn động trên người nàng có đặc thù quan g mang phun g trào cả người giống như quỷ mị trực tiếp thoát khỏi ngũ hành trận trói buộc thân thể của nàng hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt xuất hiện tại bầu trời trong tầm mây nhất nguyên tịch mới xuất hiện bầu trời tầm mây lập tức đã xảy ra kịch liệt biến hóa từng đạo ánh sáng màu hoàng kim xuất hiện tại bầu trời kim sát quan mang phi tóc sáng lên một cái vô cùng to lớn trận pháp xuất hiện tại bầu trời mà nhất nguyên tịch chính là cái này trận pháp trận nhãn chỗ giờ phút n à y nàng cùng kiếm trận đã hòa làm một thể nàng chính là kiếm trận kiếm trận chính là nàng chương 845, n m i l ă nhất nguyên tịch thụ thương chương 845, n m i l ă nhất nguyên tịch thụ thương tiên nguyên kiếm tông đáng sợ nhất công kích chính là thiên nguyên kiếm trận năm đó nhất nguyên tịch cùng lý tâm an đi thánh đao minh hỏa đao tông thời điểm nhất nguyên tịch đã từng thi triển qua một chiêu này dùng để đối phó chặt chẽ v ẫ n cùng hoàng nhã mai mấy v ị động thiên cảnh định phong bọn hắn lúc ấy bị dọa đến t r ậ n vật chạy trốn phải biết ngay lúc đó nhất nguyên tịch bởi vì nhận lấy tần biên tài an toàn còn không cách nào phát huy ra mạnh nhất chiến lực liên đã đáng sợ như thế bây giờ nhất nguyên tịch so với ngày đó càng mạnh t h i t r i ể n ra thiên nguyên kiếm trận tự nhiên càng thêm đáng sợ theo trận pháp này hoàn toàn hình thành một cỗ kinh khủng uy áp t ừ trên trời giáng xuống trực tiếp tác dụng ở phía dưới năm tên người áo đen trên thân trong trận pháp càng là có lôi điện đang không ngừng đi khắp giống như sau đó đều muốn rơi xuống đồng thời vô số trường kiếm hư ảnh hiện hiện sau đó phi tốc lương thực tản ra kim sắc văn mang thiên nguyên kiếm trận rơi vào kiếm văng lanh thanh âm tử nhất nguyên tịch trong miệng chuyển ra bầu trời thiên nguyên kiếm trận ẩm ẩm chấn động từng đạo kiếm quang tử trên trời giáng xuống kiếm quang lít nha lít nhít vô cùng vô tận tận tản ra k giống như mưa kiếm t ử không trung rơi xuống kiếm quang s ẹ t qua hư không hư không ầm ầm chấn động từng đạo khe hở xuất hiện lùi hùng xuân hải ánh mắt băng lãnh lớn tiếng mở miệng hắn không nghĩ tới nhất nguyên tịch sẽ như thế quả quyết vừa ra tay chính là thiên nguyên kiếm tông đáng sợ nhất sát chiêu ngay tại hùng xuân hải vừa dứt tiếng còn thừa năm tên người áo đen đ i ê n c u ồ n g lui lại bọn hắn đều từ những n à y kiếm quang bên trên cảm nhận được một cô đáng sợ sát cơ nhưng bọn hắn xem thường thiên nguyên kiếm trận cũng xem thường nhất nguyên tịch nhất nguyên tịch ánh mắt bình tĩnh nàng chỉ một ngón tay thiên nguyên kiếm trận rơi xuống kiếm quang chia ra làm bà phóng tới ba tên kia động tiên cảnh trung kỳ người nàng sớm đã nghĩ kỹ trước hết giết ba người này dạng này đối mặt mình địch nhân trong nháy mắt ít bọn hắn cũng không cách nào tạo thành trật phát kinh khủng tiếng quang giống như hồng lưu tại ba tên động tiên cảnh trung kỳ người hoảng sợ trong tiếng tê hợp, hướng bọn họ phóng đi người m u ố n chết hùng xuân hải giận dữ động tiên cảnh đ ỉ n h phong uy áp bộc phát khí tức của hắn điên cùng kéo lên trong tay xuất hiện một thanh trường đào đào nát biệt cả hùng xuân hải nổi giận gầm lên một tiếng cùng bạo khí tức phóng lên tận trời một đạo đa quang từ dưới lên trên trực tiếp chém về phía bầu trời ánh đào lướt qua chỗ b tiếng, tiếng vô số kiếm quang n g tung, chạm thấy đ ư ở trên đ à kia tiếng ba đập giống như như hạt mưa văng lên dáng quang rác gâm thanh không ngừng từ trên tấm chắn văng lên nương theo lấy vài tiếng tiếng vang tấm chắn toàn bộ nổ tung ba đạo tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết văng lên ba người vị trí máu tươi vẩy ra huyết n ụ c văng tung t ó é trong ba người hai người trực tiếp hóa thành huyết vụ hai người này còn sót lại một sợi nguyên thần h o à n g hốt trốn thoát người cuối cùng thì là còn sót lại một cái đầu lâu bay ra trên mặt đều là vẻ sợ hãi nhưng cũng đúng lúc này hùng xuân hải đao quang trạng tại thiên nguyên kiếm trận bên trên chuyển đến một tiếng kịch l i ệ t oanh minh tiếp nhận cái này đáng sợ một đau thiên nguyên kiếm trận bên trên trong nháy mắt mấy đạo một đạo vết rách to lớn nhất nguyên tịch kêu lên một tiếng đau đớn ánh mắt băng lãnh nàng đối với phía dưới hùng xuân hải một chỉ thiên nguyên kiếm trận bên trên từng đạo kiếm quang xung ra thẳng đến hùng xuân hải tại những n à y kiếm quang rơi xuống sau. thiên nguyên kiếm trận không thể kiên trì được nữa càng nhiều khe hở xuất hiện trực tiếp vỡ vụn ra mà giờ khắc này phía dưới kia hai tên động tiên cảnh hậu kỳ người nổi giận gầm lên một tiếng trường kiếm trong tay giơ lên đối với nhiếp nguyên tịch chém tới hai đạo kiếm quan g thẳng đến bầu trời s á t cơ s ứ n g xứng mặt khác cái kia còn sót lại một cái đầu lâu động tiên cảnh trung kỳ trên người hắn linh lực của v n thân thể phi tốt sinh trường chỉ một lát sau nhục thể của hắn xuất hiện lần nữa hắn giờ phút này nhục thân đã khôi phục nhưng sát mặt trắng bệnh như tờ giấy hắn mẩm đầu nhìn bầu trời n h i ế nguyên tịch ánh mắt lộ ra vẻ điên cùng chi sắc hắn biết rõ Bất luận nhất nguyên tịch phải trang bị giết bọn hắn về sau đều chết chắc bán thánh lý tâm ăn sẽ không bỏ qua cho bọn họ x ú nơ ư n g môn lão tử giết chết ngươi tên này động thiên cảnh trung kỳ người mở miệng trong mắt của hắn sát cơ ngập trời hắn hét lớn một tiếng pháp tướng hiện hiện phi thân lên thẳng đến nhất nguyên tịch trong nháy mắt đi vào nhất nguyên tịch bên người mấy mét có hơn nhìn thấy nhất nguyên tịch một kiếm hướng hắn chém tới hắn không có chút nào t r á n h né trong mắt đều là vẻ đến cuồng sú nơ môn ngươi cùng lão tử chết chung hắn sau khi nói xong thân thể phi tốc bành trướng tại nhất nguyên tịch điên cuồng lui lại thân ảnh bên trong ở bang nổ tung người này vô cùng kiên quyết phát tướng nhục thân nguyên thần đồng thời tự bạo kinh khủng oanh minh trên không trung vang lên phương viên mấy trăm trượng điên cuồng đ ổ sụt nhất nguyên tịch mặc dù lui ra phía sau nhanh nhưng như cũng bị cỗ này kinh khủng cơ ư khí tác động đến nàng trực tiếp bị đánh bay mấy trăm trượng nàng phát tướng bên trên xuất hiện đạo đạo vết rách nàng vừa mới phía trước đối phó hai đạo kiếm q u a n g không phải lấy tốc độ của nàng người này chưa hẳn có thể làm bị thương nàng ngay tại nàng đứng thẳng trong n h y mắt một đạo kinh khủng đao quang tử trên trời ra xuống trong nháy mắt đến nhất nguyên tịch đỉnh đầu nàng hoảng hốt phía dưới chỉ có thể một t r ư ờ n g q u r a đón nhận một đạo kia v u a n h một tiếng vang thật lớn nhất nguyên tịch một t r ư ờ n g trực tiếp bị một đao chém vỡ đao quang sau đó chạm tại nàng pháp tướng bên trên đ ư ơ n g theo lấy một tiếng kịch liệt oanh minh nhất nguyên tịch thân thể trực tiếp từ không trung r ơ i lập nàng pháp tướng trên không trung nổ tung nhất nguyên tịch sắc mặt c h n g nhuận một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra nhưng vào lúc này hai gã khắc động thiên cảnh hậu kỳ người xuất thủ hai đạo đáng sợ kiếm quang trực tiếp chém về phía nhất nguyên tịch trong nháy mắt liền xuất hiện tại nhất nguyên tịch trước mặt nhất nguyên tịch lư lệnh một tiếng nàng miệng há ra một cây quạt từ trong miệng nàng bay ra cây quạt đón do căng phừng lên ngăn khuất nhiếp nguyên tịch trước người đ ư ơ n g theo lấy một tiếng kịch liệt anh minh cây quạt trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ nhưng nhiếp nguyên tịch thân ảnh cũng biến mất không còn tăng tích nhiếp nguyên tịch thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến mấy ngàn trượng bên ngoài khoe miệng của nàng có máu tươi chảy xuống an ta một đau ngay tại nàng vừa đứng thẳng hùng xuân hải liền đến tới cách đó không xa một đạo ngàn trượng đao quang đối với nhiếp nguyên tịch chém xuống n h i ế nguyên tịch ánh mắt băng lãnh trường kiếm trong tay giơ lên một kiếm chém ra trong nháy mắt chém ra ngàn vạn kiếp quang kiếp quang cùng đao quang đụng vào nhau sinh ra kịch liệt Cùng bạo cương khí quét sạch bốn bạo khí phía. quét mặt khác hai m ặ t động thiên cảnh hậu kỳ người giờ phút này cũng xông tới ba người đồng thời đối nhất nguyên tịch ra tay nhất nguyên tịch dần dần bị ba người áp chế nhưng nàng dù sao cũng là thiên nguyên kiếm trận tông chủ chiến l ự c còn tại h ù n g xuân hải phía trên mặc dù t h ụ t h ư ơ n g nhưng như cũ có thể ứng đối ba người trong n y mắt bốn người giao thủ hơn mười c h i ệ u kinh khủng oanh minh chuyển giá hơn nghìn tầm xa nơi xa có người dám nhận cỗ này đáng sợ khí tức sau không khỏi phi thăng giữa k h ô n g chúng nhưng cũng không có người tới gần bởi vì c u n g bạo cơ khí quét sạch một phía tùy tiện tới gần rất có thể sẽ bị c ư ơ g khí quét sạch thân tử đạo tiêu chương 846, n g u y ê n tịch nguy cơ kịp thời cứu viện chương 846, n g u y ê n tịch nguy cơ kịp thời cứu viện mắt thấy bốn phía người vây quanh không ngừng xuất hiện hùng xuân hải trong mắt không khỏi âm trầm như nước hắn biết rõ bọn hắn chỉ có cái này một cơ hội duy nhất bỏ qua lần này tuyệt không có khả năng giết được nhất nguyên tịch trần hà minh đậu thủ hùng xuân hải đối với trong đó một tên động thiên cảnh hậu kỳ người áo đen mở miệng người áo đen kia nghe được hùng xuân hải lời nói liền đội và ngật đầu chỉ thấy trong tay xuất hiện một cái bình xứ theo vung tay lên bình xứ thẳng đến nhất nguyên tịch nhất nguyên tịch cảm giác được bình xứ có gì đó quái lạ đang muốn ra tay chặn đường nhưng vào lúc này hùng xuân hải mấy người đ i ê n cùng đối nàng tiến công trong lúc nhất thời nàng căn bản là không có cách giành tay chỉ có thể trơ mắt nhìn bình xứ không ngừng tới gần g i a n giác một tiếng bình xứ bên trên xuất hiện từng vết nứt sau đó trực tiếp nổ tung theo bình xứ vỡ vụng bình xứ bên trong mấy đạo nguyên thần xông ra những n à y nguyên thần hết thể lục đạo đã bao hàm vừa mới kê hai tên động thiên cảnh trung kỳ lục đạo nguyên thần xông ra trong n h y mắt không chút do dự vọt h ẳ n g nhập nhất nguyên tịch mỹ tâm n h ế t nguyên tịch kêu thẳng một tiếng nàng chỉ cảm thấy trong thần hồn tịch liệt đau nhức vô cùng giờ phút này thần hồn của nàng trong thất hải một thanh tiểu kiếm phát sáng đây là một thanh hộ vệ nguyên thần cực phẩm linh minh nhưng lần này xông vào nàng thần hồn thất hải không phải một đạo nguyên thần mà là c h ọ n vẹn lục đạo cái kia thanh tiểu kiếm mặc dù lợi hại nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể ngăn t r ở trong đó hai đạo mặt khác bốn đạo nguyên thần v ọ t thẳng tới n h ế t nguyên tịch nguyên thần trước mặt bắt đầu thôn vệ nhất nguyên tịch nguyên thần nhất nguyên tịch nguyên thần lập tức phản công trong nháy mắt cùng bọn hắn giết thành một đoàn nhưng giờ phút này nàng không đơn gi đồng thời muốn đối mặt phía ngoài hùng xuân hải b ọ n người chỗ nào ứng phó tới quay một tiếng vang thật lớn nhất nguyên tịch pháp tướng lần nữa nổ t u n g trong miệng liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi nàng không chút do dự hướng phía nơi xa chạy đội trên mặt của nàng lộ ra vẻ thống khổ muốn chạy trốn không có cửa đâu để mặn lại hùng xuân hải ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn có thể chém giết n h ế t nguyên tịch nhường lý tâm an thống khổ cả một đời hắn mẫm lại liền vui vẻ trên mặt của hắn bởi vì hưng phấn đều có chút biến mặt mèo giơ lên trường đao trong tay đối với nhất nguyên tịch thoát đi phương hướng chính là một đao chém xuống một đạo mấy ngàn trượng đao quang thẳng đến nhiếp nguyên tịch trong nháy mắt liền đã tới nhiếp nguyên tịch sau lưng sắc cơ giống như hồng lưu đồng dạng t ừ trong ánh đao b ộ c phát nhiếp nguyên tịch đưa tay bóp nát một cái ngọc giản thân ảnh của nàng phi tốc làm nhạt trong nháy mắt biến mất v u a y một tiếng vang thật lớn đao quang chạm tại phía dưới bình nguyên bên trên bình nguyên ẩm ẩm chấn động một đạo khe danh kéo dài hơn mười dặm hùng xuân hải ánh mắt lạnh lùng bọn hắn diệt môn phi ưng am hiểu nhất chính là truy tùng n h i ế nguyên tịch muốn chạy trốn không có cửa đâu hắn trực tiếp đưa tay xé ra thư không thư không nổ tung h ù n g xuân hải ba người xuất hiện cách đó không xa quả nhiên thấy được nhất nguyên tịch thân ảnh nhất nguyên tịch khỏe miệng không ngừng có máu tươi chạy xuống nhìn thấy ba người trong mắt nàng sát cơ c u ầ n quận nhưng nguyên thần kịch liệt đau nhức nhắc nhở nàng giờ phút này nàng không dễ ra tay nàng hướng phía nơi xa chạy b ộ i tốc độ nhanh như thiểm điện nhất nguyên tịch để mặn lại đúng lúc này nhất nguyên tịch phía trước chẳng biết lúc nào h ù n g xuân hải hiện hơn cũng không biết hắn sử dụng bí phát gì vậy mà trực tiếp xuất hiện tại nhất nguyên tịch phía trước mà nhất nguyên tịch sau lưng hai tên động thiên cảnh hậu kỳ người phi t ố c tới gần giờ phút này nhất nguyên tịch lần nữa bị bọn hắn cặn lại hùng xuân hải biết bọn hắn n á o ra động tĩnh quá lớn một cái không tốt liền sẽ kinh động b ả n thánh thậm chí có khả năng kinh động lý tâm an bởi vậy hắn không tiếp tục nói nhảm trường đao trong tay giơ lên đối với nhất nguyên tịch liên tiếp chém ra ba đạo ba đạo ngàn trượng đao quăng thẳng đến nhất nguyên tịch trong ánh đạo ẩn chứa một cỗ lực lượng của bạo nhất nguyên tịch sau lưng hai tên động thiên cảnh hậu kỳ cũng không có nhàn rỗi trường kiếm trong tay giơ lên chém ra mấy chục đạo kiếm q u n g ba người đồng thời ra tay một mực khóa chặt nhất nguyên tịch đao quang kiếm quang tung hành cũng đúng vào lúc này nhất nguyên tịch trong nguyên thần mấy đạo nguyên thần đối nàng phát động điên cuồng tấn công những n à y trong nguyên thần mạnh nhất đạt đến động thiên cảnh hậu kỳ nếu như là thường ngày nhất nguyên tịch tự nhiên có biện pháp chấn áp bọn hắn dù sao bọn hắn tiến vào thế nhưng là nàng sân nhà nhưng là giờ phút này muốn đối mặt bên ngoài ba người điên cuồng công kích nàng nhất tâm nhị dụng căn bản là không có cách đáp chế những cái kia nguyên thần cực kỳ điên cuồng tại nhất nguyên tịch nguyên thần bên trên căn xé đau nhất nguyên tịch thân thể đều run không ngừng nhìn xem từ không trung rơi xuống đa quang kiếm quang nhất nguyên tịch có lòng muốn muốn ngăn cản nhưng lại không cách nào toàn lực ra tay trên đầu của nàng một cây t r â m gài tóc phát sáng trực tiếp từ đầu bên trên bay ra đón gió căng p h n g lên ngăn khuất đỉnh đầu của nàng cái này đồng dạng lại như thế cực phẩm linh minh nó cảm ứng được nhất nguyên tịch tao nộ g nguy cơ tự động khôi phục nhất nguyên tịch hôm nay là tử kỷ của ngươi hùng xuân hải điên cùng cười to hắn biết rõ những n à y đa quang kiếm quang chém xuống nhất nguyên tịch hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng vào lúc này bầu trời xa xăm một tòa thất hải cầu hình b ó n xuất hiện phi tóc lan tràn trong nháy mắt liền đi tới nhất nguyên tịch đỉnh đầu thất thải cầu hình vòm đ e m cây kia c h â m gài tóc cùng nhất nguyên tịch đều bao phủ ở phía dưới ngay tại thất thải cầu hình vòm xuất hiện trong nháy mắt đa o quang kiếm quang đồng thời chém xuống toàn bộ chạm tại thất thải cầu hình vòm bên trên quanh một tiếng vang thật lớn kịch liệt oanh minh tại bầu trời v ă n g lên thất thải cầu hình vòm hơi rung nhẹ nhưng đa o quang kiếm quang đồng thời vỡ vụt nhất nguyên tịch ánh mắt sáng tỏ trong mắt mơ hồ có nước mắt lấp l ó ánh mắt của nàng dọc theo thất thải cầu hình vòm nhìn về phía nơi xa nơi đó có một thân ảnh ngay tại phi tóc tới gần giờ phú một h á tên động thiên cảnh hậu kỳ người chỗ không gian trực tiếp vào mẹo sau đó hắn tại giữa tiếng kêu gào thế thảm thân thể trực tiếp hóa thành bánh vai trẹo nổ bể ra đến huyết vụ phiêu tán giống như một đoá đoá hoa màu đỏ n g ỏ m trên không trung nổ tung liền thần hồn cũng trực tiếp hóa thành cho tàn lý tâm an ánh mắt chuyển hướng hai người khác khoe miệng cười lạnh nói nhỏ lui theo hắn lời nói chuyện ra nguyên bản chạy vội hùng xuân hải cùng một người khác thân thể không ngừng lui lại bọn hắn rõ ràng là bay về phía trước chạy nhưng toàn bộ thân hình chính là không ngừng lui lại cái này khiến bọn hắn dọa phải ổn phi phép tán bán thánh cơn giả vậy mà đáng sợ đến trình độ này sao ta l i ề u mạng với ngươi hùng xuân hải ánh mắt lộ ra vẻ đến c u ồ n thân thể của hắn đón gió căng t h ư n g lên hắn vậy mà lựa chọn tự bạo hắn biết rõ hắn chết chắc không có khả năng có còn sống khả năng hắn rất không cam tâm sớm biết rằng này vừa mới đối phó nhất i nguyên tịch thời điểm trực tiếp tự bạo tất nhiên có thể đưa nhất i nguyên tịch vào chỗ chết